Ngươi nhi tử nói bụng, này có thể trách ta sao? Mang thai lúc sau, ta thèm không được. Ngươi cho rằng ta nguyện ý như vậy à? Nói tôn ngọc hoa lại nói, ngươi nghỉ ngươi tốt liền cho ta làm mặt ngất đáp, cái này thực dễ dàng. Ta thấy hạ hiểu đã làm, ta nói, ngươi tới làm. Vì thế hai vợ chồng lại ở trong phòng bếp la lộn. Tôn ngọc hoa chỉ huy cao giá thực làm mặt ngật đáp, ngươi đừng làm cho nơi nơi là, giờ muốn chết. Đúng vậy, chính là như vậy, hẳn là có thể. Vì thế chờ đến ra nổi thời điểm, tôn ngọc hoan đến một ngụm. Phi ra tiếng tới, khó ăn đã chết, ngươi như thế nào làm, này như thế nào nuốt đi xuống. Khó ăn cũng đừng ăn. Cao gia thực hoàn toàn nổi giận, ngươi thành thật cũng là có tính tình, trực tiếp liền chạy lấy người. Cao gia thực, ta bụng đau. Tôn Ngọc Hoa hô. Ngươi lại dùng này nhất chiêu. Cao gia thực không để ý tới. Hoa một tiếng, trong phòng bếp tôn Ngọc Hoa khóc lớn ra tiếng, vẫn luôn kêu lên đau đớn. Bên ngoài Cao gia thực cũng không hề tới hướng nàng, này sẽ Cao gia thực buồn bực đã chết. Không nghĩ tới Tôn Ngọc Hoa kết hôn sau như vậy khó làm. Ngay nay xuống dưới, Cao Giá Thực đều không có đình quá, hiện tại rõ ràng lớn Tôn Ngọc Hoa nói làm, nhưng làm được, bị như vậy ghét bỏ, Cao Giá Thực cũng khó chịu. Nay sẽ đội sản xuất người cơ hồ đều làm việc đi, cũng không có người biết hai vợ chồng sự, mà Cao Giá Thực trực tiếp liền lăn lộn trong nhà tiểu thái địa. Tôn Ngọc Hoa lúc này mới đi ra, suy yếu mà đối với Cao Giá Thực nói, ta bụng đau, Giá Thực, thật sự, ta không có lửa ngươi. Chương hai ký hiệu nam nay sẽ tôn ngọc hoa cũng là sợ hãi ôm bụng tiêu đau không phải là ăn hư bụng đi cao gia thực cũng lo lắng lên có thể là muốn sinh tôn ngọc hoa nói cao gia thực chuẩn bị liền phải đi ra cửa tìm trịnh hướng hồng tôn ngọc hoa nói mẹ đều lên núi làm việc ngươi đi tìm cũng không còn kịp rồi ngươi chạy nhanh đưa ta đến bệnh viện đi nhanh lên ta bụng đau quá khả năng thật sự muốn sinh vì thế cao gia thực cầm tiền sau đó chuẩn bị xe bỏ Liền mang theo Tôn Ngọc Hoa vào thành. Hai vợ chồng khẩn trương vào thành, cuối cùng là hắc mặt trở về, cũng may mắn trong thôn người không biết, bằng không thật náo loạn chê cười. Bác sĩ là nói Tôn Ngọc Hoa ăn no căng bụng, đem dạ dày cấp chứng đau, hơn nữa nhìn Tôn Ngọc Hoa tình huống còn nói, làm Tôn Ngọc Hoa ăn ít một ít, bằng không thai nhi lớn, đến lúc đó không hảo sinh. Còn làm Tôn Ngọc Hoa nhiều hơn đi lại, thân thể quá hư cũng không được, còn phải phơi phơi nắng. Có thể nghĩ, cao gia thực cùng Tôn Ngọc Hoa ra mặt một cái hắc một cái hồng. Mắc cỡ trên người. đại trạng vạng tăng ca, Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng trở về, nghe nói Cao Thấu Thực cùng Tôn Ngọc Hoa vào thành, hỏi, Cao Giá Thực cùng Tôn Ngọc Hoa cũng chưa nói, nơi nào không biết xấu hổ nói. Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng cũng không hỏi, Trịnh Hướng Hồng nhìn trong phòng bếp mặt ngất đáp, khá đau lòng, hơn nữa đầu cũng đau, như thế nào làm nhiều như vậy, ăn không hết liền lãng phí. Bất quá Trịnh Hướng Hồng cũng không có nhiều lời, nếm nếm, thiếu điểm hương vị, liền điều hương vị, nhiệt hạ, liền mang sang tới lại đây ăn mì ngật đắp đi chính hướng hồng tiếp đón ra tiếng liền thịnh một chén cấp cao quốc cường cao quốc cường một tiếp nhận yên lặng mà ăn cao giá thực cùng tôn ngọc hoa cũng lại đây ăn cao giá thực còn hảo tôn ngọc hoa liền không có cái gì ăn uống ngọc hoa ngươi như thế nào không ăn chính hướng hồng kỳ quái hỏi bình thường tôn ngọc hoa cũng không phải là như vậy ta ăn no tôn ngọc hoa thấp giọng nói chính hướng hồng nghĩ tôn ngọc hoa một ngày ăn vài đốn cũng không hề nhiều lời liền khuyên cao giá thực ăn nhiều một ít Này lúc sau, Tôn Ngọc Hoa cũng an phận chút, cũng không hề cả ngày ở trong phòng đợi, chủ yếu cũng là cho bác sĩ nói cấp dọa tới rồi, hơn nữa Dương Hỏa sinh sản sự còn ký ức hãy còn mới mẻ, này sẽ Tôn Ngọc Hoa cũng không dám lại tùy hứng. Bất quá đi tranh bệnh viện, vẫn là có thu hoạch, những lời này, Trịnh Hướng Hồng không biết nói nhiều ít, nhưng Tôn Ngọc Hoa cũng không đương một chuyện, hiện tại Tôn Ngọc Hoa liền chủ động ra tới đi lại cùng phơi nắng, cũng không giống phía trước ngày đó thường thường ồn ào muốn ăn cái này ăn cái kia. chính Hướng Hồng tưởng tượng Xem ra vẫn là hai vợ chồng hảo hảo chỗ, tốt một chút, lại không biết hai vợ chồng hôm nay náo loạn cái đại ô long. Bất quá tôn ngọc hoa ngừng nghỉ, mọi người đều hảo quá, chính hướng hồng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hạ hiểu bên này, một tàn ca trở về, đều mệt thực, lại đột nhiên nghe được Phương nhảy lên kêu một tiếng, đại gia vội vọt tới vương ái hoa cùng Phương nhảy lên trong nhà. Ái hoa tỷ làm sao vậy? Hạ hiểu vội hỏi nói. Phương nhảy lên nói, nàng đổ máu. Vương ái hoa cũng hoảng sợ nói ta sẽ không để non đi ta không biết ta đại gia tâm cả kinh hạ hiểu vội đối với dương tuyết hoa nói tuyết hoa tỉ ngươi chạy nhanh đi đội trưởng ra kêu thêm tới nói hạ hiểu vội đi vương ái hoa cùng phương nhảy lên ấm nước đảo ra nước ấm bỏ thêm nước suối liền bừng cho vương ái hoa ái hoa tỉ uống điểm nước ấm hạ hiểu ta sẽ không thật sự vương ái hoa này sẽ có chút sợ hãi có chút muốn khóc sẽ không ái hoa tỉ đừng dọa chính mình chạy nhanh uống nước hạ hiểu cầm chén đưa đến vương ái hoa trước mặt vương ái hoa nhận lấy uống một hơi cạn sạch liền bắt đầu nói ở trên núi thời điểm ta liền cũng có chút không thoải mái nhưng ta tưởng muốn tới nguyện sự nơi nào nghĩ trở về lại phát hiện huyết lưu đến lòng bàn chân mau nằm hạ hiểu vội đỡ vương ái hoa nằm xuống thực mau trịnh hướng hồng cũng chạy tới lại chạy nhanh cấp vương ái hoa nấu giữ thai chén thuốc đại gia cũng lăn lộn một hồi thấy vương ái hoa không có lại đổ máu mới nhẹ nhàng thở ra ngươi này đến nằm ba ngày không thể xuống đất cũng không thể lại làm việc nói tới đây Trịnh Hướng Hồng lại nói, may mắn ngươi đấy hảo, thân thể cường tráng, bằng không đứa nhỏ này nhưng giữ không nổi, lần này vận khí tốt, lần sau nhưng đừng lỗ mãng. Vương Ái Hoa gật đầu, hướng mắt hướng tới Trịnh Hướng Hồng nói, cảm ơn thím. Phương nhảy lên cũng hướng tới Trịnh Hướng Hồng nói, cảm ơn thím. Tạ gì à, khách khí, các ngươi người trẻ tuổi, vẫn là chú ý một chút, có mang, này nhập khẩu đồ vật cũng là phải chú ý. Trịnh Hướng Hồng đem một ít cấm kỵ đều cùng Vương Ái Hoa cùng Phương nhảy lên nói, cuối cùng bỏ thêm một câu. Này tiền tam thắng cũng không thể cùng phòng sự. Lời này vừa ra, Phương nhảy lên cùng vương ái hoa mặt đều bạo hồng, hạ hiểu cùng dương tuyết hoa còn có ninh tuệ mấy cái cũng ngượng ngùng mà lui ra. Bên ngoài hứa mai cùng Diêu vọng xuân bọn họ thấy vương ái hoa không có việc gì, cũng nhẹ nhàng thở ra, mọi người xem một chút vương ái hoa liền từng người đi trở về. Thức mau, chính hướng hồng đi rồi, hạ hiểu cùng dương tuyết hoa còn có ninh tuệ mới vào phòng, Phương nhảy lên thì tại bên ngoài nấu cơm. Nếu là không có các ngươi ta đứa nhỏ này cũng không biết có thể hay không giữ được vương ái hoa này sẽ là phi thường may mắn a cũng đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh ta lần trước đã kêu ngươi chú ý ngươi còn không có nghe đi vào hạ hiểu nói ta cũng chú ý a nhưng không nghĩ tới vương ái hoa nói tới đây thở ra một hơi dương tuyết hoa nói giữ được thì tốt rồi ái hoa ngươi này ba ngày nhưng đừng xuống đất chờ ba ngày sau hỏi hướng hồng thím mới xuống đất vương ái hoa gật gật đầu Ninh Tuệ liền vẻ mặt hâm mộ Vương Ái Hoa, nói: "Đứa nhỏ này xem ra là cái phúc lớn mạng lớn." Đại gia cũng nói một ít cắt lời nói, Phương nhảy lên đi đến nói: "Các ngươi còn không có nấu cơm đi, một hồi theo ta nơi này ăn đi." Kiếp như thế nào không biết xấu hổ, chúng ta trở về nấu. Dương Tuyết Hoa nói. Vương Ái Hoa nói: "Là các ngươi khách khí, liền lưu lại nơi này ăn đi, bằng không ta nhưng không cao hứng." Hạ Hiểu nói: "Tiếc hành, ta đi nấu ăn đi." Lời này vừa ra Mọi người đều phi thường vui, cho nên này một cơm, các nàng mấy cái đều ở Vương Ái Hoa nơi này ăn. Sau khi trở về, Ninh Tuệ liền bắt đầu nấu rượu, hạ hiểu các nàng tắt nấu thủy, đại gia thay phiên tắm rửa. Dương Tuyết Hoa nói, ngày mai chúng ta đến nhặt chút xài trở về, này xài đều không đủ. Hạ hiểu cùng Ninh Tuệ gật gật đầu, có đôi khi đi làm công, các nàng trở về cũng muốn nhặt một ít tuổi lửa trở về thiêu. Sáng sớm ngày thứ hai, thanh niên trí thức điểm nơi này trừ bỏ phương nhảy lên cùng Vương Ái Hoa mọi người đều xuống đất. Tôn Ngọc Hoa nghe xong Vương Ái Hoa sự, đảo đến cái bụng lại đây xem Vương Ái Hoa, Cao Giá Thực cũng đi theo tới. Phương Nhảy Lên cũng không có xuống đất, này 3 ngày cũng xin nghỉ, chuyên môn chiếu cố Vương Ái Hoa. Hiện giờ Vương Ái Hoa bảo vệ thai, Phương ngảy Lên cùng Vương Ái Hoa đều nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám đại ý, đối mới tới sinh mệnh, bọn họ là mới lạ cùng vui mừng. Chương 241 sản nữ. Phương ngảy Lên đi theo Cao Giá Thực ở bên ngoài nói chuyện, đây là cùng Cao Giá Thực lấy kinh nghiệm mà trong phòng tôn ngọc hoa cùng vương ái hoa cũng trò chuyện thiên ngọc hoa ngươi mau sinh đi vương ái hoa nằm ở trên giường hỏi tôn ngọc hoa tôn ngọc hoa gật gật đầu liền mấy ngày nay đều chuẩn bị tốt đi ngươi trong lòng khẩn trương sao vương ái hoa nói tôn ngọc hoa lắc đầu hiện tại thật không có cảm giác hài tử quần áo nước tiểu này đó nhưng thật ra có bất quá ta không nghĩ ở trong nhà sinh ngươi muốn đi bệnh viện sinh vương ái hoa lời nói rơi xuống tôn ngọc hoa gật gật đầu đúng vậy ta tưởng ở bệnh viện sinh lúc trước dương họa còn không phải là không có đi bệnh viện sinh nhiều chịu tội a vậy ngươi cùng cao giá thực cùng đội trưởng còn có thím nói sao vương ái hoa hỏi tôn ngọc hoa lắc đầu hiện tại nói làm cái gì nói không chừng bọn họ còn không đồng ý đâu ta đến lúc đó lại nói vương ái hoa không tán thành nói ngươi vẫn là nói một chút đi cùng trong nhà có thương có lượng còn tốt một chút ngươi đến lúc đó sinh xong hài tử ở cữ cũng đến muốn người hầu hạ a chính ngươi được không Tôn Ngọc Hoa một đồn nói, ta đây một hồi trở về, cùng bọn họ nói. Chờ từ vương ái hoa nơi này rời đi, Tôn Ngọc Hoa liền theo Cao Giá Thực nói muốn đi bệnh viện sinh sự, Cao Giá Thực gật gật đầu, có thể, bất quá muốn cùng ba mẹ nói tiếng. Chính ngươi nói, Tôn Ngọc Hoa nói, Cao Giá Thực trở về liền đi theo Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng nói muốn tới thời điểm Tôn Ngọc Hoa sinh sản, muốn đi bệnh viện sinh sự, Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng đều không có ý kiến. Tuy rằng ở nông thôn nhân sinh sản rất ít đi bệnh viện, Đều là trong thôn có kinh nghiệm bà mụ đỡ đẻ, trừ phi là không tốt thời điểm, mới có thể đưa đến bệnh viện cứu trị. Bất quá cao giá thực cùng Tôn Ngọc Hoa hai vợ chồng ý tứ, Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng tự nhiên sẽ không phản đối. Tới rồi nửa đêm, Tôn Ngọc Hoa liền phát động, lập tức cao ra người cũng đội đi lên. Trịnh Hướng Hồng nói, này hơn phân nửa đêm, bệnh viện cũng không biết có hay không người, vẫn là ở trong nhà sinh đi. Nhưng Tôn Ngọc Hoa không muốn, chết sống đều phải đi bệnh viện lập tức cao giá thực cùng cao quốc cường còn có trịnh hướng hồng đều đưa tôn ngọc hoa vào thành Quang minh đội sản xuất ly huyện thành vốn dĩ liền không gần này hơn phân nửa đêm đường núi cũng không dễ đi cho nên cũng đi chậm cao quốc cường cùng cao giá thực còn mang theo thương chính là đề phòng gặp được giá thú tôn ngọc hoa còn một đường kêu đau trịnh hướng hồng thường thường cấp tôn ngọc hoa bắt mạch đối tôn ngọc hoa tình huống trong lòng nhiều ít hiểu rõ cho nên đều an ủi tôn ngọc hoa lại làm cao giá thực đuổi xe bỏ chậm một chút ngọc hoa hiện tại mới bắt đầu đau Ly còn sống sớm đâu, ngươi không cần cấp, xem trọng lộ a. Trịnh Hướng Hồng cũng là sợ Nhi tử nóng nảy, khẩn trương. Đến lúc đó xe bỏ không đổi hảo, rất hố, kia mới phiền thoái. Nhưng tôn ngọc hoa này sẽ đối Trịnh Hướng Hồng y dì thuật cũng không quá tin, nàng càng nguyện ý tin tưởng bệnh viện bác sĩ. Thấy Trịnh Hướng Hồng một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, trong lòng liền tới khí. Mẹ, ta đâu đã chết. Trịnh Hướng Hồng cũng không nói, dứt khoát liền dựa vào cao quốc cường. Rốt cuộc tới rồi bệnh viện, đều đã là rạng sáng. Bất quá Tôn Ngọc Hoa nước ối không phá, chỉ là thấy hồng, bác sĩ liền kiến nghị Tôn Ngọc Hoa nhiều đi lại. Tôn Ngọc Hoa buồn bực đã chết, Cao Giá Thực liền đỡ Tôn Ngọc Hoa ở trong phòng bệnh khắp nơi đi lại. Trịnh hướng hồng đối với Cao Quốc Cường nói, người trước tiên ở này ghế trên nghỉ ngơi một chút đi. Vốn dĩ trịnh hướng hồng là không nghĩ Cao Quốc Cường đi theo tới, nhưng hơn phân nửa đêm, Cao Giá Thực một người khua xe bò Cao Quốc Cường cũng không yên tâm, cho nên dứt khoát người một nhà đều ra tới. Này lan lộn! Tôn Ngọc Hoa là tới rồi hai điểm thời điểm mới sinh ra tới, nàng bình thường không thế nào vận động, sinh thời điểm cũng là không có sức lực, lăn lộn đã lâu. Nay một chuyến, Tôn Ngọc Hoa sinh sản chính là bị tội lớn, hai điểm thời điểm rốt cuộc sinh ra một cái béo cô nương. Không phải nhi tử, cao gia người nhiều ít tiết nối, nhưng không nói gì thêm, Tôn Ngọc Hoa lại có chút không tiếp thu được. Như thế nào là cái cô nương? Cô nương cũng không có gì, hảo hảo dưỡng là được. Cao gia thực nói, Tôn Ngọc Hoa vẻ mặt thất vọng. Nàng mang thai thời điểm ăn uống hảo, cũng có thể ăn, còn tưởng rằng là cái tiểu tử, không nghĩ tới là cái béo cô nương, Tôn Ngọc Hoa trong lòng trên lệch có chút đại. Mà như vậy lăn lột, Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng còn có cao giá thực đều mệt quá sức, hơn nữa Cao Quốc Cường vẫn là đội trưởng, đội sản xuất cũng không rời đi hắn, cho nên một nhà lớn nhỏ từ bệnh viện trở về, Cao Quốc Cường liền đi nghỉ ngơi. Trịnh Hướng Hồng còn giết gà hầm canh gà cấp Tôn Ngọc Hoa ăn, nhìn Tôn Ngọc Hoa cùng cháu gái ngủ, cũng đội vàng đi ngủ bù. Thật sự là quá mệt mỏi, đi phía trước cũng làm Cao Giá Thực đi theo ngủ một hồi. Chờ Tôn Ngọc Hoa tỉnh lại, không có nhìn đến trịnh hướng hồng, liền nói, ba mẹ đâu? Ba mẹ ở nghỉ ngơi. Cao Giá Thực nói, Tôn Ngọc Hoa buồn bã nói, ba mẹ có phải hay không không cao hứng? Không có, ba mẹ cũng mệt mỏi một ngày một đêm, hiện tại ở nghỉ ngơi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Cao Giá Thực nói nhìn chính mình ngủ say nữ nhi, lộ ra một cái tươi cười nói, chúng ta nữ nhi lớn lên tuấn đâu? Tôn Ngọc Hoa nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, không phải thực vui vẻ nói, ta chưa cho ngươi sinh nhi tử, ngươi sẽ không không, cao hứng đi. Tưởng cái gì đâu, nhà ta không trọng nam khinh nữ. Cao giá thực nói, nói nữa, chúng ta không phải còn có thể sinh sao, nhi tử tổng hội có, nữ nhi ta cũng không thể ghét bỏ, phải hào hảo dưỡng. Tôn Ngọc Hoa không nói gì, nhưng trong lòng rất là thất vọng, nàng thường cùng cao giá thực quải đến bên miệng chính là nhi tử nhi tử, nhưng sinh ra tới là cái khuê nữ, tổng cảm giác cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng không thích chính hướng hồng cùng cao quốc cường cũng không có nghỉ ngơi bao lâu cao quốc cường liền đi đội bộ chính hướng hồng liền đi xem tôn ngọc hoa cùng cháu gái em bé khóc lợi hại tôn ngọc hoa cũng không ôm cứ như vậy nhìn chính hướng hồng này vừa đi gần liền phát hiện cháu gái trên người có mùi lạ chính hướng hồng một hiên khai cháu gái kéo béo phệ liền nói ngay các ngươi hai cái thấy thế nào hài tử đều kéo béo phệ cũng không có chú ý tới tôn ngọc hoa nói ta này thân mình còn không có hảo khởi không tới thân mẹ giúp ta cho nàng rửa sạch đi Này sẽ cao gia thực vừa lúc tiến vào vừa nghe đến nơi đây nói, kéo béo phệ, ta không biết ta. Trịnh hướng hồng nở nụ cười, đương cha mẹ đương dễ dàng như vậy a về sau cần phải chú ý. Tôn Ngọc Hoa đối với cao gia thực nói, ngươi cùng mẹ học điểm. Trịnh hướng hồng một đốn, rốt cuộc không có nói tôn Ngọc Hoa, nhưng trong lòng lại là không cao hứng, cao gia thực liền đi theo trịnh hướng hồng học. Cấp cháu gái một lần nữa bao hảo tã, trịnh hướng hồng liền cầm dơ tã đi ra ngoài giặt sạch, làm tôn Ngọc Hoa cấp hải tử mãi Chỉ chốc lát trong phòng liền truyền đến Tôn Ngọc Hoa hoa hoa kêu thanh âm, nói nữ nhi cắn đau nàng, nhưng này sẽ trẻ con là không có hẳn răng, bất quá mới vừa đương mẹ, đứa nhỏ này hút mãi, thông nhũ tuyến là có chút đau. Chính hướng hồng ở bên ngoài tẩy tã, nghe xong trong phòng thanh âm, trên mặt cũng co tươi cười, tiểu cháu gái có lực nhi a Hạ hiểu bên này đã biết Tôn Ngọc Hoa sinh hài tử, mọi người đều thật cao hứng, tàn ca đều lại đây nhìn. mươi 242 vẫn là bà tới lấy đi. hoa hảo đáng yêu a tiểu thuyết hạ hiểu mấy cái ánh mắt sáng lên đồng thời tán ra tiếng mới sinh ra hải tử cũng không có nhiều ít đẹp nhưng tôn ngọc hoa nữ nhi thực tú khí hơn nữa thì thịt phấn hồng rất là đáng yêu mọi người xem như vậy nho nhỏ tiểu sinh mệnh đều cảm thấy thần kỳ thực nàng gọi tên gì a ninh tuệ hỏi cao mỹ lệ tôn ngọc hoa nói cao mỹ lệ tên này không tồi a ai lấy hạ hiểu hỏi ta mới nghĩ đến tôn ngọc hoa ra tiếng nói Chính hướng Hồng vừa nghe đến tên này, liền nói, còn không bằng kêu Cao Ly lệ đâu, làm gì muốn cái này mỹ tự. Hạ hiểu mấy cái lập tức liền nghĩ tới Lý Thắng Mỹ cùng Đồng Mỹ Hoa, các nàng rốt cuộc là người ngoài, cũng không hảo trộn lẫn hợp việc này. Tôn Ngọc Hoa liền sinh khí, cảm thấy không tốt, các ngươi chính mình lấy. Cao gia thực hiển nhiên cũng không quá muốn cao mỹ lệ tên này, hơn nữa xuất phát từ đối cao quốc cường tôn trọng, liền đối với cao quốc cường nói, vẫn là ba tới lấy đi. Rốt cuộc là cao gia cái thứ nhất tiểu sinh mệnh. Cao Quốc Cường vẫn là thật cao hứng, thậm chí lén điều tra quá từ điển. này sẽ Tôn Ngọc Hoa cùng trịnh hướng hồng ý kiến bất đồng, Cao Quốc Cường càng sẽ không chậm lại, liền nói, không bằng kêu Cao quý Lâm, xanh thảm ý, vương tự bên một cái song một lâm. Cao quý Lâm, tên này vừa ra, hạ hiểu mấy cái đồng thời gật đầu, tên này lấy không tồi. So Cao Mỹ Lệ, Cao Ly Lệ tốt một chút. Tôn Ngọc Hoa lại không nói chuyện, Cao Giá Thực cũng cảm thấy Cao quý Lâm tên này không tồi, cho nên cũng vội vui mừng nhớ kỹ cao ra thêm cái cháu gái, đại gia thấy đều nói chúc mừng, lý thắng mỹ liền càng đắc ý. vừa thấy tôn ngọc hoa sinh không phải nhi tử, nhưng cao hứng. phía trước lý thắng mỹ còn sợ tôn ngọc hoa sinh nhi tử, nàng làm trịnh hướng hồng áp một đầu đầu. hiện tại tôn ngọc hoa sinh nữ nhi, lý thắng mỹ liền đối với đồng mỹ hoa nói, ta lại kêu thằng nhóc cứng đầu trở về, ngươi cho ta tranh đua một ít, ta sinh nhi tử đều thắng trịnh hướng hồng, này tôn tử cũng không thể làm trịnh hướng hồng trước. đồng mỹ hoa trong lòng cái kia buồn bực a vốn đang bởi vì Tôn Ngọc Hoa sinh nữ nhi tùng khẩu khí, hiện tại lại bị Lý Thắng Mỹ gây áp lực. Mẹ, không bằng ta đi bộ đội xem thằng nhóc cứng đầu đi. Đồng Mỹ Hoa nói, trong lòng nghĩ nếu có thể đi bộ đội xem hạ học cương cũng có thể mấy ngày không cần làm việc a Lý Thắng Mỹ ánh mắt sáng lên, đúng vậy, ngươi có thể đi xem thằng nhóc cứng đầu a Vì thế Lý Thắng Mỹ liền bắt đầu cấp hạ học cương viết thư, để ra Đồng Mỹ Hoa qua đi thăm ý tứ, liền chờ nhi tử hồi âm. Mà hạ hiểu bên này đồng thời thu được cao giá hưng cùng hạ phỉ gửi thư, cao giá hưng tin thực ảo nào nói, hiện tại huấn luyện nhiệm vụ thực trọng, khả năng ăn tiết đều không thể trở về xem nàng. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười, xem xong rồi cao giá hưng tin, lại mở ra hạ phỉ gửi tới bao vây, hạ phỉ còn cấp hạ hiểu gửi một túi quả táo, tin nói cho hạ hiểu hỉ tấn, nàng có mang. Lập tức hạ hiểu cũng vì hạ phỉ vui vẻ, vội cấp hạ phỉ trở về tin, không biết đưa cái gì hảo. Hạ Hiểu liền gửi một ít đồ ăn trải qua đi Cấp Hạ Phỉ. Cấp Hạ Phỉ gửi thư sau, Hạ Hiểu mới cho Cao Giá Hưng hồi âm, chủ yếu là nàng nguyên bản tưởng bất thời giờ qua đi xem Cao Giá Hưng. Nhưng nàng vừa ly khai, khẳng định muốn xin nghỉ, Hạ Hiểu nghĩ đến cuối năm nàng còn phải về nhà một chuyến, đến lúc đó lại cùng nhau xin nghỉ đi, đem mấy cái muội muội sự tình giải quyết, lại tùy tiện đi xem Cao Giá Hưng. Cho nên Hạ Hiểu cấp Cao Giá Hưng viết tin, tỏ vẻ kế hoạch cuối năm hoặc là Tết âm lịch đi bộ đội xem hắn. Cao Giá Hưng không thể trở về, tiêu nàng cũng chỉ có qua đi xem Cao Giá Hưng. Hạ Hiểu gần đây cũng là vội thực, trừ bỏ làm việc, còn có cùng trong nhà cùng Hạ Phỉ còn có Cao Giá Hưng thư từ qua lại, chính là cùng Dương Tuyết Hoa cùng Ninh Tuệ lăn lộn các nàng ở thanh niên trí thức cờ lật mở mà loại vườn rau nhỏ. Sau đó đi xem Tôn Ngọc Hoa nữ nhi, cùng Trịnh Hướng Hồng cùng nhau đóng đế giày, dệt áo lông, lại đi nhìn xem Vương Ái Hoa tình huống, Nhật Tử cũng quá bay nhanh. Đến nỗi những cái đó đấu giai cấp sự, Hạ Hiểu không tiếp xúc cũng không trộn lẫn hợp. Nàng liền một cái người đứng xem, chỉ cần sự tình không liên lụy đến nàng bên này, hạ hiểu là sẽ không lý. Đóng mắt, 68 năm cuối năm đã đến, đại lãnh tụ phát ra kêu gọi, ngàn vạn người xuống nông thôn. 66 năm, 67 năm, 68 năm tốt nghiệp sơ trùng cao trung sinh viên tốt nghiệp, đều lên núi xuống làng tiếp thu tái giáo dục. Cùng thời gian, hạ hiểu lập tức đi theo đội sản xuất thỉnh mấy ngày giả về nhà, chủ yếu là hạ hiểu không biết tổ dân phố như thế nào an bài nàng mấy cái muội muội. Cao Trung cùng Hạ Tĩnh cùng Sơ Trung Hạ Hồng đều phù hợp điều kiện, Hạ Lâm mới đọc Sơ Nhị, thành tích cũng không tồi. Khả năng chỉ có Hạ Tĩnh cùng Hạ Hồng xuống nông thôn, Hạ Lâm hiện tại còn hơn nữa Hạ Hiểu vẫn là hy vọng Hạ Lâm có thể tiếp tục đọc sách, như thế nào cũng muốn đọc được Cao Trung, đến lúc đó có thể ở trong thành tìm phân hảo công tác. Còn có đệ đệ Hạ Hoa cũng nên nhập học, 68 năm Hạ Hoa 6 tuổi, 69 năm Hạ Hoa liền 7 tuổi, sang năm 9 tháng nhập học, thuận lợi đọc xong Sơ Trung. Vừa vận 76 năm đặc thủ thời kỳ kết thúc, 78 năm khôi phục thi đại học, nếu là Hạ Hoa thành tích hảo, cũng đã ở học lớp 11 hoặc là cao tam, nói không chừng còn có thể cùng bọn họ cùng nhau tham gia thi đại học. Bất quá Hạ Hoa rốt cuộc tuổi trừ bỏ Hạ Hoa nhập học sự tình, Hạ Hiểu đối Hạ Hoa cũng không suy xét nhiều như vậy, hiện tại càng nhọc lòng chính là Hạ Tinh cùng Hạ Hồng lên núi xuống làng vấn đề. Hạ Hiểu Tôn Ngọc Hoa lại tìm tới Hạ Hiểu. "Ngọc Hoa tỷ, chuyện gì?" Hạ Hiểu nhìn Tôn Ngọc Hoa nói, này mấy tháng tới nay hạ hiểu đối tôn ngọc hoa cảm quan không phải như vậy hảo chủ yếu là tôn ngọc hoa đối nữ nhi cao ý lâm thực không để bụng hiện giờ tiểu ý lâm đã 5 tháng cơ hồ là đều là trịnh hướng hồng cùng cao giá thực thậm chí là cao cấp cường mang tôn ngọc hoa trừ bỏ ý mãi vạn sự không để ý tới thậm chí đối tiểu ý lâm thực bỏ qua hạ hiểu hiện tại cũng mới phát hiện tôn ngọc hoa có một viên trọng nam khinh nữ tâm kỳ thật trọng nam khinh nữ thực bình thường rốt cuộc phong kiến ảnh hưởng mấy ngàn năm hơn nữa xã hội vẫn là lấy nam là chủ Nhưng sinh vì nữ nhi, lại trải qua quá cha mẹ trọng nam khinh nữ tư tưởng hạ hiểu, đối với nhẹ nữ tư tưởng liền rất không thích. Chính mình đều là nữ, còn coi khinh chính mình nữ nhi, hạ hiểu liền có chút không mừng. Muốn nhi tử thực bình thường, hơn nữa rất nhiều nữ nhân gả chồng, ở nhà chồng sinh nhi tử địa vị mới củng cố, nhưng lại không phải không thể sinh, hơn nữa trịnh hướng hồng cùng cao quốc cường cũng không có ghét bỏ tiểu ý lâm, tôn ngọc hoa cái này mẹ liền trước ghét bỏ. Hạ hiểu là vô pháp lý giải. Không phải không có nói qua Tôn Ngọc Hoa, nhưng Tôn Ngọc Hoa hiện tại thực cố chấp, hơn nữa cũng thực sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, cũng không phải ai nói đều có thể nghe đi vào. Vốn dĩ Hạ Hiểu cũng không muốn để ý tới, nhưng nàng cùng Cao Giá Hưng nói đối tượng, về sau cùng Tôn Ngọc Hoa chính là chị em dâu, Tiểu Ý Lâm chính là nàng chất nữ nhi, Hạ Hiểu đối Tiểu Ý Lâm là thực thích cũng thực để bụng, tự nhiên đối Tôn Ngọc Hoa liền nhiều ít bất mãn. ngươi chừng nào thì trở về? Tôn Ngọc Hoa hỏi. Lập tức liền đi rồi. Hạ Hiểu nói. Ngươi giúp ta đem tin cho ta trong nhà đi. Tôn Ngọc Hoa đệ một phong thơ cấp Hạ Hiểu. Hạ Hiểu nói, Ngọc Hoa tỷ, ngươi như thế nào không gửi trở về? Tôn Ngọc Hoa một mặt nói, dù sao ngươi giúp ta đi một chuyến đi, cảm ơn ngươi. Chương 243 quyết định hướng đi. Ký hiệu nam. Hạ Hiểu vẫn là tiếp Tôn Ngọc Hoa tin, nàng biết Tôn Ngọc Hoa vẫn luôn đều hướng trong nhà gửi thư, nhưng trong nhà nàng cũng không có hồi quá một phong thơ cho nàng. Hạ Hiểu không khỏi đồng tình Tôn Ngọc Hoa vài phần. Tôn gia người Hạ Hiểu cũng xem ra tới, có chút thích kỳ thế lực thực. Nguyên bản còn nghe được tôn mẹ niệm tôn ngọc hoa, Hạ Hiểu còn tưởng rằng tôn mẹ nhiều ít nhớ nữ nhi, có biết tôn ngọc hoa kết hôn, tôn mẹ thái độ liền thay đổi. Tôn ba chúng do nằm viện, tôn ngọc hoa đại ca cùng đại tẩu cũng không biết nhân cái gì nguyên nhân náo loạn mâu thuẫn, nhưng nếu tôn gia thật sự nhớ tôn ngọc hoa, sao có thể không gửi chỉ tự vài câu lại đây? Hơn nữa tôn gia đến bây giờ đều còn quái tôn ngọc hoa. Ngọc hoa tỷ, ngươi yên tâm đi. Này tin ta sẽ đưa đến Á Di trong tay. Hạ Hiểu nói. Tôn Ngọc Hoa gật gật đầu, sau đó động động miệng, muốn nói cái gì, lại không có lại nói. Hạ Hiểu dặn dò Ninh Tuệ đúng hạn uống thuốc, lại làm Ninh Tuệ chiếu cố hảo Dương Tuyết Hoa, cũng cùng Dương Tuyết Hoa nói làm nàng nhìn điểm vương ái hoa, lúc này mới yên tâm mà rời đi. Ở trong không gian, Hạ Hiểu đem Tôn Ngọc Hoa tin ở trong tay lót lót nói, còn rất hậu Ngọc Hoa tỷ cũng là đáng thương, có như vậy người nhà, ai? Hạ Hiểu thở dài. Đem tin phóng tới một bên. Thạch đầu liền nói, nàng này tin trang tiền, khẳng định dạy. Hạ hiểu sử suốt, nga một tiếng, nàng cũng không có hỏi thăm người yêu thích, cho nên cũng không hỏi lại thạch đầu tin trang bao nhiêu tiền. Thạch đầu nói, chúng ta là đi trước Tôn Ngọc Hoa ra, vẫn là đi trước nhà ngươi. Đi nhà ta đi. Hạ hiểu nói, lúc này đây, hạ hiểu không có hồi nãi nãi ra, mà là hồi chính mình ra. Nha, là đại muội đã trở lại, mới đi đến giao lộ. Hạ Hiểu liền nghe được người kêu nàng, nàng nhìn qua đi, nhận ra là cách vách ra cái kia Quách Ngọc Phượng, nô mạn ni mẹ. Hạ Hiểu dơ lên tươi cười chào hỏi. Quách gia Di Hảo, Hảo Hảo, thực sự có lễ phép. Ngươi đã lâu không có trở về nơi này, thật là nữ đại mười tám biến, càng đổi càng đẹp. Ta nghe ngươi mẹ nói ngươi tìm đối tượng, ở bộ đội đâu? Quách Ngọc Phượng liền cùng Hạ Hiểu hàn huyên lên, Hạ Hiểu gật gật đầu, biên triều trong nhà đi. Đúng vậy, hắn ở bộ đội, ngươi chừng nào thì xuống nông thôn đến lúc đó ngươi ca cùng Mạn Nhi kết hôn, ngươi trở về không? Quách Ngọc Phượng nói. Hạ Hiểu cười cười, quá mấy ngày liền xuống nông thôn, không ở nhà ăn tết, ta ca cùng Mạn Nhi tỉ định ra tới sao? Định rồi, cũng liền mấy ngày nay, ngươi về nhà ngươi ba mẹ liền theo như ngươi nói. Quách Ngọc Phượng trên mặt cũng co tươi cười, đối Hạ Hiểu cũng phi thường thân thiết, còn không có đi đến cửa nhà, Quách Ngọc Phượng đã xả một giọng nói, Văn Quyên, nhà ngươi đại muội đã trở lại. lập tức người một nhà ong nhậu ra tới, Hạ Vệ Quốc. Lý Văn Quyên, Hạ Xuân Vinh còn có Hạ Tĩnh, Hạ Hồng, Hạ Lâm, Hạ Hoa, tất cả đều ở nhà. Đại muội, tỷ tỷ. Hạ Hiểu kêu một tiếng ba mẹ, cùng mấy cái đệ đệ muội muội chào hỏi, mới nhìn Hạ Xuân Vinh cười nói, "Ca, ngươi hôm nay không dùng tới công sao?" Vừa trở về, Hạ Xuân Vinh nói, "Chuẩn bị đi tiếp ngươi đâu, ngươi sớm như vậy đã trở lại." Hạ Xuân Vinh nói liền tiếp nhận Hạ Hiểu hành lý chiều trong nhà đi. "Xe lửa sớm theo ta sớm a." Hạ Hiểu cười hắc hắc. Ta lớn như vậy cá nhân, cũng không cần đón đưa, chính mình là có thể tìm lộ. Nay sẽ Lý Văn Quyên đi theo Quách Ngọc Phượng chào hỏi, Ngọc Phượng, tiến vào ngồi ngồi bái. Quách Ngọc Phượng xua tay, không cần, nhà ngươi đại muội vừa trở về, các ngươi trước tụ tụ đi, chúng ta hai nhà ai, khi nào ngồi ngồi đều thành, không vội này một hồi. Lý Văn Quyên cười cười nhìn Quách Ngọc Phượng vào cửa, nàng mới xoay người hồi chính mình ra. Hạ hiểu một hồi tới người nhà nhưng vui vẻ, bất quá này sẽ Lý Văn Quyên cũng sầu, đại muội à. Nhị muội cùng tam muội đều phải xuống nông thôn đâu. Hạ Hiểu nhìn Hạ Tĩnh cùng Hạ Hồng nói, tổ dân phố đại an bài sao? ở an bài đâu? Hạ Tĩnh liền nói, đại tỷ, nếu là ta có thể đi ngươi nơi đó thì tốt rồi. Hạ Hồng cười thanh, đi đại tỷ nơi đó, nếu là nghiêm Hạo không đi, ngươi bỏ được sao? ngươi nói bậy gì đó, ta cùng nghiêm Hạo có chuyện gì? Hạ Tĩnh hướng tới Hạ Hồng trừng mắt, còn duỗi tay làm bộ muốn chụp Hạ Hồng. Hạ Hồng vọt đến Hạ Hiểu phía sau, nói, đại tỷ nhị tỷ sử đối tượng đâu. Hạ hiểu nhìn người trong nhà không ngoài ý muốn bộ dáng, cũng biết người trong nhà đều đã biết, lập tức nói, này nghiêm hạo cùng nhị muội là đồng học đi, người ở nơi nào. Trên lầu, tổ dân phố Lý chủ nhiệm Nhi từ đâu? Lý Văn Quyên nói, ta cũng là không nghĩ tới nhị muội sẽ cùng Lý chủ nhiệm Nhi tử sử đối tượng. Hạ tính mặt đỏ nói, ta cùng hắn không phải đồng học, hắn là 67 giới, ta là 68 giới. Tiếng nghiêm hạo là muốn đi đâu? Hạ hiểu hỏi Hạ tính, Hắn đi hát tỉnh. Hạ tinh nói, nhị muội ngươi cùng hắn xử đối tượng đã bao lâu, có hay không nói với hắn, ngươi muốn đi ta bên kia. Tuy rằng lên núi xuống làng đều là tổ dân phố an bài, nhưng nghiêm hạo mẹ là tổ dân phố chủ nhiệm, nếu muốn nhi tử đi đâu, hẳn là sẽ an bài đi. Bất quá cũng phải nhìn nhân tính cách, nếu là lý chủ nhiệm là đại công vô tư, cũng sẽ không làm như vậy. Ta có nói quá, bất quá chúng ta lúc này đây, tam giới một bộ phận người đi hát tỉnh, một bộ phận quy tỉnh một bộ phận đi ý tỉnh, hoặc là y Hà Nam địa khu, chúng ta nơi này tam giới người đều không có đi đại tỷ nơi đó. Hạ tinh nói rơi xuống, Hạ Lâm gật gật đầu, "Đúng vậy, ta cũng muốn đi đại tỷ nơi đó, nhưng chúng ta sơ chúng tốt nghiệp cũng không có đến đại tỷ nơi đó đi." Kia tổ dân phố an bài các ngươi đi nơi nào? Hạ Hiểu mới hỏi ra tới. "Ta đi y Hà Nam địa khu, ta muội đi quy tỉnh cùng Tiểu Văn tỷ một chỗ." Hạ Tĩnh nói. Hạ Hiểu những mày, "Nghiêm Hạo đi hát tỉnh?" Ngươi như thế nào đi Yển y Nam địa khu? Đại ba nữ nhi hạ phỉ ở ít tỉnh một cái xây dựng binh đoàn, nhị ba nữ nhi ở quy tỉnh xây dựng binh đoàn. Nếu là hạ tinh cùng hạ hồng đi này hai cái địa phương, hạ hiểu nhưng thật ra không lo lắng. Hạ văn, hạ hiểu không có gặp qua, cũng không có nhiều ít ấn tượng, nàng cùng hạ phỉ đảo thuộc một ít, bất quá mọi người đều là tỉ muội, cùng tồn tại một chỗ, ly gần cũng có thể lẫn nhau chiếu cố một ít. Mà hạ tinh đi Yển y Nam địa khu, hạ hiểu liền càng không yên tâm. Địa y Nam là Tây Nam buồn địa khu Cao Nguyên, thuộc điển hình Cao Nguyên cả sắc địa mạo, sinh thái hoàn cảnh tương đối yếu ớt, chính yếu tự nhiên sinh thái hoàn cảnh vấn đề là thảm thực vật bao trùm xuất hấp, thạch mạc hóa hiện tượng tương đối nghiêm trọng, hoàn cảnh chịu tải lực tương đối kém, cũng dễ phát sinh đất đá trôi cùng đất lở hiện tượng. Hạ Tĩnh nói, cho nên ta mới nghĩ cùng tổ dân phố xin cùng ta muội đi Quy Tỉnh, Lý Tiểu Văn tỉ nơi đó gần cũng hảo. Hạ Hùng nói, không thể đi đại tỉ nơi đó, ta cũng tưởng cùng nhị tỷ ở bên nhau. Tuy rằng có lẽ có đồng học, có người quen tại một chỗ, nhưng Hạ Hồng vẫn là càng hy vọng ly tỷ tỷ gần địa phương, như vậy cũng có cảm giác cả an toàn một ít. Hạ Tĩnh gật gật đầu, đúng vậy, bằng không Hạ Hồng cùng ta một khối đi y đi y Nam địa khu cũng hảo, chỉ là nghiêm hạo đi hát tỉnh, chúng ta liền phải tách ra. mươi 244 người tỷ lớn lên dò người. Ký hiệu Nam. Hạ Tĩnh trên mặt hiện lên một kia mất mát, trong lòng cũng không nguyện ý cùng nghiêm hạo tách ra, vẫn là tưởng cùng nghiêm hạo đi cùng cái địa phương. Hạ Hiểu nói, ngươi cùng Nghiêm Hạo xử đối tượng, nhà hắn người thấy thế nào? Đây là thực mấu chốt vấn đề, nếu là Nghiêm Hạo người nhà cũng vui, kia cũng sẽ không muốn Nghiêm Hạo cùng Hạ Tĩnh tách ra, cũng sẽ nghĩ cách đem bọn họ tiến đến một chỗ đi. Nhưng nếu là Nghiêm gia không đồng ý, kia đem hai người bọn họ phân ở bất đồng địa phương, liền không kỳ quái, rốt cuộc Nghiêm Hạo mẹ chính là tổ dân phố chủ nhiệm. Hạ Tĩnh trên mặt buồn bã, lắc đầu, nhà bọn họ giống như không lớn lý ta, bất quá cũng không có phản đối. Hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên còn có hạ Xuân Vinh sắc mặt đều nghiêm túc đi lên, hạ tinh cùng nghiêm Hạo cũng là vừa bắt đầu xử đối tượng, cho nên bọn họ cũng là mới biết được. Hai nhà ai gần, cũng biết căn biết rõ, hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên tất nhiên là sẽ không phản đối, bất quá hiện tại lại không biết nghiêm ra ý tưởng. Vậy ngươi phải có cùng hắn cùng tách ra trong lòng chuẩn bị. Hạ hiểu nói, trên lầu, nghiêm ra bên này, nghiêm Hạo phi thường bất mãn, mẹ, ngươi biết rõ ta cùng hạ tĩnh xử đối tượng ngươi như thế nào không đem chúng ta an bài cùng nhau còn làm hạ tĩnh đến ý ỉa nam địa khu là ta an bài sao ta nhưng thật ra muốn cho các ngươi cùng nhau à nhưng nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm ta có thể như thế nào làm ta này tổ dân phố chủ nhiệm nhưng không dễ làm lý cây sồi xanh này sẽ đối mặt nhi tử bất mãn cũng nghĩa chính ngôn từ nói lên núi xuống làng đi đâu không giống nhau ngươi chính là không hài lòng hạ tĩnh nghiêm hạo nói thấy nhi tử nói như vậy lý cây sồi xanh liền nhịn không được nói Hạ Tĩnh liền một cái giả tiểu tử, ngươi muốn tìm Hạ Hồng, Hạ Lâm ta liền không nói, như thế nào liền coi trọng Hạ Tĩnh. Lý cây sồi xanh sắc thật rất không vừa lòng Hạ Tĩnh, hơn nữa tự mình nhi tử lớn lên không tồi, thích người cũng nhiều, còn có vài cái lấy lòng Lý cây sồi xanh, ở Lý cây sồi xanh trong mắt cái nào đều so Hạ Tĩnh thuận mắt một ít, cho nên đối Hạ Tĩnh bị an bài đến y -Y hẻ Nam địa khu, Lý cây sồi xanh cũng cam chịu. Lên núi xuống làng sự, tổ dân phố là có nhiệm vụ, tổ dân phố nơi này thống kê an bài Báo đi lên cơ bản đều xác định, sẽ không thay đổi. Ngươi không đem ta cùng hạ tĩnh lộng tới cùng nhau, ta đời này liền không cưới, đánh cả đời quan côn. Nghiêm hạo tuyên bố nói, nghiêm gia đại gia trưởng liền nghiêm túc mà quát, như thế nào cùng mẹ ngươi nói chuyện, liền hướng về phía ngươi bởi vì hạ tĩnh cùng mẹ ngươi đối với tới, này hạ tĩnh liền không thể tiến nghiêm gia môn. Ba, Ngươi như thế nào có thể như vậy bất công, đại ca xuống nông thôn thời điểm, là cùng đối tượng cùng nhau xuống nông thôn, hiện tại đối tượng đều thành ta đại tẩu tới rồi ta nơi này lại không cho ta cùng đối tượng cùng nhau nghiêm hạo buồn bực đã chết ngươi đại ca đại tẩu đều ở hát binh đoàn chờ ngươi đi nơi đó chuyện của ngươi tự nhiên có ngươi đại ca đại tẩu hỗ trợ nhìn lý cây sồi xanh nói mơ tưởng ta tuyệt không sẽ đi hát binh đoàn nghiêm chính khí ném môn liền đi rồi lý cây sồi xanh đối với trượng phu nói lao nghiêm ngươi xem ngươi xem đứa nhỏ này từ khi cùng hạ tĩnh một khối lúc sau cả người đều phản nghịch quá kỳ cục đừng để ý đến hắn chờ hắn đi hát binh đoàn cùng hạ tĩnh liền tách ra ở bên kia có lao đại nhìn cũng yên tâm một ít dưới lầu nghiêm hạo chạy xuống lâu liền tới tìm hạ tĩnh hạ hiểu cũng muốn gặp một lần nghiêm hạo là cái dạng gì tiểu tử có thể làm muội muội khuynh tâm cho nên hạ hiểu liền đi theo hạ tĩnh cùng nhau đi ra ngoài đây là ta đại tỷ hạ tĩnh giới thiệu nói đại đại tỷ nghiêm hạo nhìn hạ hiểu liếc mắt một cái vội cúi đầu mặt đỏ hạ hiểu hơi hơi mỉm cười nói ta vừa trở về nghe ta mỗi nói ngươi cùng nàng xử đối tượng liền nghĩ đến gặp một lần ngươi ngươi sẽ không để ý đi sẽ không nghiêm hạo ngượng ngùng bò bò đầu không dám nhìn hạ hiểu hạ hiểu nói nghe ta muội nói ngươi đi hát tỉnh nàng đi y yển nam địa khu ngươi nghĩ như thế nào nghiêm hạo trên mặt cứng đờ nói ta tưởng cùng hạ tĩnh cùng nhau chính là ngươi ba mẹ nơi đó nói như thế nào hạ hiểu hỏi ta ca cùng ta đại tẩu ở hát binh đoàn ta ba mẹ hy vọng ta đi nơi đó nghiêm hạo nói Hạ Hiểu nhìn đến nơi này cũng minh bạch, cho nên, ngươi là tới cùng ta muội chia tay sao? Hạ Hiểu lời này rơi xuống, Hạ Tĩnh mặt trắng bạch, xem Hạ Hiểu có chút không đành lòng, nhưng việc này sớm hay muộn muốn đối mặt. Từ vừa mới nghiêm hạo trong ý tứ xem, Nghiêm gia xem ra cũng không vừa lòng Hạ Tĩnh, cũng không xem trọng Nghiêm Hạo cùng Hạ Tĩnh xử đối tượng, bằng không muốn đem Hạ Tĩnh cùng Nghiêm Hạo lộng ở một cái binh đoàn, cũng không phải kiện việc khó. Ta không phải. Nghiêm Hạo nói. Hạ Hiểu hơi hơi mỉm cười, cũng không nói nhiều nói. Các ngươi hàn huyên, ta đi về trước. Hạ hiểu vừa ly khai, nghiêm hạo liền thở ra khẩu khí, ngươi tỷ hảo doa người. Hạ tinh trắng nghiêm hạo liếc mắt một cái, tỷ của ta nơi nào doa người, tỷ của ta lớn lên khả xinh đẹp. Là đẹp, chính là có điểm doa người. Nghiêm hạo nói tới đây lại lắc lắc đầu, giải thích, ta không phải nói ngươi tỷ lớn lên không tốt doa người, là lớn lên tốt doa người, chính là kia khí thế có chút nhức người. Rời đi hạ hiểu từ thạch đầu nơi đó nghe đến mấy cái này lời nói, có chút buồn cười nghiêm hạo tiểu tử này nhìn không tồi đáng tiếc nghiêm gia cũng không vừa lòng nàng ngội hơn nữa rõ ràng đối nghiêm hạo có an bài hiện tại nàng ngội cùng nghiêm hạo cũng không có phân đến một cái binh đoàn vậy có duyên không phận hạ tĩnh bên này trực tiếp cười tỷ của ta nơi nào nhất người tỷ của ta nhưng hào đâu nhưng ôn nu nói tới đây hạ tĩnh nghĩ tới vừa mới nói thu tươi cười hướng tới nghiêm hạo nói ngươi là tới cùng ta chia tay sao không không phải nghiêm hạo lắc đầu nhưng người nhà ngươi cũng không thích ta đi ta xem ra tới, ngươi ba mẹ còn có ngươi muội đều không thích ta. Hạ tĩnh trong lòng có chút khổ sở, nàng thích nghiêm hạo đã lâu, vẫn luôn đều tưởng cùng nghiêm hạo ở bên nhau. Nghiêm hạo cùng hạ tĩnh thổ lộ, hạ tĩnh là phi thường vui vẻ, không nghĩ tới bọn họ cứ như vậy muốn tách ra. Nghiêm hạo trầm mặc, vô pháp nói người nhà của hắn thái độ. Hạ tĩnh nói, nghiêm hạo, chúng ta cứ như vậy tách ra đi, ngươi đi ngươi hát binh đoàn, ta đi ta y đi, đi ở Nam địa khu, không biết khi nào mới có thể trở về thành. Có lẽ chúng ta về sau đều khó gặp tới rồi. Hạ tĩnh, ta sẽ nói phục ta ba mẹ. Nghiêm hạo nói. Vậy ngươi đi thuyết phục đi, ta không cùng ngươi nhiều lời, tỉ của ta đã trở lại, ta muốn đi bồi tỉ của ta, ngươi, tai kiến. Hạ tĩnh vây vây tay liền hướng trong nhà chạy. Nghiêm hạo vẻ mặt ủ rũ, đang định đi, lại thấy được hai bóng người. Nghiêm hạo quát, các ngươi ở chỗ này nghe lén cái gì? Nhị ca, chúng ta nhưng không có nghe lén, chúng ta là vừa hảo đi ngang qua nghiêm hạo đệ đệ muội muội đi ra nhị ca ngươi cùng hạ tinh chia tay lạp nghiêm hạo muội muội nghiêm viên thấu lại đây nghiêm hạo trừng mắt ngươi liền chờ kêu hạ tinh tẩu tử đi ta mới không cần kêu một cái so với ta tiểu nhân người đương tẩu tử ngươi chạy nhanh cùng nàng chia tay đi lâm a di ra một phi tỷ khá tốt hơn nữa một phi tỷ vẫn là ngươi đồng học lúc này đây cũng cùng ngươi giống nhau đi hát bình đoàn đầu. chương 245 nói điều kiện ký thiệu nam đúng vậy nhị ca ngươi chạy nhanh cùng hạ tĩnh chia tay đi như vậy ta liền có cơ hội cùng hạ lâm ở bên nhau vốn dĩ ta cùng hạ lâm đều hảo hảo ngươi cùng hạ tĩnh xử đối tượng nàng về sau liền sẽ không cùng ta ở bên nhau nghiêm hạo đệ đệ nghiêm nào nói nghiêm chính khí chứng mắt đây là cái gì đệ đệ muội muội chính là tới đòi nợ cha mẹ không đồng ý liền tính đệ đệ muội muội còn tới kéo cẳng nghiêm hạo hừ một tiếng trực tiếp rời khỏi bên này hạ tĩnh một hồi tới người nhà đều nhìn nàng hạ vệ quốc nói Ngươi cùng nghiêm hạo sự liền tính, nhà của chúng ta tuy rằng nghèo, nhưng cũng muốn nghèo có trí khí. Ta hạ vệ quốc là vô dụng, nhưng cũng không hy vọng ta nữ nhi về sau ở nhà chồng không được cưa thích, bị nhà chồng xem thường. Hạ vệ quốc lời nói rơi xuống, hạ hiểu hốc mắt nóng lên, gật gật đầu nói, ba, ta đi cùng Lý chủ nhiệm nói đi, nhìn xem có thể hay không đem nhị mọi sửa đến ta bên kia đi. Nàng sẽ đồng ý sao? Lý Văn Quyên hoài nghi. Vốn dĩ Lý Văn Quyên đối lý cây sổi xanh là thực tôn kính nhưng Hạ Tinh cùng nghiêm hạo xử đối tượng Lý Cây Sồi Xanh thái độ liền xa cách chút Lý Văn Quyên mỗi ngày vội vàng nhà xưởng cùng trong nhà sự còn có nhà chồng nhà mẹ đẻ cũng muốn đi lại cùng Lý Cây Sồi Xanh cũng không có cái gì tiếp xúc tự nhiên không cảm giác được Lý Cây Sồi Xanh thái độ biến hóa hiện tại biết Lý Cây Sồi Xanh không hài lòng nàng nữ nhi Lý Văn Quyên trong lòng liền phức tạp sẽ đồng ý chỉ cần Hạ Tinh không cùng nghiêm hạo ở bên nhau tin tưởng nàng sẽ đồng ý Hạ Hiểu nói tới đây lại nhìn về phía Hạ Hồng nói chỉ là như vậy, tam muội liền không hảo cùng ta một hồi, bằng không tam tỷ muội cùng cái địa phương không khỏi mang thai mang tiếng. đại tỷ, ta đi đâu cũng chưa cái gọi là, hơn nữa ta đi quy tỉnh, cùng tiểu văn tỷ cũng gần một ít, nói không chừng còn cùng tiểu văn tỷ một chỗ đâu. hạ Hồng nói, hạ hiểu nhiều ít vẫn là không yên tâm, nhưng bên này lại không có nhiệm vụ đến nàng bên kia đi, nàng tưởng đem hạ tĩnh lộng tới nàng nơi đó, khả năng đều không dễ dàng. đời trước chủ tịch chỉ có hai cái muội muội, trừ bỏ nguyên chủ. Vậy nói còn có một cái đệ đệ mội mội xảy ra chuyện, Hạ Hiểu không hy vọng thiếu cái nào. Đến lúc đó ta cùng Lý chủ nhiệm nói chuyện đi. Hạ Hiểu nói. Hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên cũng gật đầu, là muốn nói chuyện. Hạ Hiểu lúc này mới nhìn về phía Hạ Xuân Vinh, đại ca, nghe Quách Gia di nói ngươi cùng Mạn Ni tỷ định ra. Hạ Xuân Vinh gật gật đầu, còn không có tới cập cùng ngươi nói đi, định ở 2 tháng 15. Ký túc xa xin tới rồi sao? Xin tới rồi. Hạ Xuân Vinh nói tới đây nói. Ngươi không cần lý cái này, hiện tại kết hôn liền lánh cái trứng, không gì. Hạ Hiểu cười nói, ta đây ở chỗ này trước chúc mừng đại ca, ta đãi hai ngày liền đi, 2 tháng 15 liền không trở lại. Đại muội, ngươi không ở nhà ăn tết ta. Lý Văn Quyên vội nói, mọi người đều chiều Hạ Hiểu nhìn lại đây. Hạ Hiểu ngượng ngùng nói, ta không phải nghe được lên núi xuống làng sự sao, trong lòng lo lắng nhị muội cùng ta muội, liền cùng đội sản xuất thỉnh mấy ngày giả về trước ra, đến lúc đó lại tùy tiện đi xem giá hưng. Các ngươi vẫn luôn không có gặp mặt, cũng là nên đi xem hắn, viện triều ăn tết đều không có trở về đâu, nhưng đem ngươi đại cô cấp sầu. Lý Văn Quỳnh nói, ta xuất phát tiến đến đại cô nơi đó, nhìn xem đại cô có cái gì mang cho viện triều ca, ta tùy tiện cấp viện triều ca đưa đi. Hạ Hiểu nói, Hạ Xuân Vinh nói, đại muội đi làm chuyện của ngươi đi, ca ca nơi này, ngươi không cần lý. Hạ Hiểu gật gật đầu, lúc này mới từ hành lý túi mang một ít rau ngâm còn có cấp trong nhà làm giày dệt áo lông ra tới. Đây là cấp ba cùng mẹ làm giày, còn có dệt táo lông, đây là đại ca, đây là nhị muội, ta muội, tứ muội, tiểu đệ. Hạ Hiểu từng cái bày ra tới, nhưng đem hạ ra người cấp chấn kinh rồi. Hạ Hiểu lại nói, đây là da da, đây là mãi mãi. Ta đại muội nga, ngươi đứa nhỏ này, thật là quá làm mẹ cảm động. Lý Văn Quyên trực tiếp lau nước mắt nói, mẹ đều không có vì các ngươi đã làm cái gì. Mẹ, nhìn ngươi khóc, ngươi sinh ta dưỡng ta, ta cho ngươi làm đôi giày dệt kiện áo lông áo choàng nho nhỏ tâm ý tính cái gì tình thương của cha tình thương của mẹ lớn hơn thiên đâu ta vừa mới học làm không tốt cũng là so cái đại khái không biết các ngươi thích hợp hay không ba mẹ cùng ca ca đệ đệ mội mội đừng ghét bỏ a không chê không chê đều thích hợp đâu hạ ra người đều vui mừng hạ hiểu nhìn người nhà cầm áo lông áo choàng cùng giày ở trên người tỉ thí trên mặt thỏa mãn biểu tình vui mừng biểu tình đều làm nàng trong lòng ấm áp cấp cao giá hưng kia một kiện áo lông áo choàng cùng một đôi giày hạ hiểu là ở cao gia hoàn thành dư lại áo lông áo choàng cùng giày đều là ở trong ký túc xá hoàn thành đại ca cái này liền cấp mạn ni tỷ đi ta không biết nàng kích cỡ bất quá xem nàng cùng ta không sai biệt lắm cao ta liền chiếu ta làm cũng không biết nàng thích hợp hay không hạ hiểu lấy ra chính mình kia một kiện đưa cho hạ xuân vinh kỳ thật này một kiện áo lông áo choàng là hạ hiểu cho chính mình làm bất quá hiện tại hạ xuân vinh sắp cùng ngô mạn ni kết hôn Hạ hiểu cấp Hạ Xuân Vinh làm áo lông, dứt khoát liền đem chính mình kia một kiện cấp ngô mạng Nhi, Sở dĩ làm áo choàng, không làm tay áo, cũng là vì mùa đông thời điểm xuyên phương tiện, làm việc cũng phương tiện một ít. Nếu là làm tay áo, kích cỡ liền càng không hảo nắm giữ, cho nên Hạ hiểu tất cả đều là làm áo choàng, dùng nhan sắc cùng màu sắc và hoa văn phân chia. Chính ngươi xuyên là được, nàng có. Hạ Xuân Vinh nói, ca, mạng nghi tỉ có là của nàng, đây là tâm ý của ta. Hạ Hiểu nói như vậy, Hạ Xuân Vinh cũng nhận lấy. Đại muội làm nhiều như vậy kiện, hoa không ít tiền đi, này len sợi nhưng không tiện nghi a. Lý Văn Quyên vẻ mặt đau lòng. Này không phải có ra bán len sợi, làm không nổi nữa sao, liền tiện nghi bán. Ta năm ngoái từ trong nhà trở về thời điểm, vừa lúc gặp gỡ, liền mua một ít. Hạ Hiểu giải thích nói. Lúc này đây nàng xác thật có chút danh tác, một người một đôi giày, một người một kiện áo lông áo choàng, Bất quá xác thật hoa không được cái gì tiền, hơn nữa phải làm hạ hiểu liền dứt khoát một người một kiện lý văn quyên đối với mấy cái hài tử nói các ngươi nhưng đừng đi ra ngoài rêu rao à đều xuyên bên trong là được đừng cho ngươi tỉ thêm phiền thoái lý văn quyên lời này rơi xuống hạ hiểu có chút cảm động cảm thấy hạ ra người thật sự khá tốt phẩm tính đều phi thường hảo cùng người nhà liêu xong nghe được lý cây sồi xanh xuống lầu hạ hiểu liền đi ra ngoài đổ người lý chủ nhiệm hạ hiểu hướng về phía lý cây sồi xanh hơi hơi mỉm cười chào hỏi ngươi là lý văn quyên đại nữ nhi đi. Lý cây sồi xanh nhìn hạ hiểu vẫn là kinh diễm một chút, tuy rằng mới thấy qua một mặt, nhưng hạ hiểu diện mạo xuất chúng, cũng rất khó không cho người ấn tượng khắc sâu. Đúng vậy, ta là hạ hiểu, muốn cùng lý chủ nhiệm nói chuyện. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười, tự nhiên hào phóng. Lý cây sồi xanh ở trong lòng thầm khen một tiếng, cảm thấy hạ gia đại nữ nhi lớn lên quá xuất sắc, phía dưới mấy cái đều không có cái này đáng chú ý. Ngươi có cái gì liền nói đi. Lý cây sồi xanh nói. mươi 246 như nguyện. Vạn càng cầu đánh thưởng. Ta vừa trở về, nghe được ta nhị mội cùng lý chủ nhiệm con thứ nghiêm hạo xử đối tượng sự, vừa mới cũng gặp qua nghiêm hạo. Hạ hiểu nói tới đây, lý cây sồi xanh hơi hơi tiếc nối lại mang theo đáng tiếc nói, lần này lên núi xuống làng sự, hạ tĩnh cùng nghiêm hạo không ở một chỗ, thật đáng tiếc. Ha ha, hạ hiểu trong lòng cười lạnh, rõ ràng liền không hài lòng còn nói như vậy đường hoàng. Là thật đáng tiếc, bất quá mới vừa nghe nghiêm hạo nói hắn sẽ hướng về phía trước mặt phản ánh. Đến lúc đó cùng ta muội đi y Hà y Nam địa khu. Hạ hiểu lời này rơi xuống, Lý cây sồi xanh mặt trầm xuống nói, đứa nhỏ này cũng thật là quá không nghe lời, tổ chức thượng an bài tốt, nơi nào là có thể tùy tùy tiện tiện sửa. Nay ta cũng không biết, bất quá Nghiêm Hạo cùng ta muội xử đối tượng, như vậy bị phân đến một chỗ, tổ chức thượng có lẽ sẽ suy xét an bài đi, rốt cuộc Nghiêm Hạo cùng ta muội cũng là kiến nghị cách mạng tình cảm, tổ chức thượng khẳng định cũng sẽ không làm ra chia rẽ cách mạng hữu nghị sự. Lý cây sồi xanh cười lạnh nói, Lý Văn Quyên sinh cái hảo nữ nhi, này miệng lươi sắc bén, nhưng thật ra có thể nói. Không thể so Lý chủ nhiệm. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười nói, ta ba vừa mới nói, nhà của chúng ta tuy nghèo, nhưng cũng nghèo có cốt khí, này chủ động lấy lòng sự tình, nhà của chúng ta cũng làm không ra, bất quá nếu là có người dán lên tới, nhà của chúng ta là sẽ phi thường nhiệt tình hoang nên. Ngươi có ý tứ gì? Lý cây sồi xanh chừng mắt Hạ hiểu. Hạ hiểu nói. Nếu là nghiêm hạo nguyện ý đi theo ta muội, chúng ta hạ ra không ngại thêm một cái tự mình người. Lý chủ nhiệm ngươi có ba cái nhi tử, nghiêm hạo vừa lúc ở trung gian nửa đời, các ngươi cũng không phải rất coi trọng đi, một khi đã như vậy, chúng ta hạ ra tự nhiên hoan nên. Lý cây sồi xanh bị hạ hiểu cấp khí chứ, đây là xích quả quả uy hiếp, nhưng lý cây sồi xanh lại không dám bảo đảm chính mình nhi tử có thể hay không thật sự liền cùng hạ gia hôn. Ta mới vừa cũng nói, nhà của chúng ta nữ hài sẽ không làm ra chủ động lấy lòng sự. Lý chủ nhiệm không hài lòng ta Muội, nhà ta cũng không muốn ủy khuất ta Muội. Hạ Hiểu lời nói rơi xuống, Lý cây sồi xanh nói, ngươi có điều kiện gì? Ta hy vọng ta nhị muội đến ta kia, ta Muội đi ít xây dựng binh đoàn. Hạ Hiểu nói Hạ Phỉ địa phương, đảo không phải không nghĩ Hạ Hồng đi Hạ Văn nơi đó, mà hiện tại Hạ Phỉ mang thai, Hạ Hồng qua đi tỉ muội cũng có thể chăm sóc một ít. Mà Hạ Văn, Hạ Hiểu không biết nàng nơi đó cái gì tình hình, cũng không biết Hạ Văn là cái cái dạng gì người. Bất quá hạ văn cũng là có đối tượng, khả năng đã kết hôn đều nói không chừng, bất quá nàng thật không có nghe nói. Hạ hiểu đưa ra làm hạ tĩnh đi nàng nơi đó, trong lòng lại cũng không biết lý cây sổi xanh có thể hay không làm được, nhưng cũng ở nói cho lý cây Sồi xanh, hạ ra không có chủ động lấy lòng nghiêm ra ý tưởng. Lý cây Sồi xanh yên lặng nhìn hạ hiểu, nói, hảo, hy vọng ngươi thủ hứa hẹn. Nói tới đây, lý cây Sồi xanh đối với hạ hiểu nói, nếu là ta nhi tử coi trọng ngươi, ta tuyệt đối sẽ đồng ý. Thậm chí ngươi ta mội tứ mội ta đều vui, nhưng ngươi nhị mội liền cùng cái giả tiểu tử giống nhau, một chút nữ hài tử ra dạng đều không có, trước kia còn thường đánh nhau. Ta mội liền không nhọc lý chủ nhiệm lo lắng, nếu là lý chủ nhiệm có thể làm được, chúng ta cũng tuyệt không nuốt lời. Hạ hiểu cuối cùng cùng lý cây sồi xanh nói. Hy vọng ta nói được thì làm được. Lý cây sồi xanh nói liền đi rồi. Hạ hiểu lúc này mới chiều trong nhà đi đến, nay sẽ không ít hàng xóm đều nhìn lại đây hiển nhiên là tò mò nàng cùng lý cây sổi xanh nói cái gì hạ hiểu hướng tới đại gia cười cười liền về phòng nửa đêm hạ hiểu liền đi tổ dân phố phiên tư liệu nhìn đến hạ tĩnh kia một lan biến thành 20 tỉnh 20 huyện quang minh đội sản xuất vừa lòng gật gật đầu lại đi xem hạ hồng kia một lan đúng là hạ phỉ nơi xây dựng binh đoàn hạ hiểu vừa lòng xem ra lý cây sổi xanh người này cũng không hư chỉ là không hài lòng hạ tĩnh mà thôi nhưng cũng không có cố ý chơi xấu hạ hiểu cũng thu hồi thành kiến Ngày hôm sau buổi chiều, tổ dân phố nơi đó thông chi thực mau liền xuống dưới, Hạ Tinh đi Hạ Hiểu nơi đó, Hạ Hồng đi Hạ Phỉ nơi đó, Hạ ra người kinh hỉ. Hạ Hiểu đối Hạ Tinh nói: Ngươi xem đi, Lý chủ nhiệm cũng không vừa lòng ngươi, vì không cho ngươi cùng nàng Nhi Tử ở bên nhau, đều đồng ý ngươi đến ta đi nơi nào rồi. Hơn nữa nàng đều có thể đem ngươi lộng tới ta nơi đó, nếu thật muốn cùng ngươi nghiêm hạo ở một chỗ, sớm giúp các ngươi ăn bài. Đại tỷ. Hạ Tinh đỏ mắt, vốn dĩ đến Hạ Hiểu bên kia đi. Hạ tĩnh cũng cao hứng, nhưng tâm lý nhiều ít có chút thương tâm. Từ bỏ đi, nhà hắn người không hài lòng người, người kiên trì cũng vô dụng, tuy rằng xuống nông thôn không cần cùng hắn cha mẹ một khối sinh hoạt, có thể sau trở về thành đâu, ngươi vẫn là tránh không được người nhà của hắn. Hạ hiểu khuyên hạ tĩnh, hy vọng hạ tĩnh có thể nghĩ thoáng một chút. Đại muội, ngươi làm nhị muội hảo hảo yên lặng một chút đi. Hạ vệ quốc nói rơi xuống, hạ tĩnh nói, ta đây liền đi cùng hắn nói chia tay. Hạ tĩnh còn không có ra cửa. Nghiêm Hạo cũng đã tìm tới tới hiển nhiên cũng biết hạ tính hướng đi chỉ chốc lát hạ hiểu liền nhìn đến hạ tinh khóc lóc trở về tỷ ta thật sự rất thích rất thích hắn ta cùng hắn chia tay ta xem hắn thương tâm bộ dáng hảo khổ sở lòng ta đau sắp chết hạ tinh chỉ cảm thấy chính mình đau lòng đã chết Tỷ minh bạch hạ hiểu đem hạ tinh ôm ở trong ngực vỗ nhẹ hạ tinh phần lưng không tiếng động mà an ủi hạ hiểu là thực có thể lý giải hạ tinh này phân tâm tình chẳng qua nàng cùng hạ tinh không giống nhau Nàng còn không có chân chính yêu, cho nên từ bỏ cũng có thể dễ dàng Thì, ta tưởng ta về sau sẽ không như vậy thích một người Hạ tính lại nói Sẽ không, ngươi cùng nghiêm Hạo có duyên không phận Về sau ngươi còn hội ngộ thượng ngươi thích người Hạ hiểu nói, thế giới này ai rời đi ai không thể sống Lại yêu nhau người, một khi có một người qua đời Hoặc là rời xa, làm theo có người tiến vào thay thế ngươi hết thảy Địa cầu ly ai đều sẽ chuyển Những cái đó sông cạn đá mòn. Thiên trường địa cửu câu chuyện tình yêu, chỉ là chuyện xưa, hiện thực cũng không có, có cũng không có như vậy khoa trường cùng kinh ngạc. Đương nhiên một dạ đến giả tình yêu cũng có, nhưng vì ai thủ cả đời không kết hôn loại này, vẫn là rất ít thấy. Bất quá Hạ Hiểu cũng nhìn thấy một cái, chính là Lý Thắng Mỹ cây nhị ca, đến bây giờ đều vẫn là một cái quan côn. Cầm thông chi, Hạ Hiểu một nhà liền xuất phát đi mãi mãi ra, buổi tối cũng tính toán ở mãi mãi ra qua đêm. Sở dĩ nhanh như vậy liền đi nhiều ít cũng là suy xét hạ tinh tâm tình rốt cuộc nghiêm ra liền ở trên lầu ly thân cận quá muốn chạm mặt vẫn là thực dễ dàng lý văn quyên cùng hạ xuân vinh đều ở trong xưởng đi làm hạ hiểu cùng hạ vệ quốc còn có mấy cái đệ đệ mội mội đi ngoại ngoại ra thời điểm còn riêng đi nhà máy điện cùng xưởng dệt cùng lý văn quyên còn có hạ xuân vinh nói về tới ngoại ngoại ra hạ hiểu cấp hai lão mang đến áo lông áo choàng cùng dạy làm hai lão phi thường thích hai luôn yêu thích không đúng tay hạ hiểu dạy táo lông cũng không phải một chút đều không biết Nàng trước kia dệt quá khăn quàng cổ, bất quá rệt quần áo là sẽ không, cho nên mới cùng trịnh hướng hồng tỉnh giáo. Lần đầu tiên rệt áo lông, tay nghề tuy rằng thô ráp một ít, nhưng ở cái này niên đại là tuyệt đối có thể. mươi 247 người không thể có ý xấu. Hiểu hiểu, ngươi nhanh như vậy liền đi a. Hạ ra hai lão vừa nghe đến hạ hiểu ngày mai liền phải rời đi, có chút không tha nói. Đúng vậy, ngày mai đi một chuyến bộ đội, cho nên sáng mai ta muốn đi đại cô ra. Nhìn xem đại cô có cái gì phải cho viện chiều ca, ta tùy tiện giúp đại cô cấp mang qua đi. Hảo hảo, vậy ngươi ngày mai buổi sáng cùng tiểu tĩnh đi thôi. Hạ lao thái nói lại nói, giá hưng nơi đó xác thật mau chân đến xem, hắn bộ đội quản nghiêm, không phải nghĩ ra được là có thể ra tới, ngươi có rảnh xác thật nên đi xem hắn. Ngươi này à, ở chung lâu rồi cũng có thể xử ra cảm tình, cảm tình lại hảo, thiếu liên hệ, cũng sẽ mới lạ. Đã biết, mãi mãi, hạ hiểu gật gật đầu. Lý Văn Quyên tan tầm thời điểm, vẫn là trở về một chuyến trong nhà, tổ dân phố lại tới thông chi, lập tức Lý Văn Quyên cầm thông chi liền chạy tới nhà chồng đi. Tổ dân phố tới hai phân thông chi, Hạ Tĩnh cùng Hạ Hồng xem xong sau, sau, Hạ Hiểu cũng tiếp nhận tới nhìn. Đây là cấp tam giới thanh niên trí thức nhóm làm vui vẻ đưa tiện sẽ, Hạ Tĩnh cùng Hạ Hồng trên mặt đều lộ ra vui mừng tới cười, hơn nữa cùng Hạ Hiểu không giống nhau, Hạ Tĩnh cùng Hạ Hồng đối với xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, còn là phi thường nhiệt tình hạ tinh cùng hạ hồng cũng đồng dạng không ở nhà ăn tết lý văn quyên có chút mất mát nói nhanh như vậy liền phải đi xuống nhà, này cũng quá đuổi cũng nên ở trong nhà quá xong năm mới là a hạ vệ quốc nói ngươi nói như vậy nhiều làm cái gì mặt trên nói như thế nào chúng ta như thế nào làm là được bọn nhỏ lên núi xuống làng chúng ta cũng nên vô cùng cao hứng những lời này cũng không thể ở bên ngoài nói lý văn quyên cũng không nói gì thêm nhưng trong lòng là phi thường không tha mấy cái hài tử bên ngoài tuy rằng đều có bạn Mà khi cha mẹ nhiều ít đều không yên tâm. Biết hạ hiểu đã trở lại, hạ kiến quốc cùng hạ bảo quốc hai nhà đều đã trở lại. Hiện giờ Trương Vân có mang, định cái bụng cùng hạ kiến quốc trở về hạ kiến quốc đối với Trương Vân trong bụng hải tử là phi thường coi trọng, liền hạ lao nhân cùng hạ lao thái cũng đều chờ đợi. Hạ phỉ mang thai sự tình, hạ gia cũng biết, đều vì hạ phỉ cao hứng, hiện tại biết hạ hồng muốn đi hạ phỉ địa phương, hạ lao thái cùng hạ kiến quốc còn có Trương Vân đều nghĩ cấp hạ phỉ bị điểm đổ vật mà hạ bảo quốc ba cái hài tử lão đại hạ văn xuống nông thôn hạ khang cùng hạ yến đều không cần hơn nữa năm nay đều ra tới công tác cũng may mắn hạ khang cùng hạ yến trước thời gian công tác bằng không không chuẩn các nàng đều khả năng luôn xuống nông thôn tuy nói hai đứa nhỏ cái tiếp theo ba cái hải tử cũng tiếp theo cái nhưng hiện tại vì tích cực hưởng ứng quốc gia kêu gọi này tam giới sinh viên tốt nghiệp có người ra ba cái xuống nông thôn hai cái bốn cái hạ ba cái đều có khả năng vương tiến anh tình huống hiện tại hảo rất nhiều Bất quá còn không có hồi trường học đi làm, còn ở trong nhà tinh dưỡng. Nay sẽ nghe được Hạ Tĩnh đi Hạ Hiểu nơi đó, Hạ Hồng đi Hạ Phỉ nơi đó, liền nói, nếu là đi Tiểu Văn nơi đó thì tốt rồi. Đối Hạ Văn ở bên kia, Vương Tiến Anh đồng dạng cũng lo lắng. Hạ Hiểu nói, nhị bà mẫu, Tiểu Văn tỷ kết hôn sao, mới đến tin, nói lãnh chứng. Vương Tiến Anh lời này rơi xuống, Hạ Hiểu cùng mọi người đều hỏi thăm Hạ Văn tình huống, Hạ Văn gả chính là cùng thành, hơn nữa cũng là hàng xóm. Vẫn là Hạ Tiến Anh cùng Hạ bảo thủ đô xem trọng, Hạ gia người cũng đều yên tâm. Hạ Hiểu lại đối Vương Tiến Anh nói, nhị bám mẫu ngươi còn nhớ rõ cái kia đẩy ngươi lão sư là Tố Nga sao? Nhớ rõ a như thế nào không nhớ rõ? Vương Tiến Anh nhắc tới khởi là Tố Nga, đó là nghiến răng nghiến lợi, sau đó lại một đốn nhìn về phía Hạ Hiểu, nàng đến các ngươi đi nơi nào rồi. Hạ gia người tất cả đều nhìn lại đây, Hạ Hiểu gật gật đầu, đúng vậy, ta hồi sinh sản đội thời điểm nhìn đến đều ngoài ý muốn thực bất quá nàng giống như không biết ta còn cùng ta bộ quan hệ đâu ta không lý nàng vương tiến anh nói đừng lý nàng nhất ý xấu ta đương lão sư thời điểm nàng vẫn là cái hoa từ đâu bất quá đương mấy năm lão sư liền mắt cao hơn đỉnh trước kia nàng thường cùng ta phân cao thấp ta còn là thưởng thức nàng có thể tiến tới là chuyện tốt nhưng có ý xấu liền không được nói tới đây vương tiến anh lại nói hiện tại nàng nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ đều cùng nàng chặt đứt quan hệ nam nhân cũng lại cưới có mẹ kế liền, có cha kế, lưu lại kia hai đứa nhỏ cũng đáng thương. Cho nên người A, không thể có ý xấu, một trượt chân liền thành thiên cổ hận. Hạ Lao Thái nói, Hạ Hiểu cũng gật gật đầu, hại người tri tâm không thể có, nhưng phòng người tri tâm cũng không thể vô. Đại mội nói rất đúng, bất quá ngươi cần phải để phòng điểm kia la tố Nga A. Nói tới đây, Lý Văn Quyên lại đối với Hạ Tinh nói, ngươi cùng ngươi tỉ tới rồi bên kia cũng muốn chú ý một chút kia la tố Nga, nàng nếu là hảo hảo sửa lại Chúng ta đây cũng không cần thiết lý nàng, nhưng nàng phải có ý xấu, kia cần phải để phòng điểm. Đã biết mẹ. Hạ tĩnh gật gật đầu. Vương Tiến Anh nói, hiện tại nàng bên người người đều cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, đối trong thành sự cũng không có tiếp xúc, nàng cũng sẽ không biết tiểu hiểu cùng tiểu tĩnh có liên quan tới ta. Kia cũng không nhất định, vẫn là muốn đề phòng hảo. Hạ lao thái gia tiếng nói. Hạ hiểu thấy người nhà như vậy khẩn trương, liền cười nói, các ngươi yên tâm đi, nàng hiện tại là tiếp thu giáo dục chịu đại gia giám sát đâu tự chính mình đều cố không được nơi nào còn có thể hại chúng ta nếu là lại động ý xấu quân chúng cũng sẽ không buông tha nàng hạ hiểu cảm thấy này đặc thù mấy năm la tố nga hẳn là sẽ không khởi cái gì ý xấu nhưng về sau liền khó nói bất quá hạ hiểu cũng không sợ la tố nga tuy rằng la tố nga hại vương tiến anh nhưng cũng đã chịu trừng phạt hạ hiểu cũng sẽ không theo la tố nga lại so đo cùng người nhà hàn huyên lúc sau đại gia liền bắt đầu chuẩn bị hạ tĩnh cùng hạ hồng xuống nông thôn mang đồ vật Cũng chuẩn bị cấp hạ phỉ cùng hạ văn đồ vật Hạ phỉ có hạ hồng mang đi Hạ văn cũng chỉ có thể tìm người quen mang đi Sáng sớm ngày thứ hai Hạ hiểu cùng hạ lâm còn có hạ hoa đi đại cô ra Hạ tinh cùng hạ hồng đều đi tham gia vui vẻ đưa tiện biết Hạ đại cô là cùng hai lão cùng nhau trụ Bởi vì tuổi trẻ tăng ngấu Cho nên hai lão đối hạ đại cô rất là thương tiếc Có lẽ cũng sợ hạ đại cô để lại hai đứa nhỏ tái giá đi Đối hạ đại cô cùng tôn tử nữ đều chiếu cố vài phần Hiện tại tuổi lớn hạ đại cô cũng cấp hai lão dưỡng lão hầu hạ hai lão hiện giờ nhi nữ đều trưởng thành nhi tử ở bộ đội nữ nhi gả cũng không tồi hạ đại cô càng nhiều thời điểm đều bồi hai lão hạ hiểu đến thời điểm hạ đại cô cấp lưu lão quá ấn chân vừa thấy hạ hiểu cùng hạ lâm hạ hoa lại đây hạ đại cô nhưng cao hứng tiểu hiểu cùng tiểu lâm tiểu hoa lại đây mau vào phòng đi hạ hiểu cùng hạ lâm còn có hạ hoa vào phòng hạ đại cô giới thiệu nói đây là ông nội a quá bọn họ tuổi lớn hai điếp ngươi nói chuyện bọn họ khả năng nghe không được. Lưu lão đầu cùng Lưu lão quá hướng tới Hạ Hiểu bọn họ cười cười, còn ra tiếng đối với Hạ đại cô nói, đây là ngươi chất nữ cháu trai đi, lớn lên hảo tú. Hạ đại cô lớn tiếng nói, đúng vậy, ta tiểu đệ nhi tử nữ nhi. Bất quá Lưu lão đầu cùng Lưu lão quá nghe không thấy, bọn họ so hạ lão nhân cùng hạ lão thái tuổi còn to rất nhiều, ít nhất đều đại 10 tuổi. Chương 250 ta không phải vẫn luôn ở lấy lòng người sao? Chúng ta cũng loại không ít đồ ăn. Chờ tiểu hiểu lại đây, làm nàng hỗ trợ ước một chút, giao giao chúng ta cũng hảo. Lưu viên triều hiện tại trừ bỏ huấn luyện liền một cái ăn yêu thích. Cao giá hưng gật gật đầu, vậy ngươi chính mình cùng nàng nói. Tiểu tử ngươi, tiêu ngươi xử lý chút việc, ngươi đều không ra sức khức tử. Lưu viên triều nhìn cao giá hưng một bộ hận thiết thành cương bộ dáng, tuy rằng hạ hiểu là ta biểu muội, nhưng ngươi cũng muốn chấn chấn phu cương. Ngươi không phải nói ta còn không có phù chính sao, liền ngươi này đại cứu ca đều phải lấy lòng huống chi vẫn là hiểu hiểu bản nhân hơn nữa liền phu đều còn không phải đâu nào có phu cương trấn ta liền không gặp ngươi lấy lòng quá ta lưu viên triều lên ăn nói ta vẫn luôn ở lấy lòng ngươi nha cao giá hưng nói chẳng lẽ không phải sao chẳng lẽ là sao ngươi chừng nào thì lấy lòng ta ta không nhìn thấy lưu viên triều trừng mắt ngươi làm ta đánh bại ngươi ta không mỗi ngày đánh với ngươi cao giá hưng lời nói rơi xuống lưu viên triều nói ngươi cùng ta đánh nhau là lấy lòng ta kia bằng không đâu cao giá hưng lại tiếp tục nói ngươi làm ta giúp ngươi huấn luyện đại gia ta không cũng giúp ngươi ngươi làm ta nấu cơm ta không cũng làm còn có loại đồ ăn ta cũng có phần, hạ hiểu gửi tới giày vỡ ớt rau ngâm ta cũng cho ngươi một phần từ từ lưu viên triều nói hạ hiểu gửi tới giày vỡ ớt rau ngâm kia vốn dĩ chính là gửi cho ta khi nào thành ngươi lấy lòng ta gửi đến ta nơi này ta không cho ngươi cũng thành a dù sao ngươi cũng không biết cao giá hưng một bộ xem đi ta nhiều phúc hậu bộ dáng. Lưu viên triều hoàn toàn hết trôi nói rồi, này lấy lòng người phương thức cũng quá đặc biệt, hắn đều không lời nào để nói. Ta hiện tại đã đánh với ngươi ngang tay, tuy rằng còn không có đánh thắng, bất quá hạ hiểu tới, ngươi cần phải giúp ta. Cao giá hưng nói. Tiên đồ, cả ngày nhớ thương tình tình ái ái. Lưu viên triều khinh bị nói. Cao giá hưng khinh thường mà trắng cái mắt, cũng không biết hai mỗi tháng đều lén lút gửi một phong thơ đi ra ngoài, thu tin còn cất giấu, thần thần bí bí. Ngươi sẽ không sợ người khác hoài nghi ngươi là gian tế. Ngươi mới gian tế. Lưu viên triều đứng lên nói, ngươi đều vì chung thân hạnh phúc phấn đấu, ta sao có thể là hậu? Cao giá hưng thấu lại đây nói, nơi nào? Đi, mới không nói cho ngươi. Lưu viên triều mới sẽ không nói. Cao giá hưng nở nụ cười nói, có liền chạy nhanh nói, xem nhà ngươi thúc giục cấp đâu. Khả năng ta kết hôn, ngươi đều còn không có kết đâu, thần khí cái gì. Lưu viên triều lời này rơi xuống, Cao giá hưng là không tin. Bất quá cũng chờ mong hạ hiểu đã đến. Vì thế Cao Giá Hưng mỗi ngày một huấn luyện xong, cơm đều không ăn, liền suy mấy cái mản thầu liền đến bộ đội ngoài cửa lớn nhìn xung quanh, thiếu chút nữa đều bỏ đến trạm canh gác cương lên rồi. Lưu viên triều đều lấy Cao Giá Hưng hết trô nói rồi, người như thế nào không hỏi tiểu hiểu khi nào xuất phát. Nàng còn phải về tranh ra a hơn nữa nàng tin chưa nói rõ ràng. Cao Giá Hưng buông tay bất đắc dĩ, hắn phải biết rằng khi nào tới, hắn nào còn sẽ mỗi ngày ở bộ đội ngoài cửa lớn trông mòn con mắt Trạm Canh Gác Cương Tiểu Bình nói, Cao lớp trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, ta muốn xem đến Tẩu Tử tới, nhất định sẽ lập tức thông chi ngươi. Cái gì Tẩu Tử? Còn không phải? Lưu Viên Triều nói, là tương lai Tẩu Tử. Trạm Canh Gác Cương Tiểu binh nói, Cao Giá Hưng nói, Hành A, Tiểu Tử ngươi đầu góc rất linh hoạt, gọi tên gì A? Bao lớn rồi. Trạm Canh Gác Cương Tiểu Bình nói, hồi Cao lớp trưởng, ta là năm nay tân binh, ta kêu Tiểu binh, năm nay vừa lúc 16. Cao Giá Hưng thiếu chút nữa phun thiệu binh lính gác này cũng quá sẽ đặt tên đi ta ba trước kia chính là cái lính gác thiệu binh khờ khạo cười thiệu binh không tồi ngươi giúp nhìn a nếu là ngươi tương lai tẩu tử tới nhất định phải chạy nhanh cho ta biết đến lúc đó ta đưa một vài ngươi tẩu tử làm rau ngâm cho ngươi cao giá hưng lời nói rơi xuống lưu viên triều a thanh hào phóng như vậy đối hắn bủn xỉn muốn chết cảm ơn cao lớp trưởng thiệu binh ánh mắt sáng lên tích cực đáp lại vì thế hạ hiểu đến thời điểm thiệu binh là kích động hai mắt nước mắt lưng tròng, nhưng đem hạ hiểu dọa nhảy dự nữ đồng chí ngươi là cao lớp trưởng đối tượng đi thiệu binh một bên lau nước mắt một bên nói đúng vậy ta là cao giá hương đối tượng chiến hữu đồng chí ngươi đôi mắt làm sao vậy hạ hiểu kỳ quái nói ta là phong mê mắt xem quá dùng sức mắt toan thiệu binh lời nói rơi xuống hạ hiểu để cái khăn qua đi chiến hữu đồng chí ngươi đắp đắp mắt sẽ tốt một chút cảm ơn tương lai tẩu tử thiệu binh vội tiếp nhận nói lời cảm tạ trực tiếp liền đắp bên phải mắt thượng hạ hiểu cười cười nói ta họ hạ tên một chữ một cái hiểu tự ngươi đã kêu ta hạ hiểu được rồi hạ tương lai tổ tử ta kêu thiệu binh nga nga lính gác ga ta biết ngươi là lính gác bất quá như vậy kêu ngươi không thích hợp hạ hiểu lời nói rơi xuống thiệu binh nói tổ tử ta là kêu thiệu binh họ thiệu thiệu tham gia quân ngũ nga cái này hạ hiểu minh bạch ngượng ngùng a thiệu đồng chí hạ tương lai tổ tử ngươi từ từ ta đi thông chi một chút cao lớp trưởng. Hạ hiểu gật đầu nói, ngươi dứt khoát kêu ta hạ đồng chí đi. Chỉ chốc lát, cao giá hưng tới, chạy mồ hôi đầy đầu, hắn vừa lúc ở huấn luyện, liền chạy tới. Hiểu hiểu cao giá hưng hướng về phía hạ hiểu lộ ra một loạt bạch nha. Hạ hiểu vèo cười, hát người, liền có vẻ hàm răng càng trắng, nàng như thế nào cảm thấy cao giá hưng hàm răng biến càng thêm lượng trắng, này ánh mặt trời một chiếu còn tỏa sáng. Dẫn theo đi, rất chầm. Hạ Hiểu đem trên tay hành lý túi đưa cho Cao Giá Hưng. Cao Giá Hưng nói, ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Ngươi viết thư thời điểm chưa nói thời gian, bằng không ta đều có thể đi nhà ga tiếp ngươi. Hỏi ngươi A. Hạ Hiểu nói liền hướng tới Thiệu Binh nói, cảm ơn Thiệu đồng chí. tương lai tẩu tử, không cần cảm tạ, ngài khách khí. Thiệu Binh đắp đắp mắt sau, lại nói, cũng cảm ơn ngươi khăn. Cao Giá Hưng một đốn, nói, khăn làm cái gì? Cao lớp trưởng, ta đôi mắt toan. Tẩu tử cho ta khăn đắp mắt. Vậy ngươi đắp hảo không có? Cao Giá Hưng hỏi. Đắp hảo. Thiệu binh nói rơi xuống, Cao Giá Hưng liền hướng tới hắn rôi tay, lấy qua khăn sau nói, rau ngâm giảm phân nửa. Sau đó Cao Giá Hưng liền mang theo hạ hiểu đi rồi, lưu chữ Thiệu binh đứng ở tại chỗ, vẻ mặt mông bức. Nói tốt một vại, như thế nào liền giảm phân nửa đâu. Không phải là bởi vì khăn đi, kia này khăn cũng quá quý, bất quá hắn đôi mắt sắc thật không như vậy đau nhức. Vì thế, lần đầu tiên gặp mặt. Thiệu binh cảm thấy hạ hiểu thật là người tốt, cao giá hưng liền quá keo kiệt. Lần sau không cần tùy tiện cho người khăn. Cao giá hưng vừa đi vừa cùng hạ hiểu nói. Nga, cũng không gì, dùng một lần. Nàng trong không gian có đâu, hơn nữa là thuần trắng băng gạc, lại không phải cổ đại khuê tú khăn thê Lúc ấy nhìn đến thiệu binh đôi mắt xương đỏ lại rơi lệ bộ dáng, nàng. mươi 248 trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lưu Lão đầu trong biên chế sóc so tre, hơn nữa trên người có cổ ngạnh lãng khí chất. Nhìn so lưu láo quá tinh thần một ít. Cùng lưu lão đầu còn có lưu láo quá chào hỏi lúc sau, hạ hiểu liền hướng tới hạ đại cô nói, đại cô, ông nội trước kia cũng là quân nhân đi. Đúng vậy, người đã nhìn ra. Hạ đại cô cười nói. Đúng vậy, ông nội trên người rất có quân nhân khí chất, nhìn so a quá tinh thần hảo. Hạ hiểu nói rơi xuống, hạ đại cô gật gật đầu, ông nội hắn trước kia là hưởng quân, lao cách mạng, sau lại bị thương mới lui ra tới. Nói đến lưu lão quá, hạ đại cô lại nói. A quá mệnh khổ, sinh hài tử nhiều cũng thương thân, Chín hài tử mới sống hai cái. Hạ hiểu vừa thấy hạ đại cô nhắc tới năm rồi sự, Lại vừa nói khả năng phải nói đến đại dượng sự, Vội nói sang chuyện khác nói, Đại cô, ta ngày mai muốn đi bộ đội, Đi xem viện chiều ca cùng Cao Giá Hưng, Ngươi có cái gì nếu muốn ta mang cho viện chiều ca sao? Ta đảo tưởng cho nàng đưa cái đối tượng qua đi. Hạ đại cô nhắc tới khởi nhi tử, Đó là một bụng buồn bực, Này sẽ vừa nói cũng cười, Không cần mang cái gì ra đầu tháng mới cho hắn gửi dạy vỡ cùng quần áo, ngươi làm hắn chạy nhanh yêu đương, bằng không trở về tương xem cũng thành. Hạ hiểu cười nói, đại cô, viện triều ca lớn lên như vậy Tuấn, vẫn là bộ đội quan quân, hẳn là có nữ hải tử thích đi. Có a, như thế nào không có, tiểu tử này không thấy thượng nhân ra, nhưng đem ta sầu hỏng rồi. Đại cô yên tâm đi, viện triều ca sẽ không độc thân lâu lắm, hắn là bộ đội quan quân, bộ đội cũng sẽ vì viện triều ca suy xét. Ta hiện tại cũng liền ngóng trong bộ đội bên kia vì hắn suy xét, tiểu tử này trưởng thành cánh nạnh, liền cùng thoát cương con ngựa hoang giống nhau, quản không được. Hạ Đại Cô nói còn cùng Hạ Hiểu nói, người kia đối tượng, Cao Giá Hưng à, ta cùng Viện Triều có thể tin thời điểm còn hỏi tình huống của hắn đâu. Viện Triều nói Cao Giá Hưng là bộ đội trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mặt trên đều xem trọng hắn. Hạ Hiểu vừa nghe, trên mặt cũng lộ ra vui mừng tươi cười tới, vì Cao Giá Hưng cao hứng. Hạ Đại Cô lại nói, Viện Triều còn cùng ta nói ngươi cho hắn mua giày vớ cùng gửi rau ngâm cho hắn đâu lời này vừa ra hạ hiểu ngượng ngùng nàng cũng thu được cao giá hưng tin lưu viên triều giày mã so cao giá hưng kêu nhất hảo hạ hiểu lúc ấy cũng không biết lưu viên triều mã số là nhiều ít tuy rằng lưu viên triều không có cao giá hưng như vậy cao nhưng mua nhỏ nếu là lưu viên triều xuyên không được cao giá hưng cũng xuyên không được nàng dứt khoát liền mua cùng cao giá hưng một cái hảo ngươi có tâm ngươi biểu ca cũng niệm ngươi hảo hạ đại cô thực vui mừng Hạ hiểu liền càng thêm ngượng ngủng, đối với hạ đại cô nói, đại cô, kháng mỹ tỷ đâu, hiện tại thế nào? Lại sinh cái tiểu tử. Hạ đại cô vừa nói khởi nữ nhi, trên mặt tươi cười liền thư lãng, ngươi kháng mỹ cũng niệm ngươi đâu, phải biết rằng ngươi hôm nay lại đây, nàng khẳng định sẽ đến. Lời này rơi xuống, liền nghe được hạ hoa chạy vào, đại cô, kháng mỹ tỷ tới. Ai ra, này thật trùng hợp. Hạ đại cô cười càng vui vẻ. Hạ hiểu lộ ra tươi cười tới. Nàng trở về vài lần đều không có cùng Lưu Kháng Mỹ gặp phải, này sẽ Hạ Hiểu cùng Hạ Đại Cô đón đi ra ngoài, liền thấy Lưu Kháng Mỹ trên tay ôm một cái, bên người đi theo một cái nhóc con vào cửa. Tới vừa lúc, Tiểu Hiểu cùng Tiểu Lâm Tiểu Hoa đều ở đâu, Khang Bình đâu? Hạ Đại Cô cười mà tiếp nhận Tiểu Cháu ngoại ôm lên. Khang Bình ở trong sườn đâu? Ta này không phải một nhàn rỗi sao, cũng không xa, liền mang theo hải tử lại đây. Nói Lưu Kháng Mỹ hướng tới Hạ Hiểu nói, đây là Tiểu Hiểu a, ta thiên biến hóa thật sự thật lớn ta đều nhận không ra nói lưu kháng mỹ đem hải tử cho hạ đại cô liền vây quanh hạ hiểu xoay làm tỷ nhìn xem ai ra lớn lên thật tốt ta ngươi này làn da sao như vậy thủy linh đâu hảo nụt a sau đó hạ hiểu mặt đã bị ăn bớt, nhất thời có chút giở khóc dở cười không nghĩ tới lưu kháng mỹ là cái dạng này nhiệt tình kháng mỹ tỷ ngươi thủ hạ lưu tình a ha ha còn thủ hạ lưu tình đâu bất quá ngươi này làn da thật tốt lưu kháng mỹ hâm mộ mà nhìn hạ hiểu nói ta cả đời này song hài tử A, cảm giác thay đổi cá nhân dường như, làn da cũng biến kém, này eo đều biến trắng. Lưu Kháng Mỹ một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng lúc này hạ hiểu nhìn Lưu Kháng Mỹ, làn da sắc thật kém chút, trước kia không biết Lưu Kháng Mỹ cái dặn gì, bất quá hiện tại xem Lưu Kháng Mỹ chính là hạ đại cô tuổi trẻ thời điểm. Hạ hiểu cũng không biết như thế nào trợ giúp Lưu Kháng Mỹ, nàng đến là biết không thiếu mặt nạ cách làm A, nhưng này niên đại căn bản không này kiện. Ăn cũng chưa đến ăn thời điểm. Người lấy thanh dưa đắp mặt, lấy lòng trắng trứng làm mặt nạ, kia cũng là kiện thực đáng giận sự, nếu như bị người đã biết, khả năng còn sẽ bị đấu. Này niên đại lãng phí không chỉ là đáng xấu hổ, hơn nữa vẫn là tội lớn. Thậm chí cầm vo gạo thủy rửa mặt, khả năng đều có người nói đi, bất quá vo gạo thủy rửa mặt, hạ hiểu cũng không biết. Hạ hiểu trong không gian tuy rằng có nước suối, nhưng nàng cùng lưu kháng Mỹ lại không ở cùng nhau, cũng không có khả năng cấp lưu kháng Mỹ một vài nước suối, bất quá nàng đến là có mật ong A. Hạ hiểu mật ong đều trộn lẫn nước suối, đều là một tiểu vại một tiểu vại bưng, trong nhà hạ hiểu cũng liền cấp một tiểu vại, còn có một tiểu vại ở nãi nãi ra. Lập tức hạ hiểu đối lưu kháng Mỹ nói, ta cấp đại cô mang theo một tiểu vại vại mật, kháng Mỹ tỷ có thể nếm thử, nghe nói mật đường có thể Mỹ dung dưỡng nhan, bất quá một chút ăn một chút là được, cũng không thể ăn nhiều. hoa ta đây muốn nếm thử. Hạ đại cô chỉ chỉ trên bàn nói, nơi đó đâu, chính ngươi đi lộng. Nói liền đối hạ hiểu nói. Ngươi kháng mỹ tỷ chính là như vậy, dừng mơ tính tình, đều hai đứa nhỏ mẹ, vẫn là như vậy. Ăn ngon, mẹ, ngươi cũng nếm thử, ăn ngon thở. Lưu kháng mỹ tặng một muỗng đến hạ đại cô bên miệng. Hạ đại cô nếm một chút, cũng gật gật đầu, ăn ngon. Tiểu hiểu, này đó đáng quý, ngươi lần sau nhưng đừng mang này đó tới cửa, ngươi người tới đại cô cũng cao hứng. Hạ đại cô nói, hạ hiểu cười nói, ta cái gì cũng không có lấy, liền cầm một tiểu vại mật đường, đây là trong núi mật ta chính mình đều liên tiếp ăn đâu, chuyên cấp trong nhà để lại điểm, vừa vặn muốn tới đại cô nơi này, ta mới cho đại cô tặng điểm tới, đại cô đừng chê ít là được. Đứa nhỏ này, hạ đại cô bật cười, lưu kháng mỹ đại nhi tử cũng muốn ăn, lưu kháng mỹ liền cấp đại nhi tử nếm một chút, cũng không dám cấp nhi tử ăn quá nhiều. Hạ lâm còn hảo, rốt cuộc lớn, nhưng hạ hoa liền có chút thèm, tỷ, ta cũng muốn ăn. Hạ hiểu nói, trong nhà có đâu, trở về lại ăn. Lưu kháng Mỹ cũng cho một nguồn cấp hạ hoa, hạ hoa thỏa mãn, còn phải cho hạ hiểu cùng hạ lâm, hạ hiểu cùng hạ lâm đều lắc đầu cự tuyệt. Hạ hiểu ở hạ đại cô nơi này đã nửa ngày mới trở về, rời đi thời điểm hạ đại cô cho nàng cùng hạ lâm hạ hoa đều tắt tiền, hạ hiểu không cần, nhưng lưu kháng Mỹ nơi đó cũng hỗ trợ tắc lại đây. mươi 251 ta không yêu ghen. Ký hiệu nam. Dùng một lần cũng không thể đưa, đặc biệt là nam, nhân ra sẽ hiểu lầm. Cao giá hưng nói. Hạ hiểu nga một tiếng. Cao Giá Hưng lại nói, vạn nhất nhân gia hiểu lầm ngươi đối hắn có ý tứ, ngươi này không phải lầm người sao. Hảo, ta đây về sau không cho nam, cấp nữ là được. Giống hạ phỉ, giống hạ tĩnh giống dương tuyết hoa, ninh tuệ này đó liền không có việc gì. Nữ cũng không thể tùy tiện cấp, nhân gia chưa chắc sẽ lấy ngươi tình. Cao Giá Hưng lời nói rơi xuống, hạ hiểu lại nga một tiếng, sau đó khả nghi mà nhìn về phía Cao Giá Hưng, Cao Nhị Ca, ngươi ghen nga. Không có, ta mới không yêu ghen. Cao giá Hưng lắp đầu, đứng đắn nói, Người không ngại liền hảo, ta đây cấp viện triều ca, hắn sẽ không hiểu lầm ta. Hạ hiểu nói vừa xong, Cao giá Hưng lập tức một đồn nói, Ngươi biểu ca có thói ở sạch, không yêu dùng người khác đổ vật. Ngươi không ngại liền hảo, ta đây cấp viện chiều ca, hắn sẽ không hiểu lầm ta. Hạ hiểu nói vừa xong, Cao giá Hưng lập tức một đồn nói, Ngươi biểu ca có thói ở sạch, không yêu dùng người khác đổ vật. Ai ra, ta nghe được người khác nói ta nói bậy, ta khi nào có thói ở sạch không yêu dùng người khác đồ vật đó là hiểu lầm nói tới đây lưu viên triều liền hướng tới hạ hiểu nói tiểu hiểu ngươi có cái gì phải cho biểu ca sao hạ hiểu cười nói có nghe đại cô nói ngươi thích ăn ta cho ngươi mang theo rau ngâm lập tức lưu viên triều nhưng vui mừng cao giá hưng chừng mắt nhìn chừng mắt lưu viên triều không phải ở huấn luyện sao như thế nào toát ra tới nay sẽ tân binh liền đều là ở huấn luyện bọn họ cái này tân binh liền cùng người khác bộ đội không giống nhau nơi này lớn nhất chính là lưu viên triều thủ hạ tân binh một trăm nhiều người vừa vặn tạo thành một cái liền lưu viên triều tuy là phó liên cấp nhưng cũng là tân binh liền liền trường bất quá hắn đều kêu bọn lính kêu hắn huấn luyện viên hoặc là lưu đội bọn họ cái này đội cũng chỉ là tạm thời một cái huấn luyện đội ngũ một năm một lần tiểu khảo hạch ba năm một lần đại khảo hạch bất quá năm nay cuối năm bọn họ tân binh liền muốn tham gia dục long binh đoàn một lần tỉ thí còn có mấy ngày thời gian cho nên huấn luyện đặc biệt khẩn trương ưu khuyết đào thải một khi biểu hiện kém Liền có khả năng rời đi cái này đội ngũ, cho nên cái này đội ngũ yêu cầu chính là tinh nhuệ, cuối cùng lưu lại cũng là tinh nhuệ, bằng không cũng là có tiềm lực trở thành tinh nhuệ người. Tiểu hiểu, ngươi xem chúng ta này phiến đất chống rau, có thể làm rau ngâm đi. Lưu viên triều nhân cơ hội nói. Hạ hiểu nhìn lướt qua gật đầu, có thể à, các ngươi muốn ăn rau ngâm à, kia có thể à, ta đến lúc đó giúp các ngươi làm đi. Không cần, ngươi đem phương pháp nói cho bọn họ là được, không cần giúp bọn hắn làm, kia đến nhiều mẹ ta. Giao giá hưng nói, Lưu Viên Triều cũng gật đầu, chỉ đạo một chút là được. Này rau ngâm có đôi khi ăn rất gương, ăn với cơm. Loại ớt cay sao? Thêm chút ớt cay càng tốt ăn. Hạ Hiểu nói, có loại a, có chút thích ăn cay, bọn họ liền loại điểm ớt cay. Lưu Viên Triều nói, Hạ Hiểu gật gật đầu. Đột nhiên một đám người hoang nhậu lại đây, hướng tới Hạ Hiểu đồng thời hô thanh, tẩu tử hảo. Hạ Hiểu cấp hoàng sợ, sau đó nở nụ cười, chào hỏi nói, các ngươi hảo. Và Tẩu tử lớn lên cùng thiên tiên dường như. Đội trưởng, tẩu tử là ngươi biểu mội A. Có người liền hỏi Lưu Viên Triều. Đúng vậy, ta biểu mội hạ hiểu. Lưu Viên Triều rất đắc ý nói. Cao Giá Hưng buồn bực đã chết, đối Lưu Viên Triều hận ngứa rằng, thằng ngãi này xác định vững chắc là cố ý. Đội trưởng, ngươi qua bất công, như thế nào có thể đem biểu mội giới thiệu cho Cao Giá Hưng, chúng ta cũng không kém A. Lời này rơi xuống, Cao Giá Hưng vầy vây tay, đi đi, không các ngươi phân. Tiêu tẩu tử liền cả đời đều là tẩu tử. Lưu viên triều buông tay bất đắc dĩ, bọn họ nhận thức sớm, không phải ta giới thiệu. Mọi người thất vọng, cao giá hưng đối với hạ hiểu nói, đi, ta mang ngươi đi phòng của ngươi, cho ngươi thu thập ra một gian nhà ở tới, ngươi về sau lại đây liền có thể ở nơi này. Nói cao giá hưng liền mang theo hạ hiểu rời đi, lưu viên triều nói, chạy nhanh đi huấn luyện, mỗi người vòng chẳng chạy cái 15 vòng lại trở về. Đội trưởng, cao lớp trưởng đều không cần huấn luyện. Có nhân đạo ngươi nếu có thể đánh quá hắn ta cũng có thể làm ngươi không cần huấn luyện hoặc là người nhà ngươi tới ta cũng miễn huấn luyện của ngươi bất quá chờ thêm mấy ngày đi mấy ngày nay các ngươi vẫn là muốn vất vả một ít chờ thêm mấy ngày tham gia dục long binh đoàn tỷ thí nếu là các ngươi đều biểu hiện không tồi tha các ngươi mấy ngày giả cũng là có thể bằng không đều cho ta ngoan ngoan huấn luyện mọi người vừa nghe lưu viên triều nói trong lòng lập tức dùng mình còn có mấy ngày thời gian cho nên cũng không hề kéo dài đều tự giác mà đi chạy tràng mười vòng Hạ Hiểu tới rồi nàng chỗ ở, là một gian độc lập tiểu phòng, bên trong bãi một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế dựa, Hạ Hiểu vừa lòng gật gật đầu nói, nơi này phía trước là ai trụ nha? Không ai trụ, nơi này hết thể đều là tân, ngươi là cái thứ nhất trụ tiến vào. Cao Giá Hưng nói, chúng ta nơi này là một cái tân khai phá huấn luyện căn cứ, cho nên cái gì đều phải dựa vào chính mình động thủ. Hạ Hiểu gật gật đầu, lần trước nàng cũng thấy được, theo lý mà nói một cái bộ đội, một cái liền, có liền trường. Có phó liên trưởng, có chỉ đạo viên, sĩ quan hậu cần, bếp núc ban này đó, nhưng cao giá hưng bọn họ cũng chỉ có chính bọn họ. Ta thỉnh mấy ngày giả, có thể ở chỗ này đãi nhiều hai ngày, ngươi có cái gì muốn ta hỗ trợ, muốn ta động thủ, ngươi liền cùng ta nói đi. Hạ hiểu nói tới đây liền nói, bất quá quần áo, vẫn là các ngươi chính mình tẩy. Giúp cao giá hưng một người giặt quần áo không có việc gì, nhưng hạ hiểu liền không khỏi nghĩ đến cái kia hà, có điểm xấu hổ, hơn nữa đụng tới khắc binh lính liền không hảo ngươi không cần mệt có chính bọn họ động thủ thì tốt rồi cao giá hưng lắc đầu nhưng không bỏ được đem hạ hiểu cấp mệnh muốn chết rồi bọn họ chính là một trăm nhiều người lại không phải một hai cái ta cũng không thể nhàn rỗi nha các ngươi mấy ngày nay cũng muốn khẩn cấp huấn luyện ta cũng là sợ các ngươi bận quá cho nên muốn lại đây giúp đỡ hạ hiểu lời nói rơi xuống cao giá hưng gật đầu là có điểm nội quá mấy ngày chúng ta muốn tới dục long Bình đoàn nơi đó thì thí bất quá ngươi có thể tới ta thực vui vẻ cao giá hưng nói Ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm hạ hiểu, nóng dự thực. Hạ hiểu không được tự nhiên mà bỏ qua một bên mắt, mở ra chính mình hành lý túi nói, đây là cho ngươi làm dày cùng áo lông áo choàng, ngươi thử xem xem hợp không hợp thân. Cho ta làm. Cao giá hưng ánh mắt sáng ngời, lập tức nhận lấy. Đúng vậy, hiện tại trời lạnh, tuy nói nơi này sẽ không hạ tuyết, không phương bắt như vậy lánh, nhưng ngày thường ngươi cảm thấy lênh thời điểm có thể mặc một xuyên. Hạ hiểu nói còn từ hành lý túi lấy một ít rau ngâm còn có đồ ăn làm ra tới. Hạ hiểu trong không gian nhưng thật ra có thịt, nhưng lại không hảo lấy ra tới. Rau ngâm cùng đồ ăn làm nhưng thật ra không có việc gì, rốt cuộc này đó rau dại, còn có chính mình loại rau dưa củ cải thuật nhìn đều tương đối bình thường. Cao giá hưng trồng lên áo choàng sửa sang lại y đi Mỹ tư tư nói, thực vừa người. Nói lại không bỏ được cởi xuống dưới thú hảo. Trưng 252 ngươi phát sốt như thế nào như vậy năng? Ký hiệu nam. Hạ hiểu nói, các ngươi còn ở huấn luyện đi. Ngươi chạy nhanh đi thôi, ta ở chỗ này chính mình đãi thì tốt rồi. Ta không đi, ta bồi ngươi. Cao Giá Hưng lắc đầu lại nói, có đói bụng không, ta mang ngươi đi ăn cơm. Ta không đói bụng, bất quá chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi, hoặc là chúng ta đến phòng bếp nhìn xem. Hạ Hiểu ở trong phòng cùng Cao Giá Hưng đơn độc đợi, tổng cảm thấy không được tự nhiên, cảm giác giống như không khí đều biến khẩn trương, có thứ gì muốn ở bọn họ chi gian lên men giống nhau. Hạ Hiểu xoay người liền tính toán đi ra ngoài đột nhiên tay bị cao giá hưng cấp cầm nóng dực đại trưởng năng hạ hiểu hạ hiểu tức khắc cả kinh ngươi phát sốt như thế nào như vậy năng nói hạ hiểu lập tức rỗi tay đi chạm đến cao giá hưng cái chán nhất thời khẩn trương lên hảo năng a cao nhị ca ngươi phát sốt ta không phát sốt cao giá hưng lắc đầu giống cái ngoan bảo bảo giống nhau nhầm hạ hiểu đo lường hắn nhiệt độ cơ thể sau đó đột nhiên liền đem hạ hiểu cấp ôm vào trong lòng ngực hạ hiểu đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đâm vào cao giá hưng trong lòng ngực Thở nhẹ một tiếng, cao nhị ca, đừng như vậy, bị người nhìn đến không tốt. Không ai nhìn đến, ta liền muốn ôm ôm ngươi, hiểu hiểu, rất nhớ ngươi. Cao giá hưng đem đầu vùi ở hạ hiểu cổ, nóng rực hô hấp làm hạ hiểu cổ vai đều biến tê dại. Ngươi còn phát sốt đâu, ta đi cho ngươi lộng chén nước uống. Hạ hiểu nhiều ít có chút ngượng ngùng, đẩy đẩy cao giá hưng, lại phát hiện đẩy bất động. Ta không phát sốt. Cao giá hưng thanh âm thấp thấp hoa hoa truyền đến, ta chính là tưởng ngươi, hiểu hiểu ngươi chừng nào thì gả cho ta nha Với anh, hạ hiểu đống nhiên nghĩ tới cái gì sắc mặt tức khắc bạo hồng dùng sức mà đẩy ra cao giá hưng nói ta đi cấp cao nhị ca lộng chén nước hạ nhiệt độ hạ hiểu vội cầm chính mình ấm nước đem thủy đảo đến cao giá hưng ấm nước cao giá hưng vẫn luôn đi theo hạ hiểu cao lớn thân mình tựa như một bức tường giống nhau hạ hiểu không cẩn thận là có thể đụng phải ngươi có thể hay không hảo hảo ngồi ở chỗ kia bất động hạ hiểu trừng mắt nhìn trứng mắt lại không biết chính mình này sẽ xong mặt đỏ lên nóng lên Này một ánh mắt liền đem Cao Giá Hưng cấp xem tô. Hiểu hiểu, ta sang năm liền 25. Cao Giá Hưng lại buồn bã nói. Còn chưa tới sang năm. Hạ hiểu nói cầm trong tay ly nước đưa cho Cao Giá Hưng nói, nhanh lên uống lên. Cao Giá Hưng lọc cộc hai tiếng, uống một hơi cạn sạch, sau đó toát ra một câu. Vĩ đại lãnh tụ nói cho chúng ta biết, không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái chính là chơi lưu manh. Cao Giá Hưng lời nói rơi xuống, hạ hiểu chứng mắt, ngươi cảm thấy ta chơi lưu manh. Không phải. Ta là nói ta là nghiêm túc muốn cùng ngươi làm một đôi cách mạng phu thê, không phải chơi lưu manh. Cao giá hưng cuồng lắc đầu, liền sợ hạ hiểu hiểu lầm. Hạ hiểu trầm dai nói, ngươi hiện tại tham gia quân ngũ, và bộ đội, liền tính về sau kết hôn, cũng là chịu quân hôn bảo hộ. Ta như thế nào biết ngươi hiện tại rất tốt với ta, về sau có thể hay không cũng rất tốt với ta, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gà sai chồng, hôn nhân chính là nữ nhân cả đời, ta có thể như vậy tùy tùy tiện tiện liền đem chính mình cấp gà cho. Đối ta. Ngươi còn có cái gì không yên tâm. Cao giá hưng không hiểu, cũng không biết chính mình nên làm như thế nào. Hắn nhìn rất nhiều người nói đối tượng, cũng xử xử liền kết hôn nha. Hắn ca tuy rằng khó khăn điểm, cũng kết hôn, tiểu chất nữ đều mấy tháng. Không có không yên tâm à, chỉ là chúng ta mới chỗ bao lâu à, một năm cũng chưa thấy vài lần mặt, hiện tại nói kết hôn vẫn là quá nhanh. Hạ hiểu nói, chúng ta đã nhận thức thật lâu, cũng gặp qua gia trưởng, hiểu tận gốc dễ. Cao giá hưng lôi kéo hạ hiểu tay bao ở lòng bàn tay nhẹ nhàng mà xoa nắn. Hạ Hiểu chỉ cảm thấy chính mình tay cùng điện giật dường như, vội đối với Cao Giá Hưng nói, chúng ta đi ra ngoài nói đi, vẫn luôn đái ở trong phòng, người khác cũng sẽ nói xấu. Rốt cuộc không có kết hôn, chính là xử đối tượng cũng không thể vẫn luôn đơn độc ở một trong phòng đái lâu như vậy. Cao Giá Hưng gật gật đầu, đứng lên, không tham mà buông ra Hạ Hiểu tay, cùng Hạ Hiểu ra cửa. Hạ Hiểu nói, Cao nhị ca, người đối ta là cái gì ý tưởng nha. Cao Giá Hưng muốn mở miệng, Hạ Hiểu lại nói, ta biết ngươi tưởng cùng ta kết hôn, cũng biết ngươi nhiều ít thích ta, đáng yêu đâu. Ngươi yêu ta sao? Có lẽ người khác cảm thấy hạ hiểu như vậy hỏi có chút làm ra vẻ, nhưng nàng sắc thật muốn tình yêu, kỳ thật đơn thuần thích giống nhau cũng có thể kết hôn, cũng có thể qua cả đời, nhưng hạ hiểu nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng. Đối tình yêu, hạ hiểu cũng không hiểu, nàng thừa nhận chính mình là thiếu ái, nàng muốn tình yêu. Cao giá hưng là đối nàng thực hảo, hơn nữa nhiều ít cũng thích nàng, nhưng tâm lý là thật sự ái nàng sao? có thể hay không tâm sau cũng chịu nữ hài tử khác hấp dẫn có thể hay không đối nàng chỉ là nhất thời thích có thể hay không chỉ là bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp lại cùng trịnh hướng hồng quan hệ hảo nếu là không đề cập tới đến kết hôn hạ hiểu liền tưởng hai người như vậy chỗ chỗ cái mấy năm sau đó kết hôn nhưng cao giá hưng vội vã muốn kết hôn hạ hiểu trong lòng liền vô pháp lập tức đáp ứng cao giá hưng cũng vô pháp gật đầu này đã không phải cao giá hưng cầu hôn nàng liền lập tức gả sự năm nay nàng hai sang năm hai Hạ Hiểu trong lòng cũng là kế hoạch 22-34 tuổi như vậy gà chồng. Nhưng nàng cùng Cao Giá Hưng phía trước vấn đề vẫn là không ít, nếu là hiện tại liền lập tức kết hôn, Hạ Hiểu cảm thấy có chút hấp tấp, còn không có chuẩn bị tốt. Ái! Ta như vậy còn không phải ái sao? Cao Giá Hưng nhìn Hạ Hiểu, không quá minh bạch Hạ Hiểu trong miệng ái, mà, ái muốn như thế nào chứng minh? Lòng ta có ngươi, cũng chỉ có ngươi. Cao Giá Hưng bắt tay đặt ở ngực nói. Cao nhị ca! Chúng ta lại cấp đối phương một chút thời gian hảo sao, ngươi hiện tại ở bộ đội huấn luyện cũng là thực vất vả, thực khẩn trương, chờ ngươi qua một đoạn này thời gian, tùng hoán một ít, chúng ta bàn lại kết hôn sự, thế nào? Hạ hiểu không muốn hiện tại liền đem vấn đề cấp sơ cứng, nàng sắc thật vô pháp hiện tại liền gật đầu. Hảo, cao giá hưng gật gật đầu, cũng cảm thấy chính mình quá nóng nội. Hắn ở bộ đội, cùng hạ hiểu gặp mặt thiếu, hơn nữa hạ hiểu lớn lên mỹ mạo, tính tình lại hảo, người theo đuổi lại nhiều, cao giá hưng nhiều ít không yên tâm Luôn là lo lắng có một ngày hạ hiểu sẽ viết thư cùng hắn chia tay, hoặc là nói cho hắn, nàng thích người khác. Cho nên không cùng hạ hiểu kết hôn, không đem hạ hiểu biến thành hắn một nửa kia, cao giá hưng cũng vô pháp an tâm. Chúng ta đi trước nhà ăn nhìn xem đi. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười nói, cao nhị ca, ngươi hiện tại phải hảo hảo huấn luyện, khác tạm thời không cần tưởng quá nhiều, ta đã cùng ngươi xử đối tượng, liền không phải tam tâm nhị ý người. Hơn nữa ta người này trước nay đều là suy bụng ta ra bụng người. Ngươi rất tốt với ta, ta cũng sẽ đối với ngươi hảo. Ta tin tưởng ngươi, chính là sợ cùng ngươi ở trung thiếu, cảm tình phai nhạt, ngươi sẽ thích thượng người khác. Đối hạ hiểu, Cao Giá Hưng sắc thật không có cảm giác an toàn. Mà Cao Giá Hưng cũng không phải hạ hiểu ngay từ đầu thích người, cũng biết hạ hiểu trong lòng thích lớn lên đẹp, có thể ăn với cơm, hắn lại không thuộc về cái kia loại hình. Cao Giá Hưng đối mặt hạ hiểu nhiều ít không có tự tin cảm. mươi 253 kết hôn xúc động cùng dũng khí. Ký hiệu nam. Thả hiện tại. Cao Giá Hưng đều không xác định Hạ Hiểu đối hắn thích có bao nhiêu, Cao Giá Hưng không dám hỏi. Linh Chín Tiểu nói vắng. Lúc trước đối mặt Thích Hạ học Bình, Hạ Hiểu đều quyết đoán từ bỏ, Cao Giá Hưng cũng không dám đem Hạ Hiểu trở thành giống nhau nữ tử. Ở tình yêu trước mặt, rất nhiều người đều là người nhát gan, Cao Giá Hưng hiện tại chính là như thế. Hơn nữa Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu giống nhau ngây thơ, bọn họ cũng không biết tình yêu là cái gì, nhưng bọn hắn biết bọn họ trong lòng có đối phương. Hạ Hiểu là nghĩ tới phải gả cho Cao Giá Hưng. Nàng đem Cao Giá Hưng trở thành chính mình một nửa kia, kết hôn là chuyện sớm hay muộn. Cũng đem Cao Giá Hưng người nhà trở thành nàng người nhà, nhưng này sẽ lại khuyết thiếu một cổ kết hôn xúc động cùng dũng khí. Ta sẽ không, ta hiện tại có Cao Nhị Ca, hơn nữa Cao Nhị Ca thực hảo. Hạ Hiểu nhìn về phía Cao Giá Hưng hơi hơi mỉm cười, Cao Giá Hưng xác thật cho người ta an toàn đáng tin cậy cảm giác. Nghe đến đó, Cao Giá Hưng trên mặt cũng lộ ra thư nhiên tươi cười tới. Nhà ăn là một cái giản dị lều đắp lên bên trong bảy cái bản cùng băng ghế giải. hai người tới rồi nhà ăn nay sẽ đã có mấy binh lính ở nấu cơm vừa thấy đến cao giá hưng cùng hạ hiểu lại đây đại gia nhết miệng bạch nha đồng thời tiếng la tẩu tử hảo đây là cao nguyên dư đầy hứa hẹn chúc tuấn huy triệu kiến quân hứa sóng lớn cao giá hưng niệm một lưu tên dù sao hạ hiểu là lập tức không nhớ được nhiều như vậy người linh chín tiểu nói võng các ngươi hảo hạ hiểu cười cười nhìn bận việc bọn họ nói các ngươi đang làm cái gì ăn Tàu tử thích ăn cái gì? Một binh lính hỏi. Ta a không kén ăn, các ngươi không cần cố ta. Hạ hiểu cười xua tay. Vẫn là nấu cơm đi. Một người nói. Làm văn thán. Cao giá hưng nói, ta ngày hôm qua xuống núi mua chút mặt trở về, vừa lúc còn có chút lợn rừng thịt không ăn xong, không bằng liền làm sủi cảo đi. Cao giá hưng nói rơi xuống, đại gia đồng thời gật đầu, liền làm sủi cảo. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười, hướng về phía đại gia nói, không ngại ta cũng tới hỗ trợ đi. Không ngại không ngại. Đại gia lắc đầu, nghe cao lớp trưởng nói tẩu tử trù nghệ có một tay, không biết tẩu tử có nguyện ý không bộc lộ tài năng. Hạ hiểu sảng khoái nói, hảo à, khó được lại đây xem các ngươi, các ngươi không ngại, ta đây liền làm đốn sủi cảo cho các ngươi nếm thử, bất quá các ngươi muốn hỗ trợ Nga. Một trăm lắm lời người, hạ hiểu một người nhưng chỉ không được, vẫn là yêu cầu đại gia hỗ trợ mới được. Không thành vấn đề, chúng ta cấp tẩu tử trợ thủ. Đúng vậy, tẩu tử kêu chúng ta làm cái gì? chúng ta liền làm cái đó. thực mong bọn họ liền đem mấy chục cân lợn rừng thịt lấy ra tới. hạ hiểu khiến cho cao giá hưng đem thịt heo từ heo cốt thượng cạo xuống dưới, sau đó làm cao giá hưng băm sướng cốt, cầm heo cốt phóng tới nổi to ngào canh đế. lại nghĩ một trăm nhiều người, nhiều ít thịt mới đủ, muốn hay không thừa một chút. cao giá hưng nhìn ra hạ hiểu tâm tư liền nói, không cần để lại, đây là chúng ta ngày hôm qua ở trong núi đánh lợn rừng, hôm nay không ăn xong, lưu ngày mai liền biến hư. hơn nữa một nhiều người. Thật muốn ăn lên, điểm này thịt đều còn chưa đủ ăn. Hạ hiểu liền nói, vậy ngươi đem này đó thịt đều băng đi, ta đi bên ngoài trích gọi món ăn. Cao giá hưng vừa nghe lập tức hô thành, cao nguyên, ngươi tới chặt thịt, chúng ta đi hái rau. hào liệt. Lập tức hạ hiểu liền cùng Cao giá hưng đi ra ngoài hái rau, sau đó rửa rau, sát rau, băm đồ ăn, đem băm thịt cùng đồ ăn tham ở bên nhau rào vướng, thích hợp mà bỏ thêm gia vị. Hạ hiểu liền cùng đại gia cùng nhau làm sủi cảo đơn giản thịt heo cải trắng nhân, cao giá hưng cũng đi theo hỗ trợ. Tẩu tử bao sủi cảo đẹp. đúng vậy, tẩu tử giao giáo chúng ta đi. Hạ Hiểu nhìn bọn họ bao sủi cảo có chút thô ráp, sẽ dạy đại gia cùng nhau làm phần hán. chỉ chốc lát thấy bọn họ đều xe bao. Hạ Hiểu thường thường mà xem hỏa, hai cái nồi to canh, một cái là ngày thường nấu cơm, một cái là ngày thường nấu canh, hiện tại đều dùng để ngao canh cốt, chuẩn bị hạ sủi cảo. Hạ Hiểu cảm giác so nàng trước kia trường học nấu nồi cơm còn đại dường như. Lửa lớn nấu đã lâu đều còn không có cốt ngay, cũng phí không ít xài. Bất quá bọn họ làm văn thắn cũng muốn công trình, cho nên cũng rất có kiên nhẫn mà nhìn ngao heo cốt canh, chờ heo cốt canh ngao ra vị tới, hạ hiểu ở nồi canh thêm điểm nước suối đi vào. Lúc này lưu viên triều bọn họ một đám người đã trở lại, nay một tổ ong dường như ùa vào tới, nhưng náo nhiệt. Có ăn sao? Lưu viên triều lau mồ hôi, dương cổ liền hướng tới hạ hiểu hỏi. Hạ hiểu cười nói, các ngươi trước ngồi một hồi thổi lạnh đi. Thực mau thì tốt rồi. Tiểu hiểu trù nghệ không tồi, ta đều ngóng trông đâu, muốn hỗ trợ sao? Lưu viên chiều cười hắc hắc. Không cần, các ngươi đi ngồi đi, một hồi xếp hàng cầm chén đựng đầy là được. Hạ hiểu này sẽ liền tại hạ sủi cảo. Nàng còn làm cao giá hương thiết một ít rau cần cùng hành thái, đem sủi cảo vớt ra nồi sau, mỗi cái chén phân 7-8 cái sủi cảo, sau đó bỏ thêm điểm rau cần cùng hành thái, liền rất có hương vị. Đến cuối cùng đều không cần hạ hiểu hỗ trợ, bất quá giúp một hồi. Hạ hiểu cũng là mệt gia hãn. Cao giá hưng nói, ngươi chưa ngồi, ta tới là được. Nói, cao giá hưng liền cấp hạ hiểu chuẩn bị một chén, lại cho chính mình múc một chén phóng, sau đó mới đi hỗ trợ. Ăn ngon, sủi cảo ăn ngon, canh cũng hảo uống, tiểu hiểu trù nghệ sắc thật không tồi, đơn giản sủi cảo cũng có thể làm ra ăn ngon vị tới. Lưu viên triều nói làm hạ hiểu nở nụ cười, nơi nào là đơn giản sủi cảo, đây chính là mang theo nhân thịt heo. Nàng con ở nồi canh thêm điểm nước suối giữ tươi. Bất quá cũng sẽ không nhiều hơn, bằng không lại nhiều nước suối cũng không đủ nàng dùng. Chúng ta hôm nay có phúc phần. Bọn lính mỗi người ăn thực vui vẻ, sôi nổi ra tiếng tán. Là cao lớp trưởng thật có phúc, chúng ta hôm nay dính cao lớp trưởng quang. Uống no uống đã, cao giá hương liền mang hạ hiểu trở về nghỉ ngơi, hắn cũng muốn ngủ trưa một giờ, sau đó tái khởi tới huấn luyện. Có việc đã kêu ta a, ta liền ở kia gian ký túc xá, bằng không ngươi tìm ngươi biểu ca cũng đúng, chính hắn có một gian độc lập phòng, ở bên kia. Cao Giá Hưng chỉ hắn ký túc xá cùng Lưu Viên triều ký túc xá. Hạ Hiểu gật gật đầu cười nói, Cao Nhị Ca, ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, buổi chiều còn muốn huấn luyện đâu, ta liền không chậm trễ ngươi, ngươi có rảnh lại đến tìm ta, dù sao ta ở chỗ này đãi mấy ngày đâu. Cao Giá Hưng gật gật đầu, lại dặn dò Hạ Hiểu nói, giữ cửa cài kỹ, nơi này có khẩu súng cho ngươi, nếu là cái nào không quy củ, ngươi cứ việc lấy thương băng rồi hắn, ra gì sự ta tới gánh. Nói, Cao Giá Hưng tắt đem tay nhỏ thương lại đây. Hạ hiểu một đốn, nhưng vẫn là tiếp nhận, nàng trong không gian có hai thanh đâu. Hảo, Cao nhị ca, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, ta đóng cửa. Nói hạ hiểu thu thương, liền hướng tới Cao giá hưng phất phất tay, đem cửa đóng lại. Cao giá hưng nhìn hạ hiểu giữ cửa xoan thật, hắn đứng một hồi mới rời đi, nếu là có thể Cao giá hưng hận không thể ở bên trong bồi hạ hiểu. Tuy rằng bộ đội người mọi người đều quen thuộc, quan hệ cơ bản đều thiết, nhưng ai biết có thể hay không có sắc đảm bao thiên, hoặc là không có mắt người cho nên Cao Giá Hưng mới khẩu súng cho hạ hiểu. mươi 254 không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Ký hiệu nam. Trở về ký túc xá, Cao Giá Hưng liền lập tức cùng đại gia cùng nhau nghỉ trưa, ngủ hơn nửa giờ, Cao Giá Hưng lại mở bừng mắt. nay sẽ đại gia cũng lục tục đi lên, đối Cao Giá Hưng nhưng hâm mộ ghen ghét, có còn hỏi Cao Giá Hưng, hạ hiểu có hay không tỉ mội này đó. Cao Giá Hưng nói coi a đại gia lập tức hưng phấn, đều yêu cầu giới thiệu. Đi đi đi, ta còn không có chuyển chính thức đâu nào có nhàn tình cảm tâm các ngươi sự hơn nữa muốn làm hắn anh em cột trèo nơi nào là dễ dàng như vậy sự không nói hắn này một quan lưu viên triều kia một quan còn tập đâu hơn nữa hạ hiểu người nhà kia nhưng không dễ dàng huấn luyện trước cao giá hưng liền đi nhìn hạ hiểu ở cửa hô thanh hiểu hiểu cao nhị ca ta ở hạ hiểu chuẩn bị đứng dậy cao giá hưng nói ta không có việc gì ngươi ngủ đi ta muốn đi huấn luyện một hồi trở về tìm ngươi ngươi có thể đi vườn rau đi dạo hạ hiểu ứng thanh Cao giá hưng liền đi rồi, này sẽ hạ hiểu cũng ngủ không được, dứt khoát liền đứng lên. Lập tức hạ hiểu liền đi vườn rau, hiện tại đại gia đi huấn luyện, nhà ăn, vườn rau cũng chưa người. Hôm nay làm văn thán, hái được không ít cải trắng, này sẽ hạ hiểu nhìn này đó đồ ăn đều cảm thấy có thể nấu ăn làm cùng rau ngâm. Hạ hiểu nhìn nước tay, nhìn rau xanh còn có củ cải, trên mặt lộ ra tươi cười, xem ra bộ đội thật sự thực rèn luyện người, này đó binh lính trồng ra đồ ăn mọc khả nhân nhưng không thể so các nàng đội sản xuất loại kem a tẩu tử hảo chạm canh gác cương thiệu binh nhìn đến hạ hiểu liền hướng tới hạ hiểu đi tới đối với bọn họ đều kêu nàng tẩu tử hạ hiểu cũng không giải thích nàng cũng là hạ quyết tâm liền nhận định cao giá hưng cho nên cũng theo bọn họ kêu thiệu đồng chí ngươi hảo hạ hiểu hướng tới thiệu binh gật gật đầu thiệu binh nói tẩu tử muốn làm cái gì hạ hiểu hỏi thiệu đồng chí nhưng ăn nốt tay An nha ta là vô cay không vui à tẩu tử ngươi cũng không biết Này đó ớt cay nhưng đều là ta làm trong nhà gửi tới hạt giống loại đâu. Thiệu binh lời nói rơi xuống, hạ hiểu nói, thiệu đồng chí là tương nam người. Đúng vậy, tẩu tử nghe ra tới. Hạ hiểu cười cười nói, chúng ta đội sản xuất cũng có tương nam tới thanh niên trí thức. Tẩu tử cũng là thanh niên trí thức đi. Thiệu binh nói, hạ hiểu gật gật đầu, đúng vậy, ta là thành phố ép xuống nông thôn thanh niên trí thức. Cao lớp trưởng thực sự có phúc khí, các ngươi thật là có duyên, lớn như vậy thật xa đều có thể gặp gỡ. Hạ hiểu cảm thấy thiệu binh rất có thể nói, bất quá cũng không nói nhiều nàng cùng cao giá hương sự, liền nói sang chuyện khác nói, Ngươi này đó ớt tay, muốn hay không làm ra tương ớt, ta nhớ rõ các ngươi tương nam người rất sẽ làm cái này. Ta đã làm, chiếu người nhà giáo phương pháp, bất quá ăn không thể ăn. Thiệu binh lắc đầu, hiện tại chúng ta ăn tương ớt đều là ở địa phương mua, nơi này dân bản xứ cũng ăn tay, bất quá không đủ tay. Nói tới đây, thiệu binh nhìn Hạ hiểu ánh mắt sáng lên nói, tẩu tử sẽ làm tương ớt sao? Ta đã làm rau ngâm, chưa làm qua tương ớt, bất quá đảo muốn thử xem." Hạ Hiểu nói, Thiệu Binh liền nói, "Tẩu tử làm rau ngâm ăn ngon, tương ớt khẳng định cũng không có vấn đề, ta tới giúp tẩu tử đi, thuận tiện cùng tẩu tử học điểm." "Kia hảo a, chúng ta trích điểm ớt cay." Hạ Hiểu là phi thường vui Thiệu Binh hỗ trợ, lập tức Hạ Hiểu mang lên bao tay liền cùng Thiệu Binh bắt đầu trích ớt cay, hôm nay nàng nhìn đến không ít binh lính đều thích ăn cay, giống cao giá hưng cùng Lưu Viên Triệu như vậy không ăn cay đảo thiếu một ít. Bất quá hạ hiểu cũng phát hiện cao giá hương cùng lưu viên triều đều sẽ ăn chút tay, cho nên nàng mới muốn làm điểm tương ớt. Tất cả đều trích nha. Hạ hiểu nhìn thiệu binh càn quét dường như đem ớt cây đều cấp hái được. Đều hái được đi, thừa dịp tẩu tử ở, đều làm tương ớt. Thiệu binh nói. Hạ hiểu gật gật đầu, cảm thấy như vậy cũng hảo, trích xong ớt cây, hạ hiểu liền cầm đi tẩy, sau đó liền cắt làm tương ớt. Thiệu binh ở một bên nhìn, cấp hạ hiểu trợ thủ, còn chuẩn bị cái bình. Chờ Cao Giá Hưng bọn họ huấn luyện trở về, Cao Giá Hưng vừa đi hạ hiểu trụ kia gian ký túc xá, thấy khóa môn, liền đến nhà ăn bên này tìm hạ hiểu. Quả nhiên nhìn đến hạ hiểu cùng thiệu binh lộng không ít cái bình, ở làm tư ớt. Một ít ăn cay các binh lính vui mừng, bọn họ ăn cay đều là kêu người trong nhà gửi, hoặc là ở địa phương mua. Bất quá dân bản xứ ăn đều là hơi cay, đối với ăn đại cay người tới nói, này vị không đủ, cho nên này hội kiến hạ hiểu cùng thiệu binh làm tư ớt, đại gia là phi thường vui mừng bọn họ tổng cộng làm mấy đàn, có một vò là hơi cay, cũng là Hạ Hiểu chiếu cô Lưu Viên chiều cùng cao giá hương loại này không ăn cay rồi lại tưởng nếm điểm cay người. Cơm chiều, Đại Gia ăn vẫn là giữa trưa sủi cảo, Hạ Hiểu bọn họ làm không ít, vừa mới làm tương ớt thời điểm, Hạ Hiểu liền cầm đại cốt bỏ thêm thủy tiến nổi canh nấu canh. Hiện tại Đại Gia đem giữa trưa trưng thuộc sủi cảo lại trang bị canh liền có thể ăn, có Hạ Hiểu xuống tay, hương vị cũng sẽ không quá kém. ăn cơm chiều sau, Đại Gia liền đem vườn rau đồ ăn toàn hái được một bộ phận nấu ăn làm, một bộ phận làm rau ngâm. Có đại gia hỗ trợ, đó là Phi thường có sản hiệu suất, có chút rau ngâm, Hạ Hiểu còn bỏ thêm chút ớt cay cùng trao đi vào. Nay trao, Hạ Hiểu mua không ít tiền, Hạ Đại cô cấp 10 đồng tiền cũng bị nàng dùng để mua đậu cổ. Tới thời điểm, Hạ Hiểu cũng là có tâm lại đây cải thiện nơi này thức ăn, rốt cuộc nơi này có một cái là nàng đối tượng, một cái là nàng biểu ca. Hơn nữa nàng biểu ca vẫn là nơi này dẫn đầu người, nàng đối tượng. Cũng là nơi này trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, Hạ Hiểu là phi thường vui vì nơi này làm điểm sự. Buổi tối, Hạ Hiểu tắm rửa là Cao Giá Hưng ở nhà ăn thiếu thủy, sau đó Hạ Hiểu ở phòng tắm tắm rửa, Cao Giá Hưng canh giữ ở bên ngoài. Bọn họ chuyên môn lộng một cái phòng tắm, bất quá cái này phòng tắm bọn họ cơ bản không cần, phần lớn thời điểm bọn họ đều là ở trong sông tắm rửa. Hạ Hiểu này một tắm rửa ra tới, Cao Giá Hưng xem đôi mắt đều thẳng, làm cho Hạ Hiểu đều thiếu chút nữa cho rằng nàng không có mặc ý điề. Mà nàng rõ ràng xuyên kín mít, cũng không biết cao giá hưng đôi mắt này như thế nào lớn lên. Trở về đi. Hạ hiểu đối với cao giá hưng nói. Nga nga, trở về. Cao giá hưng phản ứng chỉ độn mà ứng thanh, sau đó cũng không được tự nhiên mà khụ khụ. Làm một cái còn không có khai quá hơn thành niên nam nhân, long tinh hổ mãnh trước mặt vẫn là chính mình đối tượng, cao giá hưng nếu là đối hạ hiểu một chút ý tưởng đều không có, kia khẳng định không bình thường. Mà hiện tại cao giá hưng là thân thể một loại bản năng phản ứng. Tuy rằng ngạnh sinh sinh bị hắn khắc chế, nhưng toàn bộ thân mình đều banh gắt gao, lời nói cũng không dám đối hạ hiểu nói, cũng không dám xem hạ hiểu. Hạ hiểu tuy rằng đời trước không có nói qua luyến ái, cũng không có cùng nam nhân tiếp xúc quá, nhưng TV điện ảnh tiểu thuyết nhiều như vậy, không ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy a. Cho nên lúc này cảm giác được cao giá hưng dị thường, hạ hiểu cũng không dám nhiều lời, sợ kích thích cao giá hưng, hơn nữa này sẽ, hạ hiểu trong lòng nhiều ít cũng có chút không được tự nhiên cùng biệt nữ cảm mươi 255 Tiểu Hiểu lại đây ngươi đảo chịu tội. yên lặng mà đưa Hạ Hiểu trở lại chỗ ở, Cao Giá Hưng liền nói, ta đi trước tắm rửa. Sau đó Cao Giá Hưng liền không thấy bóng người. Hạ Hiểu không nhịn được mà bật cười, trên mặt lại có ẩn ẩn nóng lên. Bên này Cao Giá Hưng sông thẳng trong sông, liền trực tiếp nhảy vào đi, này sẽ lưu viên triều đang ở trong sông bơi lội, vừa nghe đến thật lớn thanh âm, mạo đầu thấy rõ là Cao Giá Hưng sau, liền nói, tiểu tử ngươi làm cái gì? Liền nhìn đến Cao Giá Hưng đỏ sầm mặt lưu viên triều nhìn nhìn vèo một tiếng mà cười xem ra tiểu hiểu lại đây ngươi đảo chịu tội đều là thành niên nam nhân ai còn không về điểm này tinh trùng đục nao sự lưu viên triều lập tức liền minh bạch cao giá hương dị thường cao giá hưng không để ý tới lưu viên triều ở trong sông bơi lội lên kia kính nhi nhưng hướng như mánh du cái mấy chục hồi cao giá hưng rốt cuộc nghỉ ở bên bờ thở phì phò lưu viên triều nói ngươi đem tinh lực dùng ở huấn luyện thượng liền không tinh lực tưởng khác cao giá hưng trắng lưu viên triều liếc mắt một cái Không nói lời nào, hắn ngày nào đó không đem tinh lực đặt ở huấn luyện thượng. Lưu Viên Triều nói, ngày mai ta làm đại gia hảo hảo tôi luyện ngươi, ngươi liền không có không tưởng khác. Lưu Viên Triều cũng không nhiều lắm đãi, lên bờ chòng lên quần áo liền đi rồi, Cao Giá Hưng còn đãi một hồi, ánh mắt nhìn chằm chằm trong nước nửa người dưới chứng mắt, sau đó dầm một tiếng, Cao Giá Hưng lại bổ nhào vào trong nước tiếp tục du, phảng phất muốn đem dư thừa kính nhi đều cấp xử xong mới được. Khấu khấu tiểu hiểu. Lưu Viên Triều ở hạ hiểu ngoài phòng hô thanh. Ta ở. Hạ hiểu liền cấp lưu viên triều mở cửa, viện triều ca, ngươi tìm ta nha. ân đi đi một chút bái. Lưu viên triều đối với hạ hiểu nói. Hạ hiểu không thấy được cao giá hưng trở về, hướng tới lưu viên triều gật gật đầu, liền cùng lưu viên triều đi ra ngoài xoay. Ở đội sản xuất quá thế nào? Lưu viên triều hỏi. Con hảo, quang minh đội sản xuất khá tốt, không cái khác địa phương như vậy phức tạp. Hạ hiểu nói. Lưu viên triều lại hỏi trong thành sự hạ hiểu liền cùng lưu viên triều nói hai cái mội mội xuống nông thôn sự lưu viên triều gật gật đầu ngươi làm không tồi tiểu tình đến ngươi nơi đó cũng hảo tiểu hồng đến tiểu phỉ nơi đó tỉ tỉ mội mội chi gian lẫn nhau cũng có cái chiếu cố này ta ngược lại yên tâm nói lưu viên triều lại nói ngươi cùng cao giá hưng hôn sự cũng có thể suy xét cao giá hưng người này mấy năm nay tới ở chung cùng khảo sát ta cũng xem minh bạch nhưng thật ra cái đáng tin cậy ngươi ánh mắt không tồi hạ hiểu giơ lên tươi cười nói đúng vậy ta cũng cảm giác hắn đáng tin cậy. Bất quá các ngươi ở riêng hai sứ, nếu là kết hôn, ngươi cũng không phù hợp tùy quân điều kiện." Lưu Viên Triều nói rơi xuống, Hạ Hiểu gật đầu, hỏi Lưu Viên Triều, "Viện Triều ca, các ngươi tân binh liền chỉ là tạm thời, muốn huấn luyện mấy năm a? Đến lúc đó tân binh liền một giải tán, tiêu cao giá hưng sẽ phân phối đến khác bộ đội đi thôi. Hiện tại còn không biết về sau tình huống, quá mấy ngày muốn tới cùng cái khác đội ngũ tỉ thí, còn muốn xem trình độ, hiện tại mặt trên đối chúng ta tân binh liền rất là coi trọng." Nhưng cụ thể là cái cái dạng gì an bài, còn chưa nhưng mà biết. Lưu viên triều chậm rãi lắc đầu. Hạ hiểu nói, mặt trên có lẽ là tưởng tôi luyện các ngươi tưởng huấn luyện ra một chi trội hơn khác đội ngũ tinh nhuệ hơn nữa khẳng định cũng không cần bảo thủ không chịu thay đổi kia một loại đi. Lưu viên triều tán thưởng gật gật đầu, đúng vậy, cho nên mặt trên cái gì cũng chưa cho chúng ta xứng, chúng ta ở trong núi sinh tồn, cái gì đều dựa vào chính mình tới, đây cũng là một loại tôi luyện. Nếu là tỷ thi thắng chúng ta huấn luyện kế hoạch lại đến thay đổi có lẽ sang năm liền không ở nơi này cho nên ngươi cùng cao giá hưng ở bên nhau cũng muốn làm hảo tâm chuẩn bị hắn cũng không sẽ cố định ở một chỗ các ngươi ở riêng hai xứ tình huống khả năng trường một ít lưu viên triều nhắc nhở hạ hiểu cũng là trước cấp hạ hiểu đánh dự phòng châm. cảm ơn viện triều ca nhắc nhở hạ hiểu gật gật đầu trong lòng nhưng thật ra không sợ nàng có không gian hành tẩu đi xem cao giá hưng là không có vấn đề tuy rằng nàng không gian hiện tại đi chậm một chút Cũng không sẽ là từ Nam đến Bắc chỉ là trong nháy mắt, nhưng so đoàn tàu cũng mau nhiều. Nếu là cao giá hương tại đây một lần rục Long Binh đoàn tỷ thí ưu Việt thắng được, đoạt được đệ nhất, là có thể tấn chức vì bài trưởng, ngươi nhiều hơn cổ vũ hắn, này đối với hắn tới nói thực mấu chốt, cũng là một cái rất lớn cơ hội. Hạ hiểu ánh mắt sáng lên, này không tội à, bài trưởng tuy rằng là cái tiểu quan quân, nhưng thủ hạ cũng có mấy chục cá nhân còn đâu. Hắn năng lực ta là xem trọng, nhưng hắn cũng có chút không định tính. Này không xác định mấu chốt liền ở chỗ ngươi, ta phát hiện, ngươi có thể ảnh hưởng đến hắn cảm xúc. Làm một cái quân nhân tới nói, này không phải chuyện tốt, nhưng từ một khắc mặt tới nói, ngươi là ta biểu muội cao giá hương đối với ngươi như vậy để bụng, ta cũng là vì ngươi cao hứng. Lưu viên triều nói rơi xuống, hạ hiểu mặt đỏ hồng, lời này nghe tới như thế nào cảm giác chính mình thành thản đã nhân vật giống nhau. Lập tức nói sang chuyện khác nói, viện triều ca, ngươi trung thân đại sự đâu? Đại cô chính là ở thúc giục ngươi đâu? Ta về nhà thời điểm, đi một chuyến đại cô ra, hỏi đại cô có hay không cái gì cho ngươi mang, hoặc là cho ngươi tiêu cái tin. Đại cô nói, chỉ cần ngươi tìm cái đối tượng là được. Thiếu nha đầu, chính ngươi sự đều còn không có nhọc lòng xong đâu. lưu viên triều nói. Viện triều ca, ngươi còn không phải nhọc lòng ta cùng cao giá hưng sự, chính ngươi tính tính. Ngươi so cao giá hưng hơn mấy tuổi, cao giá hưng đều phải 25, ngươi cũng muốn thành lao quán côn. Hạ hiểu lời này vừa ra lưu viên triều ra mặt hung hăng mà chịu chịu, lời này nói cũng thật không khách khí hiểu hiểu này sẽ cao giá hưng đã tìm được rồi hạ hiểu cùng lưu viên triều hướng tới bọn họ đã đi tới lưu viên triều nói hắn tới các ngươi đi đi dạo đi đừng quá trở nói lưu viên triều hướng tới cao giá hưng đi đến trải qua cao giá hưng thời điểm nói câu ngươi nhưng đừng sàng bậy a bằng không ta không tha cho ngươi cao giá hưng khỏe miệng chịu chịu, hắn có thể sàng bậy sao dám sàng bậy sao lưu viên triều vừa đi Cao Giá Hưng liền cùng Hạ Hiểu khắp nơi đi xoay. Nay sẽ đã trời tối, sáng tỏ minh nguyệt đã lộ ra cái đầu, ở ánh trăng chiếu dọa thượng, hát cám cũng biến quang minh. Bất quá hiện tại rốt cuộc là buổi tối, Cao Giá Hưng mang theo Hạ Hiểu đã rời đi liên đội, này sẽ là thoải mái hào phóng mà nắm Hạ Hiểu tay. Nơi này là trên núi, trừ bỏ liên đội người, cũng không có những người khác ở, cho nên cũng sẽ không có người chảo bọn họ không phải. Cao Nhị ca, ngươi như thế nào không nói lời nào. Hạ Hiểu nhậm Cao Giá Hưng nắm tay hai người bước chậm ở trong núi trên đường nhỏ bất quá cao giá hưng vẫn luôn không nói gì hạ hiểu cũng nhịn không được ra tiếng ngươi biểu ca cảnh cáo ta muốn quy củ một ít đâu cao giá hưng nói hạ hiểu cười ra tiếng vậy ngươi khẳng định không có nghe ta biểu ca nói bằng không này sẽ ngươi như thế nào sẽ nắm tay của ta đâu ta còn không ngừng tưởng dắt ngươi tay đâu cao giá hưng lại đem hạ hiểu tay cầm thật hai người đi đường đều dựa gần đối phương cao nhị ca chúng ta đi đâu a hạ hiểu nhìn đến ly bộ đội đều xa Hơn nữa bọn họ hình như là hướng trên núi đi. mươi 256 nếu là ngươi đương bài trưởng liền hướng ta cầu hôn đi. Đi xem ngôi sao ánh trăng. Cao Giá Hưng nói. Hạ hiểu nga một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngôi sao ánh trăng, trên mặt lộ ra đại đại tươi cười, sao trời lộng lẫy nơi này nguyệt không thật sự thật đẹp thật đẹp A la hảo Mỹ, bất quá không đều giống nhau sao, đội sản xuất cũng thực Mỹ. Đối Cao Giá Hưng tới nói, hôm nay không đều là giống nhau, trừ bỏ chạm vị trí bất đồng. Nhưng đối Hạ Hiểu tới nói, gặp qua đời sau khói mù không trùng, rất ít thấy ngôi sao ánh trăng, như vậy đầy trời tinh, chúng tinh phủ nguyệt, thật sự phi thường hiếm thấy, cũng phi thường mỹ lệ. Bọn họ hướng tới trên núi đi, Hạ Hiểu vướng một chút, Cao Giá Hưng vội đỡ Hạ Hiểu, một tay đỡ vai một tay đỡ eo, dứt khoát liền đem Hạ Hiểu cấp cố định ở trong lực. Cao nhị ca, Hạ Hiểu lại bị một ôm, nhẹ nhàng mà gọi ra tiếng. Hiểu hiểu, ta tới bối người đi. Cao Giá Hưng nói, ta chân không có bị thương. Hạ Hiểu nói: Ta có chút hoài niệm khởi trước kia ta có ngươi hồi sinh sản đội khi đó. Cao Giá Hưng lời nói rơi xuống. Hạ Hiểu nói: Nhưng chúng ta hiện tại lên núi, ta nhưng trọng, đến lúc đó mệt đâu ngươi. Hơn nữa trời tối, tuy rằng có ánh trăng, nhưng không giống ban ngày như vậy sáng ngời a. Hạ Hiểu này sẽ cũng nhớ tới lúc trước, lúc ấy Cao Giá Hưng có nàng từ huyện thành một đường hồi sinh sản đội, tuy rằng lúc ấy bọn họ cũng không có ở bên nhau, nhưng một đêm kia vẫn là cho Hạ Hiểu rất lớn xúc động. Không có việc gì. Ngươi đi lên đi. Cao Giá Hưng ngồi xổm xuống thân mình. Hạ Hiểu trực tiếp liền ghé vào Giá Hưng trên người. Cao Giá Hưng đột nhiên đứng đứng dậy tới. Hạ Hiểu thở nhẹ một tiếng, vội ôm sát Cao Giá Hưng cổ. Cao nhị ca, ta nhưng trầm đi. Hạ Hiểu nói. Không chầm, ngươi nhiều trọng ta đều có thể bối. Cao Giá Hưng nói, này sẽ có Hạ Hiểu. Cao Giá Hưng trong lòng Mỹ tư tư, cảm giác cả người đều tràn ngập lực lượng. Hắn thậm chí bước ra chân dài liền có Hạ Hiểu ở đường nhỏ thượng chạy đi lên A a a ta sẽ rơi xuống. Hạ Hiểu là gắt gao mà ôm Cao Giá Hưng, ngoài miệng còn kêu, Cao Nhị Ca, chậm một chút, đừng ngã. Nhưng Cao Giá Hưng phảng phất không có đem Hạ Hiểu nói nghe tiếng trong tai, con Hạ Hiểu liền vẫn luôn ở chạy vội, Hạ Hiểu vẫn luôn kinh hô, thật sự là đề tâm rất gan, nhưng ở an toàn dưới tình huống lại cũng cảm giác được thực kích thích, nàng tâm phát phát nhảy, nhảy phi thường mau, bất quá nàng cảm giác Cao Giá Hưng hô hấp cũng thực dồn dập liền nghe Cao Giá Hưng nói câu, ta đây cũng là ở huấn luyện A Hạ hiểu lập tức không nói gì. Cứ như vậy, cao giá hưng có nàng chạy lên núi đỉnh mới dừng lại tới. Hạ hiểu này dừng lại mà, lại bị cao giá hưng ôm vào trong ngực. Hiểu hiểu, cảm giác được. Cao giá hưng hô hấp phun ở hạ hiểu trên mặt. Hạ hiểu ừ một tiếng, nói, cảm giác được cái gì? Cảm giác được ta yêu ngươi, ta tưởng đem ngươi tinh tế mà xoa nát cùng ta hòa hợp nhất thể. Cao giá hưng lời này vừa ra, hạ hiểu chụp hắn một chút cười ra tiếng tới. Cao nhị ca, còn tinh tế mà xoa nát đâu? Này Nguyệt hát phong cao, ngươi lời này nhưng dò người. Ta nói ta yêu ngươi, ngươi như thế nào liền không nghe phía trước một câu đâu. Cao giá hưng nói. Hạ hiểu đô đô miệng nói, ta nghe được nha, bất quá tình cảnh này, nói không tồi. Như thế nào không tính. Cao giá hưng hát tuyến. Nguyệt hát phong cao, ai biết ngươi phải đối ta làm cái gì chuyện xấu, mới nói như vậy lời ngon tiếng ngọt tới lấy lòng ta đâu. Hạ Hiệu này sẽ ngồi vào cao giá hưng trong lòng ngực, cảm thụ được cao giá hưng nhiệt độ cơ thể cùng nhiệt độ. Nàng cảm thấy Cao Giá Hưng tựa như một đoàn hỏa giống nhau, lần này lại đây thấy Cao Giá Hưng, Hạ Hiểu liền vẫn luôn ở cảm thụ được Cao Giá Hưng nóng rực độ ấm, dường như tùy thời đều phải đem nàng cấp nấu chín giống nhau. Hiểu hiểu, ngươi có một câu nói đúng, ta xác thật tưởng đối với ngươi làm chuyện xấu. Cao Giá Hưng nhìn chằm chằm Hạ Hiểu mặt, thanh âm thấp thấp nói. Hạ Hiểu đối thượng Cao Giá Hưng đôi mắt nói, "Nga, ngươi phải đối ta làm cái gì hư?" "Sự" Lời này còn không có nói xong, Cao Giá Hưng môi liền bao phủ xuống dưới. Hạ Hiểu sét đánh giữa trời quang, trong đầu tưởng chính là, đây là nụ hôn đầu tiên đi. Nguyệt Hắc phong cao, trai đơn gái chiếc, hai làn môi chạm nhau, điện quang hỏa thạch, hai người đều có trong nháy mắt bối rối cảm. Sau đó bản năng, Cao Giá Hưng như lang như điện mà khóa lại Hạ Hiểu môi, như mưa rền gió giữ hôn môi xuống dưới. Hạ Hiểu phản xạ tính mà ôm sát Cao Giá Hưng cổ, nhận Cao Giá Hưng không hề kỹ xảo, mang theo thô bạo rồi lại ôn nhu cưỡng hôn. Môi đỏ khẽ mở, hàm răng gần bó Hai điều linh lưỡi từ vụng về đến linh hoạt chơi đùa, chiến miên mà hấp thu đối phương tốt đẹp. Đột nhiên hạ hiểu cảm giác chính mình bị một bàn tay nắm, nhẹ xoa, lập tức thanh tỉnh lại đây, chụp bay cao giá hưng tay nói, cao nhị ca, không thể. Ác, cao giá hưng buồn cổ học thanh, thống khổ mà đem đầu vùi ở hạ hiểu trên vai, hiểu hiểu, ta một đụng tới ngươi liền không bình thường. Cao nhị ca, ngươi còn hào đi. Hạ hiểu có chút lo lắng cao giá hưng, hắn thoạt nhìn thật không tốt bộ dáng. Đang muốn từ Cao Giá Hưng trong lòng ngực rời khỏi tới, này vừa động, Cao Giá Hưng lập tức nói, đừng lúc ních, chờ một lát. Hạ Hiểu lập tức không dám động, lặng lặng mà ngồi ở Cao Giá Hưng trong lòng ngực, hồi lâu cảm giác Cao Giá Hưng chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hạ Hiểu mới nói, Cao nhị ca, ngươi đừng ôm ta làm, ta cũng không cần ôm. Không cần, ta liền thích ôm ngươi. Cao Giá Hưng không làm, vẫn là muốn ôm sát Hạ Hiểu. Ngươi này không phải lăn lộn chính mình sao, tự ngược. Hạ Hiểu hết trôi nói rồi. Ta luyến tiếc bung ra ngươi, ôm khó chịu, nhưng bung ra, tâm càng khó chịu. Cao Giá Hưng buồn bã nói. Cao nhị ca, ta nghe viện triều ca nói, lúc này đây đi rục Long binh đoàn tỷ thí, biểu hiện tốt nhất, đoạt được đệ nhất, sẽ tấn chức vì bài trường đâu. Hạ hiểu lời nói rơi xuống, Cao Giá Hưng ngử một tiếng, nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lấy đệ nhất. Hạ hiểu vốn là tưởng cổ vũ Cao Giá Hưng, nhưng vừa nghe hắn như vậy vừa nói liền nói, Cao nhị ca, đừng cho chính mình quá lớn áp lực, chúng ta tận lực là được. Ta muốn làm bài trưởng, muốn cho ngươi gả cho ta thời điểm, có cái đẹp tên tuổi, tưởng nỗ lực tấn trước, kiến công lập nghiệp, nếu là tới rồi liền cấp, ngươi liền có thể tùy quân, chúng ta là có thể càng nhiều thời giờ ở bên nhau. Nhìn cao giá hưng như vậy vì bọn họ tương lai suy nghĩ, hạ hiểu có chút hổ thẹn, giờ khắc này, nhìn dưới ánh trăng cao giá hưng kêu kiên nghị khuôn mặt, hạ hiểu trong nháy mắt xúc động mà buột miệng thốt ra, cao nhị ca, nếu là ngươi đương bài trưởng, ngươi liền hướng ta cầu hôn đi. Ngươi nói cái gì Hiểu hiểu, nói lại lần nữa, ta không có nghe rõ. Cao giá hưng một đốn, ánh mắt đồng đồng có thần mà nhìn chằm chằm hạ hiểu nói. Hạ hiểu bị như vậy vừa thấy có chút mặt đỏ, nhẹ nhàng quay mặt đi nói, ngươi không nghe rõ liền tính. Hạ hiểu, ngươi nói thật, ta nếu là đương bài trưởng, ngươi liền cùng ta ở bên nhau. Cao giá hưng giờ khắc này tâm tình có chút kích động, nhưng vẫn là tưởng cùng hạ hiểu xác nhận một chút. Đúng vậy, ngươi đương bài trưởng liền hướng ta cầu hôn đi, yêu cầu hôn. Hạ Hiểu đem cầu hôn hai chữ đều hoa trọng điểm. Chương 257 Hiểu Hiểu, ta lại tưởng thân ngươi. "Hảo, ta nếu là đương đứng hàng, liền hướng ngươi cầu hôn." Lời này rơi xuống, Cao Giá Hưng thoải mái cười to, hưng phấn lập tức bế lên Hạ Hiểu xoay quanh, còn đem Hạ Hiểu hướng lên trên vứt vứt. "A!" Hạ Hiểu thét chói thai ra tiếng, cuối cùng bị Cao Giá Hưng lại ôm hồi trong lòng ngực. "Ngươi muốn ngủ chết ta nha." Hạ Hiểu lại chụp Cao Giá Hưng một cái. "Hiểu hiểu, ta hảo vui vẻ." "Hảo vui vẻ." Cao Giá Hưng này sẽ đều phải Cao Hưng muốn chết, hôm nay Hạ Hiểu lại đây thời điểm, Cao Giá Hưng nhắc tới kết hôn sự tình, còn bị Hạ Hiểu bắt nước lạnh đâu, hiện tại lại là một cái đại đại cơ hội ở trước mắt hắn, liền cùng kia lâu hạn gặp mưa rào giống nhau, đó là tốt không thể lại hảo. Nhìn vui vẻ Cao Giá Hưng, Hạ Hiểu cũng cười, Cao nhị ca, ngươi nhất định có thể. Vì cùng Hiểu Hiểu kết hôn, ta như thế nào cũng muốn nỗ lực liều mạng. Thi đại học liên tiếp bị nhục, hiện tại lúc này đây cơ hội Cao Giá Hưng là tuyệt không cho phép lại mất đi Đêm nay, Cao Giá Hưng nhưng kích động, Hiểu Hiểu, ta lại tưởng thân ngươi. Vì thế Hạ Hiểu môi lại bị nghiền áp. Thậm chí trên đường trở về, Cao Giá Hưng cũng là có Hạ Hiểu chạy, tốc độ kia kêu, kêu một cái mau Hạ Hiểu làm hắn chậm một chút, đừng quăng ngã, nhưng Cao Giá Hưng liền cũng có thể đem coi giống nhau, này một đường như ổn. Chờ bọn họ về tới tân binh liền, này sẽ đã y mắng, trừ bỏ chạm canh gác cương, mọi người đều đã đi vào giấc ngủ. Hiểu Hiểu, mau ngủ đi cao giá hưng đem hạ hiểu đưa về chỗ ở nói hảo ngươi cũng đi ngủ sớm một chút hạ hiểu gật gật đầu cao giá hưng lại nói nhớ rõ lấy hảo thương cài kim môn biết rồi hạ hiểu phất phất tay liền đem cửa đóng lại thực mau nghe được bên ngoài cao giá hưng đi rồi hạ hiểu lập tức lóe vào trong không gian này sẽ cầm gương một chiếu ta thiên a nàng xong mặt đỏ bừng mặt mang đào hoa đôi môi cũng là xương đỏ thạch đầu nói ngươi cần phải chú ý phòng tuyến Không kết hôn cũng không thể sang bậy. Hạ hiểu lập tức nhìn thạch đầu nói, ta không phải đem ngươi ném vào không gian sao, ngươi như thế nào biết. Xem ngươi chẳng phải sẽ biết. Thạch đầu chuyển đến thanh âm. Hạ hiểu không lời gì để nói, chính mình hiện tại bộ dáng này may mắn là trời tối rồi, hơn nữa trở về thời điểm có cao giá hương đương, bằng không thật nhận không ra người. Hạ hiểu chạy nhanh cầm nước suối rửa mặt, lại đắp đắp môi, như thế nào cũng muốn sớm chút khôi phục bình thường, bằng không ngày mai bị người nhìn đến liền không hảo. Hướng ngoại. Hạ hiểu ra không gian, liền nghe thạch đầu nói, cao giá hưng ở ngươi cửa ngủ. A, hạ hiểu giật mình, hắn như thế nào ở cửa ngủ. Dọn hai điều băng ghế liều mạng, nằm ở bên ngoài đâu, ngươi không cần lo lắng hắn, hắn mang theo chăn, lanh hùng. Thạch đầu nói, hạ hiểu trong lòng có chút cảm động, lại nghĩ hắn một dạng sáng muốn rời giường huấn luyện, cho nên hạ hiểu cũng không có đi ra cửa xem cao giá hưng, sợ quấy giày cao giá hưng nghỉ ngơi. Nam hồi trên giường, hạ hiểu lăn qua lộn lại hồi lâu mới dần dần ngủ hạ bên ngoài cao giá hưng cũng cũng không có ngủ hắn hưng phấn kích động trong lòng kia cổ kích động thật lâu vô pháp bình tĩnh hiện giờ cao giá hưng mắt minh thai tính, có lẽ là hạ hiểu thường cho hắn uống nước suối có quan hệ cao giá hưng ngũ cảm phi thường nhạy bén cho nên này một hồi hạ hiểu hô hấp dần dần vững vàng cao giá hưng ở ngoài cửa cũng ẩn ẩn nghe được lập tức cao giá hưng cũng bạn hạ hiểu rất nhỏ tiếng hít thở đi vào giấc ngủ rạng sáng 2 điểm bén nhọn tiếng còi vang lên cao giá hưng này sẽ đã đã tỉnh Đem băng ghế phóng tới một bên, cầm chăn gối đầu liền hồi ký túc xá. Đại gia lúc này đều đi lên, biết cao giá hưng đến hạ hiểu ngoài phòng thủ một đêm, đều cười khai, bất quá này sẽ đại gia cũng không có không nói giỡn, đem giường sửa sang lại hảo, điệp hảo chăn, vội vàng rửa mặt xong, liền phải khẩn cấp tập hợp. Vì thế thực mau, hạ hiểu liền nghe được đại gia cùng kêu lên ngâm nga sách đỏ, sau đó lại chuyển đến thao luyện thanh âm. Hạ hiểu ngủ không được, dứt khoát liền đứng dậy, này vừa ra khỏi cửa gió lạnh rót tiến vào hạ hiểu đem áo khoác một bọc liền hướng tới nhà ăn đi đến nay sẽ bởi vì tập thể dục buổi sáng cho nên nhà ăn cũng không có người bên ngoài trạm canh gác cương đều đã trở về ngủ hạ hiểu liền cho đại gia làm màn thầu cùng đồ ăn bao nay một người động thủ phải làm thật nhiều kia thật là phi thường mệt chỉ là xoa mặt liền đem hạ hiểu mệt quá sức bất quá nghĩ làm cao giá hưng hảo hảo huấn luyện ăn một cơm no hạ hiểu làm việc cũng phi thường có lực hạ hiểu một bên làm màn thầu bánh bao Một bên trưng thục, từ dạng sáng 2 điểm nhiều đến buổi sáng 7 giờ rưỡi, cộng 5 cái giờ thời gian, Hạ Hiểu vẫn luôn vội cái không ngừng. Này sẽ cao giá hưng bọn họ đã đi xa, cũng không biết đi nơi nào, chờ đến Hạ Hiểu lục tục đem màn tàu chưng chín, này nhóm người liền đều đã trở lại. Hạ Hiểu vừa thấy, hoa, đại gia lộng trở về một cái đại vong, vong thật nhiều cá. Các người đây là đi bờ biển bắt cá. Hạ Hiểu kinh ngạc cảm thắn nói. Lưu viên triều cười nói, đúng vậy, đến bờ biển bắt cá, thu hoạch cũng không ít. Nơi này ly hải gần, đến lúc đó làm giá hưng mang ngươi đến bờ biển đi một chút. Cao giá hưng nói, chạm vạng thời điểm đi. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười gật đầu, đột nhiên có người hoa một tiếng, thật nhiều bánh bao màn tàu A. Tẩu tử, ngươi thật là Úc Đồng cô nương. Lời này vừa ra, mọi người đều cười. Hạ hiểu cười nói, các ngươi đều đói bụng đi, nhanh ăn đi, cũng không biết các ngươi có đủ hay không ăn. Hạ hiểu xác thật làm thật nhiều, nàng đều không đến được, dù sao cảm thấy hiện tại thiên lãnh phóng mấy ngày đều sẽ không thay đổi vị. Lập tức một người hai cái bánh bao màn thầu, đại gia cũng là đói bụng, chỉ chốc lát liền tiêu diệt một nửa. Hạ hiểu nhìn bọn họ vong cá cười nói, hôm nay liền nấu canh cá uống đi, ngày hôm qua ướp dưa chua, hẳn là không đủ toan, bất quá có thể lấy tới làm cá hầm cải chua. Nơi này có trường một loại toan đầu, cũng có thể lấy tới nấu cá. Có người liền kiến nghị nói. Lập tức, bọn họ liền đi sắt cá, hạ hiểu nói, ăn không hết, có thể phơi khô làm cá khô làm cá mặn hoặc là làm cay cá tương. Hạ hiểu như vậy vừa nói, đại gia vui mừng, phi thường tích cực nghe hạ hiểu chỉ huy. Thực mau hạ hiểu liền cho đại gia ngao hai nổi cá hầm cải chua, cũng nấu một cơm tập thể, ăn đến buổi tối đều không có vấn đề. Giữ lại cá, liền phơi khô tới làm cá mặn, hoặc là cay cá. Chờ ăn cơm uống đã, đem cá giặt sạch cắt lấy ra tới phơi khô phơi khô, lại bắt đầu huấn luyện, 11 giờ cơm nước xong, đại gia mới đi nghỉ trưa. Hạ hiểu cũng thăm dò bọn họ huấn luyện thời gian. Giống nhau là dạng sáng 2 điểm liền dậy, huấn luyện đến 7 giờ như vậy, lộng ăn, sau đó 9 giờ đến 11 giờ lại huấn luyện, cơm nước xong nghỉ ngơi một tiếng rưỡi sau đó lại rời giường huấn luyện đến buổi chiều 5 điểm. Tới rồi buổi tối, huấn luyện thời gian là 7 giờ đến 8 giờ rưỡi, 9 giờ ngủ, một ngày thời gian lại tuần hoàn. trạng vạn, hạ hiểu liền cùng Cao Giá Hưng đến bờ biển đi một chút, sinh hoạt ở vùng duyên hải, hạ hiểu đối hải cũng không xa lạ, hơn nữa hiện tại hải vẫn là thực lam thực thanh triệt. Còn không, có như vậy nhiều ô nhiễm. Hoàng hôn tịch hạ, dáng màu nhiễm hồng nửa bầu trời, ánh chiều tà đồng dạng huyền lệ bắt mắt, phảng phất đem bọn họ đều dung nhập trong đó. Chương 258 chân. Ký hiệu nam. Hạ Hiểu cùng Cao giá Hưng vai sắt vai bước chậm ở trên bờ cát, bọn họ đều ăn mặc là giải phóng, giày, hạt cắt vào giày, nhiều ít có chút khó chịu. Đầu phát nga thân linh 9 tiểu nói vổng. Hạ Hiểu cuối cùng là nhịn không được thoát giày vỡ lộ ra ánh sáng trắng tinh chân, như vậy đạp lên trên bờ cát, thoải mái rất nhiều. Gió đêm phơ phất thổi tới, ban đêm thời tiết chuyển lạnh, cao giá hưng vội đối với hạ hiểu nói, quá lạnh, sẽ cảm lạnh, mau đem giày vớ cấp mặc vào. Hạt cắt vào giày, xuyên không thoải mái. Hạ hiểu lắc đầu, hiện tại thiên đại am xuống dưới, nàng như vậy cũng không có gì cái gọi là. Hiện tại hiện tại phụ nữ địa vị đề cao, lao động nhất quang vinh thời gian, nữ nhân trần chủi chân đều là thực bình thường. Người chân như vậy nột, nếu là vỏ sò quát chân liền không hảo. Cao Giá Hưng lập tức liền đem Hạ Hiểu ôm lên, rời xa bờ cát, hướng tới có thạch đầu địa phương đi đến. Cao nhị ca, nếu là làm người nhìn đến chúng ta như vậy, liền thảm. Hạ Hiểu hy cười nói, không có cự tuyệt Cao Giá Hưng ôm, hai ngày này, hai người thân cận rất nhiều, tiếp xúc cũng nhiều một ít. Nay sẽ trời tối không đáng ngại, hơn nữa nơi này cũng không có người tới, phủ cận cũng không ngư dân cư trú. Cao Giá Hưng đem Hạ Hiểu đem tới rồi thạch đầu ngồi, duỗi tay vỗ nhẹ Hạ Hiểu hai cái chân, đem hạt cắt vỗ rớt sau đó lại lấy tức đại trưởng nắm hạ hiểu chân nói hảo tiểu đi mệt đi ta cho ngươi ở đón chân nói cao giá hưng liền cấp hạ hiểu mát xa chân hạ hiểu liền nghe cao giá hưng hầu âm lăn lộn thanh âm liền nhìn về phía cao giá hưng vội giúp chân treo gẻo nói cao nhị ca ngươi bộ dáng này ta đều cho rằng ngươi muốn gặm ta chân cao giá hưng gật gật đầu hiểu hiểu chân tiểu xảo lại đang yêu bạch bạch nộn nộn phấn hồng phấn hồng thoạt nhìn hảo hảo an bộ dáng nói cao giá hưng lại khoa trương mà nuốt một chút nước miếng phùng hạ hiểu hai cái góp chân nhỏ há mồm liền phải cắn một ngụm dường như hạ hiểu lập tức đem chân rụt trở về nói dơ ngươi nhưng đừng sang bậy không dơ hiểu hiểu chân đều mang theo hương khí cao giá hưng lời nói rơi xuống hạ hiểu giận hắn liếc mắt một cái cười nói ngươi lời này vừa ra ta còn tưởng rằng ngươi đem ta chân trở thành nướng móng heo đâu nướng móng heo nào có hiểu hiểu chân ăn ngon cao giá hưng nói hạ hiểu chụp hắn một chút càng ngày càng không đứng đắn cầm vỡ liền phải cho chính mình chân trong lên Cao Giá Hưng rỗi tay nhận lấy, giúp Hạ Hiểu đem giày vớ mặt tốt, sau đó lại đem Hạ Hiểu ôm vào trong ngực, vùi đầu ở Hạ Hiểu kính trong ổ cọ cọ, thanh âm thấp thấp hoa hoa nói, Hiểu Hiểu, ta tuyệt đối là cái người đứng đắn, nhưng ta chỉ nghĩ đối với ngươi chơi lưu manh. Cao Nhị Ca, ngươi hiện tại là một người quân nhân, còn có chơi lưu manh sẽ bị đấu. Hạ Hiểu nói vừa nói xong, Cao Giá Hưng nói, chúng ta liền lén nói, hơn nữa ngươi là ta đối tượng, thực mau chính là lao bà của ta, sau đó là ta hải tử mẹ. Linh chín tiểu nói vóng. Như vậy tự tin. Hạ hiểu những mày Cao giá hương gật đầu, tuyệt đối tự tin. Hiểu hiểu ngươi chờ xem, ta ăn tết trở về cùng ngươi kết hôn. Ta đây chờ. Hạ hiểu nói liền đứng lên nói, đi thôi, đều trời tối, chúng ta cần phải trở về. Hiểu hiểu ngươi đói bụng sao? Cao giá hưng hỏi. Không đói bụng, ta đều cơm no mới ra tới, cao nhị ca đói bụng. Hạ hiểu hỏi. Cao giá hương gật gật đầu, ta không đói bụng, xem ngươi ăn thiếu, sợ ngươi đói bụng. Hạ hiểu thật đúng là sẽ không bị đói, bất quá nhìn cao giá hưng như cao mã đại, nàng hiện giờ có 167 hoặc là 168 thân cao, nhưng ở cao giá hưng bên người liền hiện nhỏ sinh. Hạ hiểu nhìn ra cao giá hưng thân cao, ít nhất 185 đến một bát bát, một như vậy, khả năng tháng chín không đều có. Lớn như vậy khổ người, huấn luyện lại vất vả, dễ dàng đói cũng bình thường. Nghĩ trong không gian gà rừng, hạ hiểu là thật có lòng cấp cao giá hưng thêm cơm, bất quá hiện tại ở bờ biển, xuất hiện chỉ gà rừng cũng không bình thường. Cho nên bọn họ trở về đi, đi tới vùng núi rừng cây địa phương. Hạ Hiểu liền trộm thả ra một con gà rừng, sau đó kinh hách một chút. Đi thanh âm, Cao Giá Hưng chân dài một mại, mấy cái cất bước liền đem gà rừng cấp tóm được. Là gà rừng. Cao Giá Hưng nở nụ cười. Hạ Hiểu nói, nàng từ ta bên chân thoáng quá khứ đâu, Cao Nhị ca thật lợi hại, chúng ta nướng tới ăn đi. Hảo, chúng ta đây muốn tới trên núi đi. Cao Giá Hưng nói. Hạ Hiểu gật gật đầu, liền lại đi theo Cao Giá Hưng lên núi. Biên đi còn biên hỏi, cao nhị ca, chúng ta là thiêu tới ăn, vẫn là làm thổ gà ăn. Thiêu tới ăn đi, hiện tại trời tối, làm thổ gà ăn không có phương tiện, khả năng còn sẽ ăn đến thổ. Thiêu tới ăn, còn có thể đem những cái đó ra lông cao cấp cấp nưng rớt. Cao giá hưng lời nói rơi xuống, hạ hiểu gật gật đầu, tới rồi địa phương, hạ hiểu liền chủ động nổi lửa, cao giá hưng rút mau. Cao giá hưng tưởng đem lông gà ném vào đống lửa thiêu, hạ hiểu nói, cao nhị ca, lông gà cho ta đi. Này có ích lợi gì? Cao giá hưng khó hiểu. Có thể mau hòn đạn A, hoặc là làm kiện tử cũng đúng. Chủ yếu là hạ hiểu cảm thấy này gà rừng là ở trong không gian dưỡng, này lông gà nhưng xinh đẹp, nàng đều liên tiếp thiêu hủy. Hạ hiểu thật đúng là thu thập không ít lông gà, nghĩ về sau mau hòn đạn, hoặc là làm kiện tử tới đá cũng đúng. Cao giá hưng đem lông gà cấp hạ hiểu lưu trữ, rút sạch xe mau, lại cầm trùy thủ ra tới đảo nội tạng xử lý, cuối cùng cầm ấm nước thủy ra tới tẩy. Sau đó lại lấy trùy thủ tới tức gậy gỗ sen kẽ gà đặt tại đống lửa thượng nướng. Buổi tối, ban đêm thực lánh, bất quá bọn họ đều xuyên áo khoác, hơn nữa nơi này mùa đông không giới tuyết, hảo rất nhiều. Hơn nữa hiện tại hai người trước mặt đều nổi lên đống lửa, cũng hoàn toàn không cảm thấy lánh. Cao giá hưng vẫn luôn phiên thiêu gà, đem gà thiêu kim hoàng kim hoàng, nghe hương khí, lại thoạt nhìn đặc biệt mê người. Thơm quá! a Hạ hiểu vốn dĩ không cảm thấy đói, nhưng này sẽ đều nhịn không được nuốt nước miếng. Cao Giá Hưng cười nói, thực mau liền có thể ăn. Cao nhị ca, các ngươi thường xuyên tới đi săn đi. Hạ Hiểu hỏi. Cao Giá Hưng gật gật đầu, đúng vậy, bằng không ăn cái gì. Kia mặt trên không có cung ứng đồ ăn, hoặc là cấp kinh phí cho các ngươi sao. Hạ Hiểu lại hỏi. Có, chúng ta đều tỉnh tiền, chính mình tìm ăn, sau đó đem tiền phân trợ cấp gia dụng. Cao Giá Hưng nói tới đây lại đối với Hạ Hiểu nói, ta tổn không ít tiền, bộ đội trợ cấp tiền ta đều gửi trở về cho ta mẹ thức ăn trợ cấp kia bộ phận ta đều tồn đi lên đến lúc đó giao cho ngươi bảo quản chúng ta còn không có kết hôn ngươi liền nguyện ý đem ngươi tiền giao cho ta quản hạ hiểu những mày cao giá hưng nói ta liền nhận định ngươi chết cũng quấn lấy ngươi đời này chúng ta phải làm một đôi bạch đầu dai lào ân ái phu thê không phải cách mạng phu thê hạ hiểu lại nói cách mạng phu thê cũng muốn ân ái cao giá hưng đem gà rừng từ hỏa giá thượng cầm xuống dưới nướng tư tư thanh gà rừng ra thoạt nhìn lại giòn lại hương Hạ Hiểu lập tức tỏ vẻ nói, ta muốn ăn cánh gà. mươi 259 gặp được. Ký hiệu nam. Cao Giá Hưng nói, một hồi, hiện tại thực năng. Nói lại đối Hạ Hiểu nói, cánh gà không thịt, người ăn đùi gà cùng nước gà thịt. Hạ Hiểu lắc đầu, ta không nói bụng, ta thích ăn cánh gà cùng chân gà. Đùi gà nàng cũng thích ăn, bất quá lúc này Hạ Hiểu vẫn là tưởng để lại cho Cao Giá Hưng ăn. Đùi gà, chúng ta một người một bên. Cao Giá Hưng vẫn là xé một bên đùi gà lại đây cấp Hạ Hiểu. Sau đó lại nói, ăn xong đùi gà lại ăn cánh gà. Cao nhị ca, ngươi ăn đi, ta lại không đói bụng. Hạ hiểu nói. Cao giá hưng lắc đầu, ta cũng không đói bụng, mau ăn, trời tối rồi, chúng ta đến vội vàng xuống núi. Hạ hiểu nhưng vẫn còn tiếp nhận đùi gà, ăn lên, thật sự thơm quá. Cao nhị ca tay nghề không tồi, rất thơm ăn rất ngon. Hạ hiểu không chút nào bổn xỉn mà khen. Cao giá hưng nói, lần sau lại nướng cho ngươi ăn. Tới rồi bộ đội, hắn cũng luyện một chút tay nghề ra tới. Nấu cơm nấu ăn, Cao Giá Hưng còn thiếu chút hỏa hậu, nhưng thịt nướng này hạng nhất, Cao Giá Hưng vẫn là tự tin. Nay sẽ Cao Giá Hưng cảm thấy chính mình trên tay gà nướng ăn rất ngon, nghĩ lần sau có cơ hội lại nướng cấp Hạ Hiểu ăn. Hai người ăn gà dừng sau, Hạ Hiểu cầm ấm nước uống lên nước miếng, liền đem ấm nước đưa cho Cao Giá Hưng, Cao Nhị ca, người ấm nước không thủy, uống ta đi. Cao Giá Hưng hổ thủy đều lấy tới tẩy gà, cho nên Hạ Hiểu liền đem chính mình ấm nước cấp Cao Giá Hưng. Hai người đều ăn thực thỏa mãn. Tuy rằng không có gia vị, nhưng cũng ăn dư vị vô cùng. Đi thôi, ta có ngươi xuống núi. Cao Giá Hưng nói. Hạ Hiểu lắc đầu, không cần, ta có thể đi trở về đi. Cao Giá Hưng nói, ta có ngươi mau một ít, hơn nữa ta ăn uống no đủ, sức lực lớn đâu. Hạ Hiểu bật cười, vậy được rồi, Cao Nhị ca nếu mệt liền đem ta buông xuống. Lập tức Hạ Hiểu lại bị Cao Giá Hưng có một đường xuống núi, sau đó lại nghỉ ngơi, Cao Giá Hưng theo thường lệ ở Hạ Hiểu cửa phòng ngủ. Ngày thứ ba. Cao Giá Hưng huấn luyện liền rất vất vả, bọn họ đi rất xa, giữa trước đều không có trở về, Hạ Hiểu một người vì bọn họ nấu cơm đồ ăn, chờ bọn họ trở về ăn cơm chiều. Ngày mai chính là Cao Giá Hưng bọn họ đi rục Long Binh đoàn tỉ thí thời gian, cho nên Hạ Hiểu cũng là sáng mai liền đi, nàng nhưng thật ra muốn đi xem Cao Giá Hưng tỉ thí, nhưng Cao Giá Hưng bọn họ tỉ thí cũng không phải một ngày hai ngày sự, hơn nữa Hạ Hiểu cũng muốn chạy về đội sản xuất, cũng không thể nhiều đãi. Cho nên này sẽ hạ hiểu giúp đỡ bọn họ phơi cá khô, đồ ăn làm này đó, cho bọn hắn nấu cơm nấu ăn, nàng nhưng thật ra tưởng giúp bọn hắn thu thập nhà ở, bất quá bọn họ đều thực cần mẫn thực tự hạn chế, trong ký túc xá chỉnh tề khiết tịnh, cũng không có một ít nam sinh trong ký túc xá vớ thúi vân thiên tình huống. Chạm Vạng, cao giá hương bọn họ trở về, còn khiêng một đầu lợn rừng trở về, cái này nhưng náo nhiệt. Đêm nay đại gia đảo không huấn luyện, ăn cơm no sau, đại gia bắt đầu tể heo quát lông heo, ước tắm giờ. Đại gia lộng một cái lửa trại từ tối. Hạ hiểu lộng một ít xương cốt ngao canh, đem heo đại tràng, heo ruột non cùng heo tâm heo phổi, còn có chân heo, vai chính, này đó lưu ra tới, rửa sạch sạch sẽ, ngày mai làm cơm sáng. Đêm nay, đại gia sướng quân ca, nhảy chung tự vũ, ăn nướng thịt heo, rất là vui vẻ. Mấy ngày nay, hạ hiểu đều ở dùng nước suối điều dưỡng cao giá hưng thân thể, trong lòng cũng nóng trông cao giá hưng ở tỉ thí ở tháng được. Sáng sớm hôm sau hạ hiểu cho đại gia nấu một nồi đại cốt heo tạp canh lại đem canh tạp toàn vớt ra tới ở canh thêm hành tỏi cùng rau cần. đến nỗi heo tạp bị cầm ớt cay cùng nấm hương mục nhị cho đại gia hầm một nồi thơm ngào ngạt heo tạp thịt này nhưng đem đại gia thèm trùng đều cấp câu ra tới hôm nay chính là muốn đi rục long binh đoàn cho nên này sáng sớm đại gia ăn một đốn no sau sớm liền xuất phát trước khi đi cao giá hưng cấp hạ hiểu tất cái tiểu bố bao nói đây là ta tồn tiền ngươi thu hảo muốn ăn cái gì tưởng mua cái gì ngươi liền dùng đi. Hạ hiểu nhướng mày nói, ta xài hết cũng không quan hệ. Ta kiếm tiền vốn dĩ liền cho ngươi hoa, hơn nữa trong nhà kia phân, ta đã gửi trở về, ngươi tưởng hoa liền hoa đi, ta có một phần tiền cũng sẽ cho ngươi xử, bất quá ngươi cũng muốn chừa chút ta, trong tay có tiền tâm không hoảng hốt. Cao giá hưng nói rơi xuống, hạ hiểu liền nở nụ cười nói, cao nhị ca, ngươi yên tâm đi, ta là cái tiền bình, không lậu tài. Cao giá hưng nói, ngươi nhưng đừng lên núi đi săn, có nghe hay không. Nếu là ta trở về đã biết, ta liền thu thập ngươi. Cao Giá Hưng nói tới đây, biểu tình là nghiêm túc, còn làm hung ba ba dạng. Đáng tiếc Hạ Hiểu không sợ hắn, còn khiêu khích nói, ngươi như thế nào thu thập ta nha, nói ra ta nghe một chút xem, nói không chừng ta dọa tới rồi, liền sẽ thành thật. Cao Giá Hưng nhìn Hạ Hiểu một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, thái dương gân xanh nhảy nhảy lại nghĩ Hạ Hiểu trước kia liền không an phận, cả ngày tưởng mạo hiểm, hắn lại không ở bên người, quan ngẫm lại đều đủ hắn hãi hùng khiếp vía. Ngươi đến lúc đó sẽ biết. Cao Giá Hưng nói lại nói, ngươi phải bất an phần ta tuyệt đối sẽ tấu ngươi tiểu thị thí. Hạ Hiểu một não bổ kia trường hợp, nhất thời mặt đều đỏ. Chờ ta trở về cưới ngươi. Tới rồi nhà ga, Cao Giá Hưng tiễn đi Hạ Hiểu, liền trở về đại bộ đội. Hạ Hiểu từ cửa sổ xe đã vọng không đến Cao Giá Hưng thân ảnh, trong lòng tức khắc trào ra không tha. Bên cạnh một nữ nói, đại muội tử, kia giải phóng quân là ngươi Trượng Phu đi, các ngươi vợ chồng son là Tân Hôn đi, cảm tình thật tốt. Hạ hiểu quay đầu lại vừa thấy, thấy một cái thai phụ mang theo một cái tiểu nữ hài, chờ thấy rõ hai người lớn lên dạng, hạ hiểu mắt khổng tức khắc co rút lại. Sắc, kiếp trước bà ngoại cùng mẹ thế nhưng ở trước mắt, tuy rằng kiếp trước bà ngoại còn trẻ, kiếp trước mẹ cũng còn nhỏ, nhưng hạ hiểu trước kia cũng xem qua lào ảnh chủ, này sẽ cũng bái trí nhớ tốt quan hệ nhận ra tới. Đại mội tử, ngươi làm sao vậy? Hạ hiểu kiếp trước bà ngoại lại hỏi ra tiếng. Hạ hiểu nói ở trong cổ họng lan lộn, Hướng tới kiếp trước bà ngoại xả cái tươi cười nói, Nga, ta không có việc gì, chúng ta đây là muốn đi đâu à. Ta cũng là tới xem hải tử ba, ở bên này làm công đâu. Hạ hiểu trước bà ngoại nói. Đối với cái này bà ngoại, hạ hiểu ký ức có chút xa, 6 tuổi phía trước, nàng là bà ngoại nuôi lớn. Sau lại bà ngoại bệnh thế, nàng liền trở về cha mẹ ra, lúc ấy đệ đệ A Dung đã mới 5 tuổi, là trong nhà tiểu bá vương. Lúc trước chính là có mang đệ đệ, cha mẹ mới đem nàng đưa đến bà ngoại ra. Không đưa đến mãi ngoại ra còn lại là bởi vì mãi mãi không thích cháu gái. Hiện tại trước bà ngoại trong bụng hoài hẳn là nàng tiểu gì, tại ngoại công bà ngoại lần lượt qua đời sau, nàng mẹ cùng nàng tiểu gì tranh nhau bà ngoại lưu lại phòng ở. Hạ hiểu trong trí nhớ, bà ngoại phòng ở chính là một gian phòng đơn nhà trệt, lúc ấy tiểu gì vừa lúc ly hôn cũng mang theo nữ nhi ở nhà mẹ để ở, bà ngoại trước khi chết là đem phòng ở để lại cho tiểu gì, nàng mẹ không đồng ý, tới rồi cuối cùng hai chị em nháo phiên, cả đời không qua lại với nhau. Mà nàng tiểu gì tay giá, đối phương điều kiện không tồi, tuy là cái bạo phát hộ, nhưng cũng cũng đủ làm nàng mẹ ghen ghét cùng không cân bằng. Đây cũng là hạ hiểu nàng mẹ vẫn luôn tưởng đem nàng cao gả nguyên nhân trí nhất. sáu 260 phụ thân là Dương Hạc, ký hiệu nam. Hạ hiểu nhớ rõ vào đại học thời điểm, nàng tiểu gì lại đây, muốn ra tiền cho nàng vào đại học, nàng mẹ không muốn còn lại cùng nàng tiểu gì xảo một đại giá. Chuyện cũ năm xưa đều nhảy ra tới, đem nàng tiểu gì khí đi rồi, nhưng cũng không có cấp hạ hiểu học phí kia một cái nghỉ hè, đều là hạ hiểu chính mình làm công kiếm tiền, may mắn vào đại học có thể giúp học tập cho vay, hạ hiểu mới nhẹ nhàng thở ra. Nay sẽ hạ hiểu tâm tư phi thường phức tạp, không nghĩ tới vận mệnh một lần ăn bài, lại làm nàng gặp kiếp trước thân nhân. Bất quá lần này hạ hiểu cùng các nàng cũng không quan hệ, hơn nữa nàng thoạt nhìn so bà ngoại tiểu vài tuổi, cùng nàng mẹ nó khoảng cách liền kém mười mấy tuổi. Lúc này hạ hiểu kiếp trước mẹ, nhưng không có về sau như vậy chứng mắt lệ mắt, bởi vì say xe cho nên ngoan ngoãn mà dựa vào bà ngoại, thoạt nhìn yếu ớt, một chút tinh thần cũng không có. Có lẽ là Hạ Hiểu xem lâu rồi, cho nên nàng kiếp trước mẹ bất mãn mà trừng mắt nhìn lại đây, này ánh mắt cỡ nào tương tự a, đem Hạ Hiểu dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa cho rằng nàng mẹ cũng trọng sinh đâu. Dọc theo đường đi Hạ Hiểu cũng cũng không có nói nói cái gì, nàng tâm tình thực phức tạp, tưởng tiếp xúc nhưng lại tưởng rời xa. Cứ như vậy, Hạ Hiểu nhìn kiếp trước bà ngoại đỉnh cái bụng cùng mẹ xuống xe, chậm rãi biến mất ở nàng trong tâm mắt. Tới rồi tiếp theo trạm, hạ hiểu cũng xuống xe, nàng vào trong không gian. Thạch đầu nói, ngươi làm sao vậy? Bị hạ hiểu ném ở trong không gian, thạch đầu là không biết bên ngoài sự, cho nên nhìn đến hạ hiểu vẻ mặt tâm tư, liền tò mò hỏi ra tiếng. Ta thấy tới rồi kiếp trước bà ngoại cùng mẹ. Hạ hiểu nói, thạch đầu nói, nhìn thấy liền nhìn đến a ngươi hiện tại cùng các nàng đã không phải người một nhà. Hạ hiểu ừ một tiếng, cũng không có nói lời nói, nhưng trong lòng nhiều ít phức tạp nàng nơi nào nghĩ nhanh như vậy liền gặp gỡ hơn nữa không cái trong lòng chuẩn bị chúng ta đây hồi sinh sàn đội thạch đầu nói hạ hiểu gật gật đầu nghĩ đến hạ tĩnh này sẽ cũng nên tới rồi đội sản xuất hạ hiểu cũng không có tâm tư tưởng quá nhiều khác không nghĩ mới trở lại ký túc xá liền nghe được một mảnh tranh chấp ninh tuệ hắc mặt nói các ngươi lại không phải không có chỗ ở đội sản xuất cũng sẽ an bài dương tuyết hoa là lúc đầu thanh niên trí thức liền tính thành phần quan hệ nhưng đây là nàng giường ngươi liền không thể chiếm Nàng thanh phần không tốt, như thế nào có thể ở lại nơi này? Một ít nữ thanh niên trí thức liền cái cọ ầm ý. Hạ hiểu ra tiếng nói, đây là làm sao vậy? Hạ tĩnh hướng tới hạ hiểu hô thanh, thì, ngươi đã trở lại. Ninh tuệ cùng dương tuyết hoa trên mặt cũng giơ lên tươi cười, hạ hiểu, ngươi đã trở lại. Đúng vậy, vừa trở về liền nghe được xảo thanh, đây là làm sao vậy? Hạ hiểu quét một chúng xa lạ gương mặt. Ninh tuệ nói, đội sản xuất tới rất nhiều thanh niên trí thức, hiện giờ ký túc xá không đủ có an bài ở đội viên ở trong nhà trụ. Thanh niên trí thức điểm nơi này cũng trụ tế Dương Trung Hồng không nghĩ ở tại đội viên trong nhà, hiện tại tưởng trụ tiến vào, nói Dương Tuyết Hoa thành phần không tốt, không nên ở nơi này, nên cùng la tố Nga giống nhau trụ liều tranh. Hạ Hiểu nhìn đến cầm đầu nữ tử, 17-18 tuổi bộ dáng, Hạ Tinh nói, Tỷ, Dương Trung Hồng là chúng ta cùng thành, trước tiên là H.V.Luber. Hạ Hiểu nói, Dương Trung Hồng đồng chí, ngươi nếu là không hài lòng đội sản xuất an bài Ngươi có thể đi tìm bí thư chi bộ, tìm đội trưởng, hoặc là tìm phụ nữ chủ nhiệm phản ứng, hiện tại ở chỗ này xảo cũng vô dụng. Còn có thanh niên trí thức lên núi xuống làng, là tới học tập lao động, vĩ đại lãnh tụ nói cho chúng ta biết, lao động nhất quan vinh, lao động người cũng là chịu tôn kính. Dương Tuyết Hoa là lúc sớm nhất một đám thanh niên trí thức, thưởng ứng quốc gia triệu hào, xuống nông thôn tiếp thu giáo dục, nàng nhân phẩm, tính tình đều được đến đội sản xuất cùng đại chúng tán thành. Lập tức toàn đội sản xuất kh Dương Tuyết Hoa đồng chí dung cảm tích cực, biểu hiện xuất chúng, cùng đại gia cùng nhau kháng đạo tặc, lập được công, nàng là cái hảo đồng chí. Nàng nguyện ý tiếp thu giáo dục, nguyện ý đến quần chúng chúng tới, cùng đại gia cùng nhau lao động học tập, chúng ta nên lấy khoan dung tâm tiếp nhận nàng. Nàng là tẩu tư phái con cái, thuộc về hát loại, nên bị đấu. Chính là, tẩu tư phái, là hát loại. Các ngươi không phải hở vê đúc bờ, các ngươi hiện tại cũng là thanh niên trí thức dương Tuyết hoa sự tỉnh có bí thư chi bộ cùng đội trưởng còn có đội sản xuất làm chủ cũng không phải các ngươi định đoạt các ngươi bất mãn có thể hướng về phía trước bầm báo hiện tại thỉnh các ngươi đi ra ngoài hạ hiểu nghiêm túc nói hạ thanh niên trí thức ngươi đây là cùng hắc loại làm bạn bao che tẩu tư phái dương trung hồng nói rơi xuống hạ hiểu a cười lạnh thật lớn mụ a ta còn nói ngươi là nhân dân sâu mọn là công nông giai cấp phần tử vĩ đại lanh tụ làm chúng ta thanh niên trí thức lên núi xuống làng đó là học tập lao động giáo dục Các ngươi lại không đồng nhất tâm tư lao động, ngược lại đem đấu tranh giai cấp lộng tới đội sản xuất tới, ý đồ làm trọn sự, lòng ngông giả thú. Ngươi, ta mới không phải. Dương Trung Hồng này sẽ bị hạ hiểu khí thế cấp chấn trụ, nàng không nghĩ tới hạ hiểu như vậy khó làm. Ngươi không phải, vậy ngươi vì cái gì không được đội viên trong nhà, đội sản xuất an bài ngươi trụ đến đội viên trong nhà, ngươi lại chạy đến thanh niên trí thức điểm tới nháo sự, ý đồ khơi mào đấu tranh giai cấp, ngươi ăn cái gì tâm tư. Ngươi chẳng lẽ là ghét bỏ đội viên trong nhà nghèo, hoặc là dơ, hoặc là loạn, hoặc là xem thường, cho nên mới không muốn trụ. Đúng vậy, Dương Trung Hồng bị an bài đến Cao Quốc Thanh trong nhà, khẳng định là ghét bỏ nhân ra ra, coi thường, cho nên mới lại đây tưởng đem Dương Tuyết Hoa đổi tới Lều tranh đi trụ, chính mình là có thể trụ tiến vào, nói trắng ra là, chú là không nghị trụ Cao Quốc Thanh trong nhà. Ninh Tuệ lời này vừa ra, mọi người xem hướng về phía Dương Trung Hồng, Dương Trung Hồng tức đến sắp điên, chỉ vào Ninh Tuệ cả giận nói ngươi bôi nhọ ta. Ninh Tuệ ha hà hai tiếng, nếu không phải ngươi liền trở về, chứng minh chính ngươi không phải ghét bỏ cao quốc thanh gia không tốt. Các ngươi cho ta trở. Dương Trung Hồng tức đến sắp điên rời đi. Hạ hiểu như mày nói, đây là ai ra dưỡng ra tới, đương quá hở vê đút bờ liền cho rằng chính mình lê gớm. Ninh Tuệ nói, ta xem qua nàng tư liệu, nàng cùng ngươi một cái thành, phụ thân là Dương Hạc, là Dương Hạc, hạ hiểu một đốn, thật là hảo xảo a không nghĩ tới Dương Hạc Nữ Nhi thế nhưng ở chỗ này Đường Thanh Niên trí thức hơn nữa Dương Hạc Nữ Nhi thế nhưng như vậy đại Tôn Ngọc Hoa đại ca Tôn Ngọc Hoa người nhà cũng quá hố đi không phải là Dương Hạc cố ý an bài đi rốt cuộc Tôn Ngọc Hoa thiếu chút nữa gả cho Dương Hạc sự Hạ Hiểu vẫn là biết đến cho nên này sẽ không thể không nghĩ nhiều tỷ này Hùng Vĩ Trung Ngọc Hồng Nguyễn Ngọc Đình các nàng cũng là tới Quang Minh đội sản xuất thanh niên trí thức ta ở xe lửa thượng gặp các nàng hiện tại đều ở tại một cái trong ký túc xá Hạ tinh cấp Hạ Hiểu giới thiệu nói, Hùng Vĩ, một cái nữ kêu Hùng Vĩ, Hạ Hiểu nhìn qua đi, còn tưởng rằng sẽ nhìn đến một cái anh khí, hoặc là trung tính nữ hài tử, không nghĩ tới lại là một cái hoa hoa mặt bánh bao dạng nhỏ xinh đáng yêu tiểu nữ hài. Mà Nguyễn Ngọc Đình, nghe tên này cảm thấy này nữ hài hẳn là lớn lên không tồi, lại phi thường bình thường. Trung lệ hồng đảo lớn lên không tồi, bất quá cũng bởi vì nhìn đến Hùng Vĩ tên cùng diện mạo kém, Hạ Hiểu nháy mắt cảm thấy bị điên đảo. Chương 261 là bà bà tìm người tới nói tốt cho người. Ký hiệu nam. Các ngươi hảo, ta là Hạ Hiểu, Hạ Tinh Tỷ Tỷ. Hạ Hiểu vẫn là hơi hơi mỉm cười, cùng đại gia chào hỏi. Hạ Tỷ Tỷ Hảo, Hạ Tỷ Tỷ thật xinh đẹp. Mấy cái nữ hải cười cười nói. Hạ Hiểu nói, chúng ta là một cái ký túc xá. Ninh Tuệ cùng Dương Tuyết Hoa đều là nhiệt tâm người. Các ngươi mới đến, nếu có cái gì không hiểu, có thể hỏi chúng ta, cũng có thể tìm chúng ta hỗ trợ. Chúng ta đều là một cái tập thể. Hẳn là đoàn kết hưu ái, giúp đỡ cho nhau. Ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, có phải hay không? Hạ tỷ tỷ nói chính là. Mấy nữ hải tử đồng thời gật đầu. Linh tuyệt nói, Hảo, ngươi vừa trở về, mau đi thím trong nhà đi. Phòng chừng này sẽ thím nghe được ngươi đã trở lại. Đều nóng trong đâu. Hảo, ra đây đi thím ra. Hạ hiểu nói liền đối với Hạ tĩnh nói, nhị muội, ngươi cùng ta một khối đi thôi. Hảo Hạ tĩnh gật gật đầu. Trên đường, Hạ hiểu hỏi Hạ tĩnh khi nào đến. Hạ tĩnh nói, ta ngày hôm qua trạng vạng liền đến, bị an bài ở tỷ trong ký túc xá, ninh tuệ tỷ cùng tuyết hoa tỷ vừa nghe nói ta là tỉ muội muội, đối ta đều thực chiếu cố. Bất quá tỷ, cái kia dương trung hồng, chúng ta đắc tội, có thể hay không đối trong nhà không tốt. Sẽ không, ngươi đừng sợ nàng. Hạ hiểu nói. Hạ tĩnh đô đô miệng nói, ta ở đoàn tàu thượng thời điểm liền gặp được cái kia dương trung đỏ, nàng cùng cái lanh tụ giống nhau, thích đại gia phùng nàng, không cùng đại gia lấy lòng nàng. Nàng liền không cao hứng. Ta chính là không có lấy lòng nàng, nàng không thích ta đâu, ở đoàn tàu thượng thời điểm, còn làm ta bồi sách đỏ mới buông tha ta. Đừng lý nàng, chỉ cần nàng không chọc chúng ta, chúng ta không cần phải xen vào nàng thế nào. Hạ Hiểu lắc đầu, tuy rằng cũng cảm thấy Dương Trung Hồng là cái đại phiền thoái, nhưng rốt cuộc giống nhau là ngoại lai hộ, Hạ Hiểu cũng không sợ. Bất quá đối với này phê xuống nông thôn người, Hạ Hiểu cảm thấy đều là phiền thoái, nghĩ một hồi đi tới rồi cao ra. Đến lúc đó cùng Trịnh Hướng Hồng nhắc nhở một câu, chỉ có làm này đó nhiệt huyết thanh niên nhóm làm mệnh chết mệnh sống, bọn họ mới không có tâm tư khác lăn luận khác. Bằng không quá nhàn, này đó trẻ tuổi thanh niên trí thức nhóm cũng sẽ không an phận, không chuẩn còn làm sự. Hôm nay Hạ Hiểu trở về, thật không có nhìn thấy chặn đường bối sách đỏ hiện tượng, không giống phía trước hai năm, bối không ra sách đỏ, đều không cho qua đường, còn phải chịu phê bình ai giáo dục Tới rồi cao ra, Hạ Hiểu còn không có ra tiếng, Trịnh Hướng Hồng đã nhìn đến Hạ Hiểu vội nói, "Hạ Hiểu, đã trở lại, mau tiến vào ngồi đi." "Thím, ta mang ta muội lại đây." Hạ Hiểu cùng Hạ Tinh đi vào sân. Trịnh Hướng Hồng nói, "Là Hạ Tinh đi, ta cũng nghe nói là ngươi muội đầu, cùng ngươi lớn lên giống, ta làm ngươi đội trưởng đem ngươi muội an bài cùng ngươi một cái ký túc xá." "Cảm ơn thím." Hạ Hiểu lời nói rơi xuống, Hạ Tinh cũng hướng tới Trịnh Hướng Hồng nói lời cảm tạ. "Tạ gì a, đều tiến vào ngồi đi." Trịnh Hướng Hồng đi vào trong phòng. Hạ hiểu cùng hạ tinh đi vào, liền thấy bên cạnh một cái trong nôi nằm nằm cái nhiều tháng đại trẻ mới sinh, tiểu xanh thẳm nảy nở càng xinh đẹp đáng yêu. Mấy ngày không thấy, tiểu xanh thẳm lại trưởng thanh chút. Hạ hiểu đến gần nói. Hai tử đều là một ngày một cái biến hóa. Trịnh hướng hồng hơi hơi mỉm cười nói. Hạ hiểu nhìn nhìn tôn ngọc hoa nhắm chặt cửa phòng nói, thím, ngọc hoa tỷ ở nghỉ ngơi sao. Trịnh hướng hồng gật gật đầu, đúng vậy. Lại cũng không nói nhiều, hiện giờ tôn ngọc hoa nhưng thật ra làm công. Nhưng không một hồi liền trở về, sau đó hài tử cũng không để ý tới, một nằm một ngủ chính là ban ngày. Đối với Tôn Ngọc Hoa, Trịnh Hướng Hồng đã không ôm cái gì hy vọng, chỉ cần Tôn Ngọc Hoa không náo, đại gia Tường An không có việc gì là được. Hạ Hiểu liền đi theo Trịnh Hướng Hồng nói cao giá hưng ở bộ đội sự, Trịnh Hướng Hồng nghe trên mặt tươi cười đầy mặt, Hạ Hiểu liền đệ một phong thơ cấp Trịnh Hướng Hồng, đây là cao nhị ca làm ta cấp tím. Đứa nhỏ này thật là, huấn luyện bận rộn như vậy còn thường viết thư, tháng trước mới gửi một phong hiện tại lại viết thư tới. Trịnh Hướng Hồng ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt nhưng cao hứng. Hạ Hiểu lại đi theo Trịnh Hướng Hồng nói ký túc xá sự tình. Đối Trịnh Hướng Hồng nói, thím, trước kia đội sản xuất mọi người đều bình bình tinh tĩnh. Hiện tại ta lần này tới, nhìn đến thực làm ở mỹ đâu, ta cảm thấy à, mọi người đều là lên núi xuống làng học tập lao động, liền càng hẳn là nhiều làm chút sống, đem càng nhiều nhiệt tình cùng tích cực đều đầu nhập đến lao động chung đi, mới có thể càng tốt phát triển sức sản xuất, vì quốc gia làm ra công hiến có phải hay không? Đúng vậy, này phê người trẻ tuổi nhưng không có các ngươi trước kia như vậy an phận, mấy ngày nay vẫn luôn đều ở làm ở ĩ đâu. Trịnh hướng hồng nói lại nói, ngươi nói cũng đúng, nên làm các nàng nhiều lao động, bằng không cả ngày muốn phê cái này đấu cái kia, này trong mắt lại là bắt bẻ, sớm hay muộn sai lầm. Thấy trịnh hướng hồng cũng là cái dạng này ý tứ, hạ hiểu gật gật đầu, nàng cảm thấy nên như vậy. Đột nhiên cửa vừa mở ra, hạ hiểu liền nhìn đến tôn ngọc hoa ra tới. Lập tức hướng tới Tôn Ngọc Hoa chào hỏi, "Ngọc Hoa tỷ." Hạ Hiểu, "Ngươi tiến vào một chút." Tôn Ngọc Hoa nói. Hạ Hiểu gật gật đầu, đối với Trịnh Hướng Hồng nói, kia thím, ta đi theo Ngọc Hoa tỷ trò chuyện. Ngươi đi đi." Trịnh Hướng Hồng gật gật đầu. Hạ Hiểu lại đối Hạ Tính nói, "Tiểu Tính, ngươi bồi một chút thím." Nói Hạ Hiểu đứng lên hướng tới Tôn Ngọc Hoa phòng mà đi. Tiến Tôn Ngọc Hoa phòng, Hạ Hiểu liền không tự giác mà nhíu mày, "Ngọc Hoa tỷ, ngươi này trong phòng thường buồn không hảo a?" muốn thông gió thông khí chính là không mở cửa cũng đến đem cửa sổ đều mở ra vậy đem cửa sổ mở ra đi tôn ngọc hoa nói hạ hiểu ở trong lòng lắc đầu cũng không biết tôn ngọc hoa như thế nào liền biến thành như vậy nàng vẫn là giúp tôn ngọc hoa đem cửa sổ mở ra trong lòng nghĩ may mắn tiểu ý lâm đều là trịnh hướng hồng mang nhiều bằng không hai mẹ con cùng nhau buồn ở trong phòng đối đại nhân cũng không được càng không nói hài tử hạ hiểu người giúp ta truyền tin đến nhà ta sao tôn ngọc hoa hỏi hạ hiểu gật gật đầu Đưa đến tôn a di trong tay. Ta đây mẹ nói như thế nào? Tôn Ngọc Hoa biểu tình có chút vội vàng. Hạ hiểu nhìn tôn Ngọc Hoa chờ đợi bộ dáng biểu tình có chút khó xử nói. Ta đem tin cấp A-Z, nàng nói làm ngươi về sau không cần lại viết thư đi trở về. Hạ hiểu nói đem tôn mẹ nó lời nói thuật lại một lần cấp tôn Ngọc Hoa nghe. Lập tức tôn Ngọc Hoa nước mắt liền khống chế không được hạ truy. Bọn họ như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, đây là thật sự không nhận ta hạ hiểu nhất thời không biết như thế nào an ủi tôn ngọc hoa nếu là không biết tôn người nhà hạ hiểu nói không chừng còn có thể an ủi tôn ngọc hoa hai câu nhưng hiểu biết một chút tôn người nhà tính tình hạ hiểu lời này liền nói không ra bất quá xem tôn ngọc hoa như vậy thương tâm hạ hiểu vẫn là nói ngọc hoa tỷ ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều ngươi hiện tại có cao đại ca có tiểu ý lâm có đội trưởng cùng thím bọn họ đều là ngươi thân nhân người nhà quê có người nhà quê hảo cần lao giản dị đội trưởng Thím đều là phúc hậu người, cao đại ca đối Ngọc Hoa tỷ càng là không thể chê. Tôn Ngọc Hoa liền tới một câu, là bà bà tìm ngươi tới nói tốt cho sáu mươi 262 tỷ giáo giáo ta như thế nào làm cô nương ra. Ký hiệu nam. Hạ hiểu hết trôi nói rồi, lắc đầu nói, Ngọc Hoa tỷ, ngươi đây là thành kiến, thím chưa bao giờ cùng ta nói chuyện của ngươi. Nhà ngươi tình huống như thế nào ta không biết, nhưng nói thật, ta từng nhìn thấy đại ca ngươi cùng một cái kêu dương hạc người ở bên nhau đại ca ngươi đối cái kêu kêu dương hạc người thực lấy lòng chúng ta không biết bọn họ nói cái gì nhưng bọn hắn trải qua thời điểm ta có nghe được tên của ngươi hạ hiểu vốn dĩ cũng không nghĩ nói này đó nhưng xem tôn ngọc hoa hiện tại khả năng gả tiến vào nhiều ít lại không cam lòng đi hoặc là bởi vì người trong nhà đối nàng sinh khí nàng lại hối hận dễ dàng như vậy đem chính mình gả cho tôn ngọc hoa một đốn vội hỏi nói bọn họ nói ta nói cái gì hạ Hiểu lắc đầu ta không biết ngươi nếu không tin ta cũng không có cách nào nhà ngươi xác thật đối với ngươi rất bất mãn ngươi nếu không tin ngươi có thể trở về một chuyến tôn ngọc hoa nhìn mắt hạ hiểu nói ta không không tin ngươi hạ hiểu ngươi cũng cảm thấy ta hiện tại quá mức đi không có hạ hiểu lắc đầu tôn ngọc hoa nói ta hiện tại chính là trong lòng đặc biệt không dễ chịu thực bực bội cái gì cũng không nghĩ lý ta đảo hoài niệm trước kia chúng ta một cái ký túc xá lúc lúc ấy vô cùng đơn giản khoái hoạt vui sướng hiện tại gà chồng tổng cảm thấy nhiều ít là không tư vị hạ hiểu nói Ngọc Hoa tỷ, ngươi đây là nơi nào không như ý? Ngươi có thể nói ra nha. Tôn Ngọc Hoa lắc đầu, không biết nói như thế nào. Hạ Hiểu lại nói, vẫn là ngươi cảm thấy cao đại ca không xứng với ngươi, cảm thấy gả cho cao đại ca hối hận. Tôn Ngọc Hoa một đốn, cũng lắc đầu, cũng không phải. Cũng không phải, nhưng trong lòng nhiều ít có chút không cam lòng đi, rốt cuộc Tôn Ngọc Hoa ra cảnh không tồi, lại lớn lên xinh đẹp, cao giá thực cũng không phải đặc biệt gia thải, đặc biệt ưu tú nam tử, lại vẫn là cái người nhà quê rốt cuộc vô pháp làm tôn ngọc hoa vừa lòng nếu không phải cái này thời kỳ thời đại này tôn ngọc hoa khẳng định là coi thường cao giá thực cho nên hiện tại gả cho lúc sau nhiều ít có chút hối hận đi ngọc hoa tỉ ngươi đừng nghĩ quá nhiều hảo hảo sinh hoạt đi ngươi đều đã gả chồng ngươi còn muốn thế nào đội trưởng cùng thím còn có cao đại ca đối với ngươi hảo ngươi cũng muốn thấy đủ bằng không có mâu thuẫn liền cao đại ca đều không hướng về ngươi thời điểm ngươi làm sao bây giờ ngươi nhưng có nghĩ tới Ngươi hồi không được thành, nếu là ở nhà chồng cũng không được ứa chuộng, ngươi mẹ chồng nàng dâu quan hệ không tốt, phu thê quan hệ bất hòa, ngươi không phải là tưởng ly hôn đi. Nói cái gì đâu, càng nói càng thái quá, ta khi nào tưởng ly hôn. Tôn Ngọc Hoa hướng tới Hạ Hiểu trừng mắt nhìn trừng mắt. Hạ Hiểu nói, đó chính là, ngươi nếu không nghĩ ly hôn, cũng tưởng hảo hảo sinh hoạt, vậy ngươi rồi dám cái gì, ngươi mỗi ngày như vậy đem chính mình nốt ở trong phòng, ánh mặt trời đều không thấy một cái, cả người đều biến âm u. Ngươi nếu là lại không dễ chịu, vậy ngươi liền đi theo cao đại ca đi làm việc đi, tránh công điểm. Ngươi nếu là ngại cao đại ca không bản lĩnh, vậy ngươi liền chính mình tránh ra bản lĩnh tới. Bằng không ngươi lại dựa vào cao đại ca nuôi sống, lại dựa vào thím hầu hạ, còn ngại cái này, bất mãn cái kia, ngọc hoa tỷ, vậy ngươi liền quá mức. Hạ hiểu lời này nói có chút khó nghe, nhưng nàng cũng nhịn có chút lâu rồi, tôn ngọc hoa chính là quái nàng nàng cũng không có cách nào. Tôn ngọc hoa chừng mắt hạ hiểu nói ngươi nói này đó sẽ không sợ ta sinh khí sao ngọc hoa tỷ nếu là sinh khí ta cũng không có cách nào ta là thiệt tình vì ngọc hoa tỷ tốt bằng không ngươi đi hỏi hỏi ái hoa tỷ nhìn xem ái hoa tỷ có thể hay không tán đồng ta nói ngọc hoa tỷ như vậy thông minh khẳng định biết cái dạng gì đối chính mình càng có lợi một ít đi ngươi nhà mẹ đẻ đều không để ý tới ngươi ngươi lại cùng nhà chồng chỗ không hảo quan hệ ngươi đây là tưởng chúng bạn xa lánh như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì tôn ngọc hoa trầm mặc không nói Đem mặt đều phiết tới rồi cửa sổ phương hướng, ánh mắt vẫn luôn ngơ ngác mà nhìn bên ngoài. Hạ hiểu cũng không nói nhiều, nàng đứng lên, đối với Tôn Ngọc Hoa nói, Ngọc Hoa tỉ hảo hảo ngẫm lại đi, ngươi nếu cảm thấy ta nói không đúng, vậy ngươi khi ta chưa nói quá. Hơn nữa ngươi cũng yên tâm, nhà ngươi sự, ta sẽ không đối người khác nói. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, ta đi ra ngoài. Hạ hiểu nói xong, liền mở cửa đi ra ngoài, đi thời điểm cũng giúp Tôn Ngọc Hoa đóng cửa lại bên ngoài trịnh hướng hồng cùng hạ tinh trò chuyện thiền hạ tinh đi theo trịnh hướng hồng cùng nhau đóng đế giày nhìn đến hạ hiểu ra tới trịnh hướng hồng cũng không hỏi hạ hiểu cùng tôn ngọc hoa liêu cái gì ở cao gia ngồi một hồi hạ hiểu liền cùng hạ tinh đi trở về hạ tinh nói tỷ ta còn là tưởng nghiêm hạo không biết hắn ở bên kia qua thế nào hạ hiểu tâm than nghĩ ngày mai lúc sau hạ tinh các nàng cùng nhau lao động mệt mỏi liền sẽ không có tâm tư tưởng nhiều như vậy hắn đi địa phương có hắn ca hắn tổ ở Sẽ không quá so người kém. Hạ hiểu nói. tỷ, ngươi dạy dạy ta như thế nào đương cái cô nương ra đi. Hạ Tĩnh nói rơi xuống. Hạ hiểu nói, có ý tứ gì? Ngươi liền cô nương ra a, mẹ không đem ngươi sinh sai giới tính đi. Hạ hiểu hết trô nói rồi, liền nghe hạ Tĩnh nói. Nghiêm hạo mẹ chê ta không giống cái cô nương ra. tỷ, ta cũng tưởng tượng ngươi như vậy. Nhất cử nhất động đều rất có khí trước thật xinh đẹp. Quang đứng chính là một đạo phong cảnh. Hạ hiểu nở nụ cười. Vô vua Hạ Tĩnh nói, nốc làm chính mình là được, ta không cảm thấy ngươi nào không tốt, ngươi hiện tại liền rất hảo, đối chính mình tự tin một ít, tự tin có sức sống của cô nương xinh đẹp nhất. Nói xong, Hạ Hiểu nhìn Hạ Tĩnh còn nói thêm, ngươi cảm thấy có phải hay không? Có chút cô nương lớn lên lại xinh đẹp, nhưng cả ngày thường xuân thu buồn, khóc thút thít, ngươi cảm thấy hảo sao? Hạ Tĩnh đô đô miệng, tỷ là đang nói ta đâu? Ngươi biết liền hảo, ngươi nơi nào đều không kém, một người chọn ngươi không phải thời điểm. Ngươi ưu điểm cũng là khuyết điểm, một người thích ngươi thời điểm, ngươi khuyết điểm cũng là ưu điểm. Hạ tĩnh gật gật đầu, ta có đôi khi cảm thấy nghiêm hạo ngây ngốc, nhưng ta liền cảm thấy hắn như vậy hảo. Hạ hiểu hấp tuyến, này muội muội không cứu, mở miệng ngậm miệng đều không rời đi nghiêm hạo. Chỉ là nói, ngươi không cần học hay, làm chính mình thì tốt rồi, bằng không học không ra gì, liền hiện kiều xoa tạo tác, bắt trước bừa. Tỷ, ta đã biết, bất quá tỷ tốt một mặt, ta còn là muốn học, ta thích tỷ bộ dáng còn có tỉ khí chết. Hạ tinh nói. Hạ hiểu cũng tùy Hạ tinh đi, nghĩ có lẽ Hạ Tĩnh rời đi lực chú ý, liền sẽ không nghĩ nghiêm hạo sự. Nay sẽ ở hát tỉnh, một xây dựng binh đoàn, nghiêm hạo đi theo một đám thanh niên trí thức lại đây đưa tin. Với lúc, hắn phía trước là một đôi tình lữ, nữ tới rồi hát tỉnh đảm đương thanh niên trí thức, nam truy lại đây, tỏ vẻ muốn ở bên nhau, hy vọng xây dựng binh đoàn nhận lấy hắn. Trải qua kia nam thanh niên trí thức đau khổ thỉnh cầu, rất nhiều người đều đồng tình lại giúp khuyên Cuối cùng binh đoàn nhận lấy kia nam thanh niên trí thức. Nghiêm hạo đại ca thúc giục nghiêm hạo nói, nhanh lên đem tư liệu giao cho bí thư chi bộ. Nghiêm hạo một đồn nói, ca, ngươi nói ta đi hạ tĩnh nơi đó, bên kia đội sản xuất cũng sẽ nhận lấy ta đi. Nghiêm hạo đại ca nghiêm giang nói, nói cái gì ngốc lời nói, mau đem tư liệu giao cho bí thư chi bộ ký lục. mươi 263 Long Hổ tranh chấp. Ký hiệu nam. Nghiêm hạo lui về phía sau một bước nói, ca, ta muốn đi tìm hạ tĩnh ngươi cùng tẩu tử đều là nói đối tượng ở bên nhau cũng hy vọng ca có thể thành toàn ta hạ tĩnh cùng ngươi tẩu tử không giống nhau ngươi tẩu tử vốn dĩ chính là mẹ nhìn chúng con dâu nghiêm giang khuyên đủ, ngươi nghe trong nhà nói không có sai hạ tĩnh không thích hợp ngươi ngươi về sau sẽ gặp được càng tốt binh đoàn điều kiện tốt nữ thanh niên trí thức có rất nhiều đến lúc đó ta làm ngươi tẩu tử giúp ngươi nhiều lưu ý một chút nghiêm giang nói rơi xuống nghiêm hạo lắc đầu ca ngươi không cần phải xen vào ta ta muốn đi tìm hạ tĩnh bằng không ta đời này đều sẽ hối hận. Nói xong, Nghiêm Hạo cất bước liền chạy, Nghiêm Giang ở phía sau truy đuổi, lại không truy hồi Nghiêm Hạo, chỉ nhìn đến Nghiêm Hạo chạy càng ngày càng xa bóng dáng. "Nghiêm Giang, Hạo từ đâu?" Nghiêm Giang thê tử hỏi. "Đừng nói nữa, kia tiểu tử chạy." Nghiêm Giang buồn bực đã chết. "Chạy, đã chạy đi đâu?" "Đi tìm Hạ Tĩnh." Nay Hạ Tĩnh lớn lên cũng giống nhau, lại không phải nhiều tú, sao đem Hạo tử mê thành như vậy? Ta phải biết rằng thì tốt rồi. Kêu ba mẹ bên kia như thế nào công đạo? Ta còn nghĩ giới thiệu cá nhân cấp hạo từ đâu? Bất quá nói không chừng bên kia không thu hắn, hắn còn phải trở về, chúng ta yên tâm đi. Nghiêm giang thê tử nói. Nghiêm giang thúc giục nói, không để ý tới hắn, ngươi chạy nhanh cấp ba mẹ viết thư, nhị đệ như vậy đại người, ta đâu thèm tới. Linh chín tiểu nói vóng. Ngươi viết đi, nhà ngươi sự ngươi tới nói tương đối hảo. Này sẽ dục long binh đoàn cao giá hương cùng hạ học binh không thể ngoài ý muốn tương lộ. Dục Long Binh đoàn đúng là Hạ Học Cương cùng Hạ Học Binh sở hữu bộ đội, một cái đoàn cấp bộ đội. Cho nên Cao Giá Hưng một đội người tới nơi này, không chỉ có muốn cùng Dục Long Binh đoàn người tỉ thí, còn muốn cùng cái khác binh đoàn người tỉ thí. Nhìn đến Cao Giá Hưng, Hạ Học Binh là kinh ngạc, rồi lại cảm thấy không chút nào ngoài ý muốn sự. Không nghĩ tới chúng ta ở bộ đội tương ngộ. Hạ Học Binh hướng tới Cao Giá Hưng cười cười. Cao Giá Hưng nói, biết muốn tới Dục Long Binh đoàn, ta chính là chờ lợi thực, đã sớm tưởng cùng ngươi gặp mặt. Hai người hồi lâu không có gặp mặt, mà từ Cao Giá Hưng vào bộ đội sau, thả Hạ học binh cũng ứng đối các loại đặc hấn, hai người chi gian liên hệ liền càng thiếu. Ta sẽ không làm ngươi, ta cũng không phải trước kia ta. Hạ học binh nói, ở hắn trong lòng, Cao Giá Hưng vẫn luôn là hắn tưởng chiến thắng người, bất luận là phương diện kia. Ta cũng sẽ không làm ngươi, ta càng không phải trước kia ta. Cao Giá Hưng trả lời, bại bởi ai đều không thể bại bởi Hạ học binh, huống chi Cao Giá Hưng hôm nay chính là buôn đệ nhất tới. Long hổ tranh chấp tất có một thường, trải qua các loại đặc huấn hạ học binh hiện giờ cũng phi giống nhau càng là dục long binh đoàn trọng điểm bồi dưỡng nhân vật linh chín tiểu nói võng mà cao giá hương tuy rằng nhập ngũ thời gian mới 2 năm nhưng mấy năm nay tới hắn nhưng cho tới bây giờ không có chút nào thả lỏng qua chính mình cũng tuyệt không cho phép chính mình bại bởi hạ học binh hiện giờ này một chuyến tỉ thí chính là sự tình quan cao giá hương trung thân một trận chiến này hắn nếu là thắng liền lập tức trở về cầu thú hạ hiểu nhưng nếu là thua còn bại bởi hạ học binh cao giá hưng nắm chặt nắm tay hắn tuyệt không có thể thua cũng tuyệt không có thể ở cái này thời điểm mấu chốt bại bởi hạ học binh hạ học binh vừa đi lưu viên triều nói hắn là ai thân thích cũng là cùng đội sản xuất cao giá hưng nói lưu viên triều gật gật đầu đối cao giá hưng nói đây là cái kinh địch hẳn là Dục long binh đoàn trọng điểm bồi dưỡng nhân tài Dục long binh đoàn không phải đơn giản cái khác bộ đội càng là ngươi cũng không thể đại ý khinh địch cao giá hưng gật gật đầu yên tâm đi ta chưa từng có xem thường quá hắn hơn nữa không đánh bại hạ học binh cao giá hưng đều ngượng ngùng hướng hạ hiểu cầu hôn nay một tỷ thí liền có thật nhiều đóng hơn nữa là một tháng thời gian trừ bỏ luận võ so thương pháp còn có giá ngoại chiến thuật đoàn đội chiến thuật các loại khảo hạch này đó cho nên dục long binh đoàn nơi này triển khai một hồi hổ tranh hổ đấu tỷ thí đại khảo hạch đệ nhất danh là bài trưởng đệ nhị đệ tam đều là phó bài cấp, tiền mười đều là ưu tú mà đoàn đội tác chiến cũng có phần thứ tự mọi người đều là tân nhập ngũ mấy năm vất vả huấn luyện mấy năm hiện tại có như vậy một cái cơ hội đại gia tự nhiên cũng sẽ không sai quá cho nên lúc này đây cạnh tranh là phi thường kịch liệt hạ học cương cũng thấy được cao giá hưng hắn đối với hạ học binh nói ngươi cũng không cần đem quá nhiều lực chú ý đặt ở cao giá hưng trên người hắn mới nhập ngũ 2 năm không nhất định là chúng ta đối thủ cái khác mấy cái bộ đội mới là chúng ta phải đề phòng hạ học cương lời nói rơi xuống hạ học binh yên lặng nói ta chưa bao giờ xem thường hắn cũng sẽ không xem thấp hắn. ngươi, bất quá lúc này đây thời điểm mấu chốt, ngươi cần phải toàn lực cưng phó. Hạ học cương nói. Hạ học binh gật gật đầu, yên tâm đi, ta so ngươi càng coi trọng lúc này đây khảo hạch. Bên này, hạ hiểu không biết cao giá Hưng tỉ thí tình huống, nàng cũng không cho chính mình nghĩ nhiều, chỉ có thể chờ cao giá Hưng tin tức. Đối cao giá Hưng, hạ hiểu so với chính mình còn tự tin, không nói nàng trước kia liền lấy nước suối cấp cao giá Hưng uống, đó là ở bộ đội mấy ngày nay hạ hiểu cũng chưa thiếu lấy nước suối cấp cao giá hưng điều dưỡng thân thể thậm chí là cho bộ đội người nấu cơm hạ hiểu đều sẽ phóng điểm nước suối đi vào hy vọng đối đại gia có chút trợ giúp cho nên này sẽ hạ hiểu cũng ngóng trông cao giá hưng tin tức tốt truyền đến cấp trong nhà cùng hạ phỉ nơi đó đều gửi tin sau hạ hiểu liền bắt đầu đầu nhập đến đội sản xuất lao động chung tới hơn nữa là hạ hiểu kiến nghị đại gia nhiều làm điểm sống nhưng chính mình cũng đến đi theo làm từ sớm đến tối mệnh đều thiếu chút nữa thẳng không dậy nổi eo hơn nữa eo đau bối đau cũng không biết có phải hay không ngày hôm qua hạ hiểu lời nói hữu dụng ngày hôm sau hạ hiểu cũng nhìn đến tôn ngọc hoa làm công hạ hiểu nhẹ nhàng thở ra tôn ngọc hoa có thể nghe đi vào liền hảo lúc ấy nàng đều tình nguyện mạo đắc tội tôn ngọc hoa cũng muốn đem những lời này đó cấp nói ra trong lòng không phải không để bụng tôn ngọc hoa ghi hận chỉ là cảm thấy về sau cũng là người một nhà hạ hiểu đều ngóng trông người một nhà tốt nếu là tôn ngọc hoa an an phận phân sinh hoạt kia tự nhiên hảo bằng không này lăn lộn mọi người đều vô pháp an bình một đám thanh niên trí thức tới hai mươi mấy người, một lưu tân gương mặt, hơn nữa mỗi người tinh thần phấn chấn bồng bột, cũng làm đội sản xuất phản phất rót vào mới mẻ máu giống nhau. Đại gia làm việc đặc biệt có lực. Ngay đầu tiên, đại gia tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, dọc theo đường đi đều sướng hừng ca, có sách đỏ, phi thường, có sức sống, có nhiệt tình. Ngày hôm sau ngày thứ ba đều là như thế, nhưng một tuần xuống dưới, đại gia cũng ăn không tiêu, mỗi người đều cùng nghiệm đồ ăn dường như, mà khai hoang cũng là có nhiệm vụ. Cũng không phải cao quốc cường cố ý làm đại gia vất vả như vậy lao động, hơn nữa này một đám tân thanh niên trí thức rốt cuộc tuổi trẻ, hơn nữa cũng không thường như vậy làm việc. Cho nên một tuần sau, rất nhiều người liền không thích ứng nếu là ngày mùa thời điểm đội sản xuất là không thể xin nghỉ, nhưng hiện tại khai hoang, người có thể xin nghỉ, nhưng muốn khấu công điểm. Hơn nữa này phê người trẻ tuổi ý chí chiến đấu sụp sôi lại có một cổ không chịu thua tinh thần, cho nên cũng không có người xin nghỉ. Chương 264 đoạt đầu khôi Ký hiệu Nam Đại gia liều mạng một cổ tinh thần kiên trì, nhưng thực mau không đến một tháng thời gian, có người khí hậu không phục, có người cảm mạo phát sốt, còn có người mệt hôn mê. Buồn văn tử. Đầu phát linh chín tiểu nói vóng. Hạ tĩnh còn hảo, có hạ hiểu nước suối điều dưỡng thân thể, cho nên lần đầu tiên như vậy làm việc, hạ tĩnh cũng căng xuống dưới, nhưng rất nhiều người đều mệt muốn chết rồi. Cao quốc cường đối này đó tình huống trong lòng nhiều ít hiểu rõ, hơn nữa hợp với một tháng không dừng lại. Cao quốc cường nhiều ít cũng là muốn làm cấp này đó trẻ tuổi thanh niên trí thức nhìn xem, làm này đó trẻ tuổi thanh niên trí thức an phận một ít. Quang Minh đội sản xuất, tới 20 mấy người thanh niên trí thức, lập tức là vô pháp an bài đến thanh niên trí thức điểm, kiến phòng cũng không có nhanh như vậy, cho nên đều an bài vào đội viên trong nhà. Mà một ít tân thanh niên trí thức tới rồi đội viên trong nhà, đảo an phận, một ít thanh niên trí thức còn lại là tìm việc, luôn là cầm giáo điều tới nói sự, nhìn chằm chằm đội viên trong nhà cũng không thoải mái. Mọi người đều tìm cao quốc cường cùng lệ chi thư. Đội sản xuất người, nhà mình hào hảo, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó, nhà mình thế nào, cũng không vui người ngoài nói cái gì. Nói nữa có trụ đều không tồi, còn tổng lấy giáo điều tới nói sự, giám sát phòng chủ nhân trung thành chi tâm, tự nhiên sẽ dẫn người phản cảm. Mà Quang Minh đội sản xuất ly hồng tinh đội sản xuất như vậy gần, hai bên phát sinh chuyện gì, đều không thể gạt được đại gia, cho nên này sẽ hồng tinh đội sản xuất sự tình cũng truyền tới Quang Minh đội sản xuất tới. Hồng Tinh đội sản xuất cũng tới mười mấy người, bên kia đều không có ngừng nghỉ quá. Hôm nay Quang Minh đội sản xuất nghỉ ngơi hai ngày, cũng vì làm sinh bệnh thanh niên trí thức nhóm hảo hảo dưỡng thân thể. Linh Chín Tiểu nói vắng. Dục Long binh đoàn bên này, một bộ Long tranh Hổ đấu, cuối cùng kết quả bị Tân binh liền đoạt đoàn đội đệ nhất. Cá nhân phương diện, Cao Giá Hưng cùng Hạ Học binh hung hăng xé giết một phen, chiến thắng Hạ Học binh, đoạt đầu khôi. Dục Long binh đoàn lúc đoàn trưởng rất là ngoài ý muốn, lúc này đây hắn cũng không ngăn trọng điểm bồi dưỡng Hạ Học binh. Nhưng hạ học binh lại là trọng điểm bồi dưỡng nhân tài ưu tú nhất, một lần một lần thành tích đều làm úc đoàn trưởng kinh hỉ. Nguyên bản cho rằng lúc này đây khảo hạch tỉ thí, hạ học binh sẽ lấy đệ nhất, không nghĩ tới sát ra cao giá hương này một con hắc mã. Có thể nói, mấy cái bộ đội, mọi người đều không xem trọng Lưu Viên Triều mang những người này, không nói này đó mới là nhập ngũ 2 năm tân binh, chính là Lưu Viên Triều này một cái tân binh liền, nào so thượng bọn họ đại bộ đội tài nguyên nhiều. Nếu không phải mặt trên lên tiếng đem lưu viên triều này một đội thêm tiến vào bọn họ cũng không biết lưu viên triều này một đội từ nào toát ra tới vốn dĩ không có để vào mắt nơi nào nghĩ cuối cùng đệ nhất đều bị lưu viên triều này một đội cấp đến đi lưu viên triều đối cao giá hưng biểu hiện đó là phi thường kinh hỷ không nghĩ tới cao giá hưng lại là như vậy dũng mãnh như vậy vô địch đừng nhìn lưu viên triều đầy bụng tin tưởng nhưng trong lòng xác thật cũng, cũng không có quá lớn nắm chắc bọn họ lại đây là tới bồi luyện có thể lấy thứ tự là chuyện tốt không lấy cũng sẽ không quá thất vọng linh chín tiểu nói võng nhưng không nghĩ tới cao giá hưng cùng đội viên biểu hiện như vậy xuất sắc hoàn toàn vượt xa người thường phát huy lưu viên triều này sẽ hạnh phúc đều phải mạo phao nay sẽ không ít đoàn trưởng, liền trường này đó đều tìm lưu viên triều nói chuyện hiếm. ái tài chi tâm ai đều có lưu viên triều huấn luyện ra như vậy một chi xuất sắc đội ngũ mọi người đều thực kinh ngạc cho nên cũng lẫn nhau lành giáo kinh nghiệm hảo tiểu tử không tồi không nghĩ tới ngươi tiến bộ lớn như vậy hạ học cương cùng hạ học binh đã đi tới vỗ vô, vô cao giá hưng bả vai cùng cao giá hưng nắm tay mặt trên lãnh đạo thảo luận huấn luyện phương pháp đi cao giá hưng bọn họ này sẽ cũng là đại gia lẫn nhau tìm hiểu liêu xong rồi hạ học cương nói ngươi cùng binh tử hảo hảo liêu đi hạ học binh hướng tới cao giá hưng dối tay tỏ vẻ nói không nghĩ tới ta như vậy nỗ lực vẫn là bại bởi ngươi cao giá hưng cùng hạ học binh vỗ tay tương nắm nói ngươi rất mạnh nếu là ngày thường ta khả năng thật sự bại bởi ngươi Nhưng lúc này đây đối ta ý nghĩa không giống nhau, ta bại bởi ai đều không thể bại bởi ngươi. Nga, nói như thế nào? Hạ học binh nói, hôm nay là ta vui vẻ nhất một lần. Cao giá hưng đối hạ học binh nói, khảo hạch đệ nhất, ta liền trở về hướng hiểu hiểu cầu hôn. Hạ học binh trên mặt cứng đờ, lại xả tươi cười nói, ngươi đây là ở hướng ta khoe ra. Cao giá hưng nhướng mày nói, ngươi đã nhìn ra. Nói tới đây, Cao giá hưng liền nói, binh tử, lòng ta là đặc biệt cảm tạ ngươi. Hạ học binh nhịn không được liền một chú ý qua đi, cảm thấy cao thấu hưng thật sự là quá đáng giận, này không phải chọc hắn được sao. Lập tức hai người lại đánh lên, đột nhiên lưỡng đạo giọng nữ kinh hô lên, cao giá hưng cùng hạ học binh một đốn, đồng thời nhìn qua đi, liền thấy hai cái nữ binh chạm ở nơi đó. Có một cái trực tiếp liền hướng tới hạ học binh dơ lên một nụ cười tới, hạ đồng chí. Một cái khác cũng hô một tiếng, hạ đồng chí. Hạ học binh gật gật đầu, hướng tới cái thứ nhất ra tiếng nữ binh nói, ước đồng chí có chuyện gì sao. Không có việc gì, chúng ta liền vừa vặn trải qua, máy dày đến các ngươi." Úc chân mặt đỏ hừ nói. Cao giá Hưng nhướng mày, "Cái này chính là cái kia đoàn trưởng Thiên Kim." Nói Cao giá Hưng còn cố ý nhìn mắt Hạ Học binh, "Một bộ tiểu tử ngươi có phúc ca. Hạ Học binh đều phải tức chết rồi, bị Cao giá Hưng đánh bại liền tính, lại không phải không có bị bại, nhưng lại bị Cao giá Hưng cấp kích thích, hơn nữa hiện tại ở Cao giá Hưng trước mặt, Úc chân như vậy xuất hiện, Hạ Học binh cũng không cao hứng. "Hạ đồng chí, vị này chính là Một khác nữ đồng chí hỏi ra tới. Ngươi là? Hạ học binh nhận không ra trước mặt nữ binh là ai? Đây là ta biểu tỷ lâm tương, ta cô cô nữ nhi, y học viện tốt nghiệp, mới vừa điều đến chúng ta bộ đội tới. Úc chân hướng tới hạ học binh giới thiệu nói. Ai quản ngươi biểu tỷ là ai? Hạ học binh cùng Cao Giá Hưng đồng thời vô ngữ. Ta đi trước, có rảnh tai kiến. Cao Giá Hưng nói xong, chân dài một mại liền đi rồi. Hạ học binh cắn răng, này không phúc hậu huynh đệ, thế nhưng cứ như vậy ném xuống hắn chạy lâm tương vừa thấy cao giá hưng đi rồi ám kéo kéo úc chân tay háo úc chân lại nói hạ đồng chí đó là ai à cái nào bộ đội không quen biết ta còn có việc đi trước hạ học binh nói xong cũng vội vàng lóe người úc chân ngươi cùng hạ học binh sao lại thế này ngươi không phải nói hắn là ngươi đối tượng sao như thế nào hắn không để ý tới ngươi lâm tương nói úc chân nói hắn chính là như vậy ta ba hiện tại cũng đồng ý nhà hắn người cũng đồng ý thực mau ta liền có thể gả cho hắn vừa mới cái kia cao giá hưng rất lợi hại khảo hạch đệ nhất đâu hạ học binh đều bại bởi hắn hai người bọn họ thoạt nhìn rất quen thuộc đâu ngươi giúp ta hỏi thăm một chút lâm tương nói biểu tỷ ngươi coi trọng cao giá hưng ân hắn không tồi, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút lâm tương nói "Tuất, ta đi giúp ngươi hỏi thăm một chút hạ học binh tuy nói không quen biết nhưng úc chân cùng lâm tương đều không tin bất quá từ hạ học binh nơi này hỏi không ra tới hạ học cương nơi đó đảo có thể cho nên Úc chân cũng sảng khoái mà đồng ý. Cao Giá Hưng không biết, này sẽ có người hỏi thăm chuyện của hắn, bất quá liền tính đã biết cũng sẽ không để trong lòng. mươi 265 bị đấu. nay sẽ Úc chân liền mang theo Lâm Tương đi tìm Hạ Học Cương hỏi thăm, Hạ Học Cương vừa nghe ý đồ đến, lập tức một đồn nói, các ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hỏi một chút nha, ngươi liền nói cho chúng ta biết có nhận thức hay không đi. Úc chân nói, Hạ Học Cương gật đầu, nhận thức. Lâm Tương liền nhịn không được nói hắn là người ở nơi nào, cái nào bộ đội. Hạ học cương nhìn về phía Lâm Tương nói, vị này nữ đồng chí, ngươi là. Lâm Tương cũng biết chính mình có chút xúc động, này sẽ cũng ngượng ngùng. Nga, nàng là ta biểu tỷ, ta cô cô nữ nhi, y học viện tốt nghiệp, mới vừa điều đến chúng ta bộ đội tới làm quân y đi Úc chân nói, đại hạ đồng chí, ngươi nói một chút cao giá hưng đơn giản tình huống A. Hạ học cương ánh mắt loe loe nói, cao giá hưng đã có đối tượng. Có đối tượng. Úc chân cùng Lâm Tương đều là một đốn.